Hai người liền cùng nhau trở về bá phủ, một thị vội vàng tiếp đón khách nhân, triệu mụ mụ cỡ trách các nàng hai hạ, dặn dò lần sau cẩn thận, cũng liền chưa nói cái gì, nhưng thật ra cô Vân Lan dẩu miệng oán giận không điểm tâm ăn, Bích Châu cho nàng một chuỗi đường hồ lô, nàng lại cao hứng. Lại sau lại, nàng ở trong phòng theo túi tiền, đại thiếu mãi mãi xảy ra chuyện tin tức liền chuyển đến. Đại phu kiểm tra ra là điểm tâm bị người hạ dược, Bích Châu dọa mất hồn mất vĩa, cấp ở trong phòng thẳng đảo quanh. Nàng thật sự vô tình hại tống viện trong bụng thai nhi, nàng không xác định tiêu điểm tâm có hay không vấn đề, nàng càng không biết điểm tâm là cho tống viện ăn. Hiện tại tống viện trong bụng thai nhi mau giữ không nổi, đại thái thái khẳng định sẽ cha nàng nhất định sẽ tra được nàng trên đầu tới. Bích Châu cảm thấy chính mình đại họa lâm đầu. Minh lan sắc mặt trắng xanh. Nếu hôm nay không phải Bích Châu cơ linh, tới nhất chiêu thâu long chuyển phượng, hiện tại giữ không nổi thai nhi chính là nàng nương. Đại thái thái liên hợp chiến chi trai tính kế nàng nương. Yếu hại nàng nương để non, còn muốn nàng nương tìm cứu cứu giúp Tống viện giữ thai, không đáp ứng hỗ trợ chính là thấy chết mà không cứu. Mẫu thân không dao động, nàng lại mượn lao phu nhân danh nghĩa làm nàng mời đến Vương lao thái ý đi. Một khối cự thạch đổ trong lòng, Minh Lan không thiếu chút nữa nghẹn chết qua đi. Bích Châu vẻ mặt sợ hãi, Minh Lan nhìn nàng nói, "Lúc này đây, ngươi lập công lớn, ta chính là liều mạng này mệnh, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi đi bản trang điểm lấy một ngàn lượng, đó là cho ngươi tiền tưởng." Minh Lan hứa hẹn Làm Bích Châu bất an tâm an tĩnh lại, nàng lau cấp ra tới nước mắt, nói, nô tỉ không cần tiền thưởng. Minh Lan nhìn nàng, liền biết nàng là thật cấp hồ đồ, liền nói, thật sự không cần. Muốn, 1.000 ngàn lượng A, có thể mua thật nhiều điểm tâm. Bích Châu nín khóc mỉm cười. Minh Lan cũng bị nàng cảm nhiễm, tâm tình cũng thanh thoát vài phần. Mẫu thân phúc trạch thâm hậu, chưa từng hại qua người, nàng tuyệt không sẽ có việc, đại phòng lần nữa mua dây bộ mình, còn không biết thu liễm, lúc này đây dám đối nàng nương xuống tay nàng tuyệt không sẽ dễ dàng tính. Non nửa cái canh giờ sau, thanh hạnh liền đã trở lại, tuyết lê tò mò, gấp không chờ nổi hỏi, đại thiếu mãi mãi hài tử bảo vệ sao. Thanh hạnh lắc đầu, đồng tình nói, không có thể giữ được, vương Lão Thái y đi hề nói điểm tâm dược tính tử bá đạo, đại thiếu mãi mãi bị thương thân mình, ít nhất muốn điều dưỡng 3-4-5 mới có thể lại hoài hài tử, thật là thảm. Kêu điểm tâm là từ chín chi trai mua trở về, như thế nào sẽ bị người hạ dược đâu. Thanh hạnh cái gì cũng không biết Bở lạ bờ là đồng tỉnh Tông Viện, sau đó nói, nếu không phải cô nương thỉnh về tới vương láo thái gia giúp đại thiếu nãi nãi khai căn tử, nàng đời này phỏng trừng đều hoài không thượng hài tử. Minh Lan một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Người khác yếu hại nàng nương, nàng còn giúp người khác, nàng thật đúng là thiên hạ độc nhất phân người tốt. Bên này, Minh Lan buồn bực trong lòng phát điên, bên kia có gõ cửa sổ thanh chuyển đến. Thanh âm này, thanh hạnh nghe ngây người, tuyết lê biết Minh Lan tín nhậm nàng, liền nói đừng lúc kinh lúc kinh giống Có việc ta quay đầu lại cùng người nói. Minh Lan đi đến cửa sổ bên, đem cửa sổ đẩy ra, liền thấy được trừ Phong, Minh Lan hỏi, có việc. trừ Phong gật đầu, đem hắn ở thu thủy viện nghe được sự nói cho Minh Lan, điểm tâm dược vốn là hại một thị, Minh Lan đã sớm biết. Nhưng nàng không biết chính là, đại thái thái cùng tống tam thái thái xảo lên. Tống viện hiện tại 3-4 năm không thể lại hoài có thai, nếu là điều dưỡng không tốt, yêu cầu thời gian càng lâu, tống tam thái thái yêu cầu đại phòng tại đây phía trước không được có con vợ lẽ. Chờ nàng nữ nhi hoài sinh con vợ cả sau mới có thể có thứ tử thứ nữ. Điểm này, đại thái thái không tán đồng, 5 năm thời gian lâu lắm, 1-2 năm thời gian nàng từ từ liền tính, nhưng đó là 5 năm, vê đút vê đút vê đút. Nàng chỉ có thể hứa hẹn con vợ lẽ sẽ không đoạt con vợ cả tước vị cùng gia sản, nhưng 5 năm đều ôm không được tôn nhi, liền tính nàng đáp ứng, lao phu nhân cũng sẽ không đáp ứng. Tống tam thái thái liền nói kia điểm tâm dược là nàng phái người hạ, hại không được một thị, lại làm nàng nữ nhi gặp tội đây là nàng hẳn là bồi thường nàng nữ nhi. Đại Thái Thái nổi nóng, cười lạnh nói, dược là ta phái người hạ, nhưng Tống Tam Thái Thái đừng quên, là ngươi nói cho ta chín chi trai tiểu nhị cùng nhà ngươi quản sự chính là đồng hương, là quen biết cũ, ngươi cho rằng chỉ là điểm một câu, là có thể thoát khỏi suối rục chi tội. Chín chi trai một cái tiểu nhị cùng ta có quan hệ sao? Hai người ở trong phòng xào lên, chữ phong nghe được rõ ràng. Hại mục thị, không chỉ có Đại Thái Thái có phân, Tống Tam Thái Thái càng có phân. Mục thị ở ăn đồ vật thượng thập phần tiểu tâm cẩn thận, đại thái thái không có xuống tay cơ hội, nhưng nàng cơ hội mỗi ngày đều sẽ từ 9 chi chai mua điểm tâm ăn, đại thái thái mua được 9 chi chai tiểu nhị hạ dược, ai cũng sẽ không hoài nghi điểm tâm có vấn đề. Đối Minh Lan tới nói, cố thiệp cùng đại lao ra tranh tức vị chỉ là huynh đệ chi gian sự, nhưng ở tống tam thái thái trong mắt, mục thị đoạt chính là nàng nữ nhi bá phu nhân vị trí, mục thị trong bụng thai nhi đoạt chính là nàng cháu ngoại tức vị. Muốn tranh tức vị liền đường đường chính chính tranh. Nếu là đại lao gia có kia bản lĩnh, lao thái gia vì bá phủ hảo, sẽ không đem tức vị cho hắn kê thừa sao, muốn nàng tống tam thái thái cùng đại thái thái liên thủ làm như vậy đoạn người con nối roi như vậy tàn nhẫn độc các sự. Sống lại một đời, mục thị cùng cố thiệp này đó chí thân chính là Minh Lan Lịch Lân. Minh Lan đáy mắt lué lanh mang, chữ phong thấy đều kinh hãi. Nho nhỏ tĩnh ninh bá phủ, lục đục với nhau thật đúng là không ít. Chỉ là một cái bá phủ tức vị mà thôi. Láo vương gia năm đó liền ngôi vị hoàng đế đều không cần a chương 244 đau lòng. Minh Lan chạy trở về xương nguyện là vì nghỉ tạm, nhưng là nàng thật sự là khí ngồi không được, liền lại mang theo tuyết lê đi thu thủy viện. Chính nội đường, cùng lúc trước Minh Lan vào nhà sai giờ không nhiều lắm, chỉ là nhiều đại thái thái cùng tống tam thái thái. Vào nhà sau, Minh Lan tiến lên cấp đại thái thái chào hỏi, nói, gặp qua lão phu nhân. Một phòng nhà hoàn bà tử đôi mắt đều trợn tròn. Nhị cô nương nàng thật sự nói kêu Đại Thái Thái Lão Phu Nhân liền thật sự kêu à. Đại Thái Thái mặt thanh hồng tím thay phiên biến, bên kia Lão Phu Nhân sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng việc này sai ở mình lăn sao. Không phải. Vốn dĩ chính là Lão Phu Nhân phái người đi một dương hầu phủ kêu nàng thỉnh vương Lão Thái ý kia tới, cái này Lão Phu Nhân là Đại Thái Thái. Chẳng lẽ chỉ cho phép Đại Thái Thái tự xưng Lão Phu Nhân, liền không được người khác tôn xưng. Như vậy chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sự. Minh Lan nhưng không quen. Đại thái thái mặt nóng rát, nàng chịu đựng tức giận nói, là ta mượn lao phu nhân danh nghĩa phái tôn quản sự đi thỉnh ngươi, ngươi đại tẩu đẻ non, suýt nữa liền mệnh đều giữ không nổi, ngươi động động môi sự, giúp điểm vội không nên sao. Minh Lan cười, hẳn là, vốn dĩ cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, húng chi nàng là ta đại tẩu, ta nếu là không hỗ trợ thỉnh vương lao thai ý đi chỉ sợ ngày mai đầu đường cuối ngõ đều ở chuyền ta thấy chết không cứu, đại bá phụ liền tức vị đều làm Ta có thể giúp thượng tiểu đội, lại chết sống không muốn hỗ trợ, chỉ sợ người khác nước miếng đều có thể yêu ta. Này đó đạo lý không cần phải nói ta đều hiểu, ta trách ai nửa câu sao. Còn không phải một phân phó, ta liền thỉnh cứu cứu ra mặt làm vương lao thai y tới bá phủ một chuyến. Nếu đại bá mâu lấy lao phu nhân tự cho mình là, lấy lao phu nhân thân phận đối ta la lên hết xuống, ta tôn xưng người một tiếng lao phu nhân có gì sai. Làm đều làm, sẵn sàng khoái khoai ứng là được. Nói xong. Minh Lan tiến lên cấp lao phu nhân tình an, tê tổ mẫu. Trong phòng, an tĩnh có chút quỷ dị. Lúc này, ai dám nói tiếp a Mục thị ngồi ở chỗ kia, nói cái gì cũng chưa nói, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Minh Lan tính tình quá lớn, nhưng đại thái thái mượn lao phu nhân dành nghĩa sai xử Minh Lan, không hảo hảo gõ, 89 chín phần mười còn có lần sau. Tống tam thái thái ninh mày, nhìn mục thị nói, đại thái thái là thường tiếc viện nhi nhị cô nương nói như vậy lời nói, nhị thái thái liền không li Mục thị đang muốn nói chuyện, Minh Lan trước một bước nói, tống tam thái thái tựa hồ quản sai rồi sự đi, ta như thế nào xưng hô đại ba mẫu, đó là chúng ta bá phủ sự, hiện giờ đại tẩu bị người làm hại đẻ non, thậm chí ba bốn năm đều hỏi không thượng hài tử, chỉ sợ lúc này khóc đều có thể ngất đi, ta nghe đều đau lòng. Hiện tại việc cấp bách, là cha ra sau lưng hạ độc không phạm, đem nàng đem ra công lý tới cấp đại tẩu hết giận đi. Ta như thế nào xưng hô đại bá mẫu này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có thể cùng đại tẩu chịu ủy khuất đánh đồng sao. Minh Lan vẻ mặt người rốt cuộc có phải hay không đại tẩu mẹ ruột nghi ngờ, như là một cây thứ hung hăng chiều tống tam thái thái ngực chắt đi. Trong ngáy mắt kia, tống tam thái thái hô hấp đều cứng lại, hai tròng mắt đỏ đậm. Nàng nữ nhi tao này một hồi tội, nàng so với ai khác đều đau lòng. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Minh Lan liền cảm thấy thông khoái, còn tưởng nàng nương quát lớn nàng. Ngươi vẫn là trước đau lòng đau lòng chính ngươi xui xẻo nữ nhi đi. Bên ngoài, Lao Thái Gia cất bước tiến vào, nói, rốt cuộc sao lại thế này, nghiệp ca nhi tức phụ hải tử em đẹp như thế nào sẽ không có. Lao Thái Gia vừa mới hồi phủ phải biết này tin dữ. Cái thứ nhất chắc trai nhi, Lao Thái Gia cũng là ký thác kỳ vọng cao. Minh Lan hành lễ cấp Lao Thái Gia thỉnh an, ông thanh âm nói, tổ phụ, đại tẩu từ chín chi trai mua điểm tâm bị người hạ độc Lao Thái Gia mặt trầm như xương. Lao phu nhân tiết hận thở dài, nói, đã tra xét, điểm tâm chỉ trải qua nhà hoàng gã sai vào tay, không biết là bị ai động tay chân, đánh một hồi bạn tử, đều kêu hoan uổng, làm cho tống tam thái thái mặt đánh, ta cũng không thể sống sờ sờ đem các nàng đều đánh chết. Những cái đó nha hoàn đều là tống viện của hồi môn, gả tiến ba phủ không lâu, không có khả năng sẽ bị người thu mua, hại tống viện đối với các nàng một chút chỗ tốt đều không có, trừ phi chê sống lâu, Lao phu nhân tin tưởng các nàng là hoan uổng. Minh Lan liếc đại thái thái liếc mắt một cái, nói, lão phu nhân phái gã sai vật che chở ta, cố tình đại tẩu nơi này bị người chui chỗ trống, phạm là nhiều nhìn chằm chằm điểm, nào đến nỗi làm người bắt tay rồi đến thu thủy về tới. Lời này, một chút kính ý đều không có, chỉ có trào phúng. Nên nhìn chằm chằm không nhìn chằm chằm, không nên nhìn chằm chằm so với ai khác đều đệ bụng, hiện tại sẽ ra chuyện, hối hận vô dụ. Lão phu nhân mày ninh thành bánh quay trèo, chỉ cần có người một kêu lão phu nhân. Nàng liền tự động dò số châu ngồi. Nàng nhìn Minh Lan, nói, không được hồ kê ạ. Người đi về trước nghỉ ngơi đi. Minh Lan phồng lên quay hàm, không tình nguyện, nàng vừa mới tới, còn không có ngồi giận đâu. Mục thị cũng giận Minh Lan, chiều nàng lắp đầu, làm nàng chuyển biến tốt liền thu. Minh Lan đi đến bên người nàng, nói, nương, ta đỡ người hồi ưu lan nguyện. Không đợi mục thị đáp ứng, Minh Lan liền đỡ nàng đi lên, mục thị vẻ mặt hát tuyến, nàng còn không có tính toán đi đâu. Dù sao cũng là điểm tâm xảy ra vấn đề, nàng cũng người đang co thai, lòng còn sợ hãi, nàng so với ai khác đều tưởng cha ra là ai hại tống viện. Chỉ là Minh Lan đỡ nàng, nàng khiến cho Minh Lan đỡ đi rồi. Chờ ra cửa, mục thị liền nói, hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Minh Lan chưa bao giờ là hùng hổ dọa người người, hôm nay thật là có chút quá kích, liền tính đại thái thái mượn lao phu nhân danh nghĩa trọc được nàng. Nét cuối cùng tống viện không có thể giữ được thai nhi, đại thái thái đầu một cái cháu đích tôn không có. Đang ở thương tâm trên đầu, Tống Tam Thái Thái cũng ở, có nói cái gì cũng nên chờ Tống Tam Thái Thái đi rồi lại nói à. Minh Lan thình lình cười, nương chính là ở thu thủy viện ngồi cái 1-2 năm, cũng cha không giá hạ độc hôn phạm. Mục thị như mày, có chút khó hiểu Minh Lan vì cái gì như vậy chắc chắn, liền hỏi nói, như thế nào nói như vậy. Minh Lan mọi nơi nhìn thoáng qua, xác định không ai ở, nàng mới cười lạnh nói, bởi vì Đại Thái Thái cùng Tống Tam Thái Thái sẽ không rũ ra là các nàng liên thủ hại nương trong bụng thai nhi. Kết quả tự thực hậu quả xấu hại các nàng chính mình tôn nhi cháu ngoại nhi, này muốn truyền ra tới, chỉ là bá phủ liền không biết muốn cười rất bao nhiêu người răng hàm. Một thị sắc mặt chấp nhận, bước chân ngừng lại, thẳng lăng lăng nhìn Minh Lan, kia điểm tâm nguyên là muốn hại ta. Minh Lan trịnh trọng gật đầu, nhưng việc này, nàng sẽ không thế đại phòng gạt. Hôm nay là bích châu nổi lên cảnh giác chi tâm, nàng không dám bảo đảm mỗi một lần đều có như vậy hảo vật khí, có một số việc thật là khó lòng phong bị. Bành Châu phát hiện gã sai vặt cùng chín chi trai tiểu nhị cấu kết, đem hai người điểm tâm đổi sự, Minh Lan 1 năm 110 nói cho Mục thị. Mục thị tái nhợt sắc mặt, thân mình lung lay sắp đổ, Minh Lan đỡ hồn nàng, nói, dưới tình huống như thế, nương cảm thấy đại bá mâu sẽ tra ra hung phạm tới sao? Nếu không phải biết đại tẩu hài tử là như thế nào không, Tống Tam Thái Thái sẽ vững vàng ngồi ở chỗ kia, không buộc bá phủ cho nàng một cái dao đãi sao? Hơn nữa, lúc này đây rực quá bá đạo, đại thái thái cùng Tống Tam Thái Thái rất rõ ràng Lúc này đây hạ độc không thành công, sau này liền lại tìm không thấy tốt như vậy cơ hội, thậm chí vì bá phủ tức vị nghĩ đến cái vinh tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc, cuối cùng là tống viện tao hương. chương 245 đẩy Nương Các nàng tạo nghiệt, còn muốn nàng tới mua đơn, giúp nàng thỉnh vương lão thái ý tới điều trị thân mình. Này khẩu vất khí, nếu là không nghĩ biện pháp ra, nàng thật sự có thể một đầu đâm chết. Mục thị cơ hồ không đứng được, Minh Lan cùng Trân Châu đỡ nàng, nói, nương, phụ thân trọng thủ túc chi tình. Đại phòng liên tiếp tính kế chúng ta nhị phòng, phụ thân tuy rằng thất vọng, lại cũng không thể nhận tâm trạng, việc này ngươi không cần thế đại phòng gạt. Nếu là phụ thân biết, đại phòng một bên khiêm nhượng tức vị, một bên hại hắn còn nối dối, nàng cũng không tin hắn còn chỉ là thất vọng đơn giản như vậy. Ngươi lấy bọn họ đương thủ túc, nhân ra chỉ lấy ngươi đương trở lộ thạch. Phụ thân một lòng liền tính là đại dương mê ngông, chỉ sợ cũng sẽ ngưng kết thành băng. Mục thị cười thảm một tiếng, việc này, ta tuyệt không thế đại phòng gạt không những không những dối gạt. Th thị còn làm nha Ho hoàng kêu cố thiệp trở về nàng sợ chính mình nói cố thiệp sẽ không tin chờ mục Thị hồi u lan luyện sau một ly trà mới uống một nửa cố thiệp liền đã trở lại mục thị đem Tống viện Hải tử là như thế nào không trải qua báo cho hắn cố thiệp mặt so mộtc Thị biết này tin tức khi còn muốn tái nhận, hắn cơ hồ là ngã ngồi ở ghế trên này chuyện này không có khả năng đại phòng vì bá phủ tức vị muốn đoạn hắn con nối roi đều hắn như thế nào tin tưởng Minh Lan nhìn cố thiệp nói Phu thân Ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta nói chính là thật vẫn là giả. Nói xong, Minh Lan liền đứng dậy. Chỉ là nàng mới vừa đi đến rèm châu chỗ, môn đột nhiên bị đẩy ra, Bích Châu lăn tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Minh Lan thấy, vội vàng đem nàng nâng dậy tới, nói, ngươi như thế nào chạy tới? Bích Châu ôm Minh Lan, khóc không thể đỉnh, "Nô tỳ, nô tỳ thiếu chút nữa liền không thấy được cô nương." Cố Thiệp mới vừa biết Tống viện hài tử không, mục thị có thể giữ được hài tử, là bởi vì Bích Châu duyên cớ Nàng là chuyện này mấu chốt nơi, liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Bích Châu lau sạch nước mắt, chính là tiếng nói còn ở run lên, mới vừa rồi cô nương đi rồi, nô tỳ đãi ở nhà ở, tới một nha hoàn nói cô nương kêu ta đi thu thủy viện, ta cũng không nghĩ nhiều liền đi, chính là vừa đến hoa viên, liền lao tới một gã sai vặt, che lại ta cái mũi liền hướng núi giả kéo, hắn muốn buồn chết nô tỳ. May mắn, nói tới đây, Bích Châu thanh âm đột nhiên im bản. Nàng nhìn Minh Lan, chữ phong cứu chuyện của nàng. Nàng có thể nói hay không? May mắn cái gì? Cố Thiệp Truy vẫn nói. Minh Lan nhìn Cố Thiệp nói, may mắn Ly Vương Thế Tử ám vệ ra tay tướng trợ, ta sợ đại phòng sẽ đối mẫu thân xuống tay, Thỉnh Ly Vương Thế Tử mượn tối xâm lại vệ giúp ta nhìn U Lan Uyển, đáng tiếc, ta ngàn phòng văn phòng, ta cũng phòng không được đại bá mẫu cùng chín chi trai tiểu nhị liên thủ ở điểm tâm bên trong hạ độc. Sợ Cố Thiệp không tin, Minh Lan đi đến cửa sổ chỗ, hô, Trử Phong. Tiếng nói vừa dứt, Trử Phong liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Thế tử, cố nhị cô nương có gì phân phó? Minh Lan cười nói, không có việc gì, chỉ là làm cha ta mẫu thân trông thấy ngươi. Cố thiệp mày ninh chặt, nói, nhị cô mãi mãi té ngã, nói là có người tạp đến nàng đầu gối, bá phủ vẫn luôn cho rằng nàng là ảo giác. Trừ phong cười, thẳng thắn thừa nhận nói, là ta tạp, dám can đảm đẩy nhương thế tử phi, không đương trưởng muốn nàng mệnh là ta không nghĩ bại lộ chính mình cấp thế tử phi thêm phiền thoái. Nói xong, trừ phong nhìn Bích Châu nói, Ngươi nhặt kia viên hạt đậu vàng là của ta. Ngươi cái tiểu nha hoàn, hạt đậu vàng có phải hay không nên trả ta. Đã nghèo sắp uống gió Tây Bắc. Bích Châu rửa gần Minh Lan đứng, một thị cấp triệu mụ mụ đưa mắt ra hiệu, nàng liền từ trong ngăn kéo lấy ra một túi kim hoa sinh, đưa cho trử Phong. Chử Phong nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan cười nói, đây là ngươi nên đến. Không có kia viên hạt đậu vàng, nào có Bích Châu sợ hao tiền riêng xin nghỉ đi dạ phố, liền sẽ không vừa khéo phát hiện đại phòng tính kế Hắn cùng Bích Châu đều công không thể không, là Minh Lan ân nhân. Đừng nói kẻ hèn một túi hạt đậu vàng, chính là một cái dương, Minh Lan cũng cấp cam tâm tình nguyện. Cố thiệp đầu chuyến mau nghe Minh Lan nói hạt đậu vàng, hắn liền đoán được sự tình không có đơn giản như vậy, này trong phủ có thể sử dụng vàng, chỉ có chủ tử. Hơn nữa bá phủ trước đại môn, như vậy nhiều nhà hoàng gã sai vật tới tới lui lui, nơi nào liền như vậy trùng hợp có một viên hạt đậu vàng cấp Bích Châu nhặt. Tiếp túi tiền, trừ phong tạ thưởng. Thả người nhảy liền ra nội phòng. Hắn đi rồi, trong phòng bầu không khí liền có chút không thích hợp. Mục thị nhìn chầm chầm Minh Lan, cố thiệp cũng nhìn nàng, không trách bọn họ khiếp sợ. Ly vương thế tử nên là nhiều tín nhiệm Minh Lan mới đem ám vệ mượn cho nàng sai xử. Minh Lan cố nén mới không có mặt đỏ, chỉ nói, phụ thân, đại bá mâu lúc này hận chết Bích Châu, nàng sẽ tìm mọi cách muốn Bích Châu mệnh. Mục thị nói, nương tuyệt không sẽ cho phép đại phòng động Bích Châu một sợi lông. Bích Châu ở một bên. Gắt gao bắt lấy Minh Lan tay háo, hốc mắt thường đỏ. Minh Lan vỗ nàng tay nói, trong chốc lát người thu thập tay nải đi tính viên tiểu trụ một đoạn thời gian. Bích Châu là thật dọa tuy rằng không nghĩ rời đi Minh Lan, nhưng nàng còn muốn sống, chỉ có tồn tại mới có thể vẫn luôn đi theo cô nương. Ở U Lan huyện đái trong chốc lát, hoa viên bà tử liền tới nói cho một thị, có gã sai vật chết đối mà chết. Ngắn ngủ mấy ngày, đã liên tiếp ở hoa viên chết đối hai người, trong lúc nhất thời, bá phủ nhân tâm hoàng sợ. Minh Lan trở về Lưu Sương Nguyễn, Trử Phong theo qua đi, nói, thế tử phi có gì phân phó. Minh Lan nhỏ giọng phân phó vài câu, Trử Phong gật gật đầu, nói, thuộc hạ nhất định làm tốt. Trử Phong đi rồi, đông viện đại thái thái phái người đi chín chi trai tìm kia tiểu nhị, tính toán diệt khẩu. Chính là đám người đến thời điểm, một đội quan binh đem chín chi trai bao quanh vây quanh. Có người báo án chín chi trai điểm tâm có hoa hồng Tây Tạng, có người ăn đẻ non. Những cái đó mua điểm tâm người lúc ấy liền dọa sợ. Xôi nổi thối lui đến một bên xem náo nhiệt. Quan binh tiến 9 chi trai điều tra, bọn họ là mang theo đại phu đi, một phen điều tra, quả nhiên phát hiện điểm tâm có vấn đề, 9 chi trai trên dưới toàn bộ mang về thẩm vấn, 9 chi trai dán giấy niêm phong. Quan binh điều tra tìm được rồi một túi tiền bạc. Gã sai vật nhìn đến 9 chi trai bị niêm phong, không dám trì hoãn, chạy nhanh hồi phủ bẩm báo đại thái thái. Đại thái thái mặt lạnh như xương, cái chán ngân xanh bạo khởi. Lần này tính kế, mục thị một chút việc không có. Nàng cháu đích tôn lại chết đi vào, thậm chí muốn thật nhiều năm đều sẽ không có cháu đích tôn. Minh Lan lại muốn như thế hùng hổ doa người, thật sự là khinh người quá đáng. Này một câu khinh người quá đáng, thật sự là không biết từ đâu mà nói lên, hạ độc tính kế người rõ ràng là nàng, cuối cùng ngược lại quái khởi người khác thủ đoạn tản nhẫn đi lên. Phùng mụ mụ có chút lo lắng, thái thái, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại thái thái cười lạnh một tiếng, cho rằng niềm phong chín chi trai là có thể lấy nàng thế nào? kia không khỏi quá coi thường nàng. Kia gã sai vật đâu? Thái thái yên tâm, đã không mở miệng được. Đại thái thái ánh mắt âm ngoan như rắn độc, đó là bất diệt minh lan thể không bỏ qua tàn nhẫn. Lưu Sương Nguyễn nội, Minh Lan lường từng đợt phát lệnh. Lại nói nha môn đem chín chi trai tiểu nhị toàn bộ mang đi nha môn thẩm vấn, một đống người chờ phán xét. Quan lão ra trực tiếp từ kia túi tiền thẩm vấn khởi, kia tiểu nhị mới đầu nói van uổng, tiền là hắn tích cóp, một hồi bản tử thượng thân, da chóp thịt bong sau hắn liền ngoan ngoãn chiều. Chương 246 buổi tội. Hắn là hướng điểm tâm bỏ thêm dược, là cái gì độc dược hắn không biết, là tống gia quản sự làm hắn băng tội, kia điểm tâm làm hại không biết là ai. Quan lão ra đem tống gia quản sự gọi tới thẩm vấn, hắn thừa nhận cùng tiểu nhị nhận thức, nhưng hắn phủ nhận tìm gã sai vật hại ai, càng không có từ giữa giật dây vừa nói, tống gia cũng không cùng người kết toán, ngược lại là tống gia xuất giá cô nãi miễn mãi ăn điểm tâm đẻ non, chẳng lẽ tống gia yếu hại xuất giá cô nãi nói sao? Quan lão gia cũng cảm thấy khả năng không lớn. Này quản sự chính là tống gia tam phòng, chỉ biết ngóng trông tĩnh ninh bá phủ đại thiếu nãi nãi hảo, sao có thể sẽ hại nàng đâu. nay án tử tra được nơi này, cũng liền tra không nổi nữa. Tĩnh ninh bá phủ hiện giờ hòa ly vương phủ kết thân, húng hồ lại là người bị hại, chỉ tượng trưng tính phái quan binh tới dò hỏi một phen, bị đại thái thái mắng một hồi sau liền đi trở về. Minh Lan cũng không có ngại náo nhiệt không đủ đại, tiếp tục thọc ra tới, vàng không bích châu phát hiện đại phòng chơi xấu, thâu long chuyển phượng một đoạn này liền giấu không được. khi đó Chỉ sợ lao phu nhân đều phải sát nàng. Nàng có thể hủy hoại điểm tâm, vì cái gì muốn đổi đi. Đừng nói cái gì gậy ông đập lưng ông, mục thị trong bụng thai nhi lão phu nhân coi trọng, tống viện trong bụng cũng giống nhau. Còn nữa, lao thái gia cùng lão phu nhân đều không ngu, chỉ cần tinh tế cân nhắc, tổng có thể phát hiện một ít không thích hợp, do đó tìm hiểu nguồn gốc đoán ra sự tình chân tướng, nàng cần gì phải lại xuất đầu. Này án tử cứ như vậy chấm dứt. Đến nôi chín chi chai, ngự hạ không nghiêm. Cứ nhiên có tiểu nhị hướng điểm tâm hạ dược hại người, phạt một ngàn lượng, liền hủy bỏ giấy niêm phong. Một ngàn lượng xử phạt, thực nhẹ, nếu là tầm thường cửa hàng, còn không biết muốn phạt nhiều ít, thật sự là chín chi trai sau lưng chỗ rửa quá cường đại, nha môn đắc tội không nổi, nếu không phải ám vệ đao đặt tại quan láo ra trên cổ, nhà môn căn bản liền sẽ không phải người đi niêm phong chín chi trai. Ám vệ ra ngựa, như vậy điểm việc nhỏ sao có thể làm không xong, hắn chính thức gõ cổ kêu hoan. Nhà môn lại kiêng kỵ chín chi trai sau lưng chỗ rửa liền nhìn như không thấy, sợ con đường làm quan đến cùng, quản chi không sợ mất mạng. Xong việc, nhà môn chạy nhanh bổ cứu, đáng tiếc chậm, chín chi trai sinh y đã xuống dốc không thành Chín chi trai điểm tâm hương vị là hảo, sau lưng chỗ rửa cũng ngạch thực, ngon miệng đia hỏng rồi, lại mỹ vị cũng không ai dám mua a Không ai mua, sinh ý tự nhiên liền kém. Vào cầu nghị quốc công phủ tam phòng cùng vĩnh vương phủ, còn có vài vị quyền quý liền tức đến sắp điên. Bởi vì bọn họ đem tổn thất một bút xa xỉ thu vào a. Chín chi trai sau lưng có này đó chỗ dựa, Minh Lan rõ ràng, nhưng kia tiểu nhị vì một chút tiền tài liền hại mạng người, nàng không thể nhịn được nữa, nàng đệ đệ mệnh liền giá trị như vậy điểm bạc sao? Vậy làm hắn có tiền cũng chưa mệnh hoa. Còn có tiểu nhị rũ ra Tống ra tam phòng, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, tiểu nhị bị đánh lúc sau, vì cái gì người khác hắn đều không bôi nhỏ, cố tình chỉ bôi nhỏ Tống ra. Tống ra tuy rằng không chịu liên lụy, Nhưng hiểm nghi cũng tẩy thoát không xong, Ngụy Quốc công phủ cùng Vĩnh Vương phủ nhất định bực tống ra, tuy rằng không biết sẽ bực tới trình độ nào, chẳng sợ một chút ít đối Minh Lan tới nói đều là chuyện tốt. Đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Lưu Xương nguyện Nội, Bính Châu tùy tiện thu thập vài món quần áo, liền tới cùng Minh Lan từ biệt, tuy rằng tính viên ly Bá phủ như vậy gần, gần thậm chí đều không cần ra phủ, dựa vào tường đều có thể nói chuyện phiếm, nhưng rốt cuộc không ở Bá phủ, tính viên tuy rằng cũng không ít đi. Rốt cuộc không phải nàng trụ quán lưu Sương Nguyễn, còn có Minh Lan, Tuyết Lê, nàng luyến tiếp rời đi. Bích Châu thậm chí đều có một loại bất cứ giá nào xúc động, cô nương cùng thái thái đều nói sẽ che chở nàng, nàng lưu lại không nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng hai mắt đấm lệ, Minh Lan cũng luyến tiếp, nhưng nàng không nghĩ mạo hiểm, đại thái thái tâm như rắn giết. Bích Châu đi theo bên người nàng, chính là cầm đao chọc nàng tâm hóa tử, chỉ cần nhìn thấy, nàng liền sẽ sát tâm. Tả hữu nàng quá hai tháng liền phải xuất giá Nàng chỉ ở tỉnh viên đãi hai tháng mà thôi, quay đầu lại đi theo ly vương phủ, đại thái thái tay chính là có thể sờ đến thiên, nàng cũng dỗi không đến ly vương thế tử trong việc đi. Tuyết lê hốc mắt cũng hồng, nói, ta nếu là từ ngươi, ta liền đi tỉnh viên xem ngươi. Bích Châu cắn cánh môi, nói, ngươi không được gạt ta. Lừa ngươi, ta chính là tiểu cầu. Bích Châu nín khóc mỉm cười. Minh Lan cười nói, hảo, đi nhanh đi, chỗ tối có chữ phong che chở, sẽ không có việc gì. Bích Châu nhẹ điểm đầu, lưu luyến môi bước đi đi rồi. Nàng đi rồi, Minh Lan ngồi ở trên trường kỷ uống trà, mở mịt trà khí, làm người thấy không rõ lắm ánh mắt của nàng, càng không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, Minh Lan cái gì cũng chưa tưởng. Nàng đang đợi, chờ Lao Phu Nhân cùng Lao Thái gia xử phạt đại thái thái. Tiên trảm hậu đấu mượn Lao Phu Nhân chi danh làm nàng thỉnh vương Lao Thái y hề vào phủ. Nếu không có điểm tâm hạ độc một chuyện, nàng có lẽ giáp mặt kích tướng vài câu liền tính, nhưng là... Lúc này nàng tuyệt không thoái nhượng một bước. 30 phút sau, tuyết lê đưa Bích Châu ra phủ đã trở lại, nàng đưa đến cửa nhỏ, nhìn Bích Châu ra phủ liền đã trở lại. Chỉ là mới vừa vào phủ, còn không có há mồm nói chuyện, liền có nhà hoàng tới truyền Bích Châu đi hỏi chuyện. Phía trước hồ hoa sen chết đuối một nha hoàng, cha xét nửa ngày không có kết quả, nhưng là gã sai vật chết đuối. Có nhà hoàng thấy Bích Châu từ hoa viên đi ngang qua, còn có núi giả trỗ, Bích Châu rơi xuống châm hoa cùng với nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng Ú Lan huyền chạy Không ít nhà hoàn bà tử đều thấy. Đại thái thái nhận định chính là Bích Châu giết gã sai vật, muốn bắt Bích Châu đi thẩm vấn. Đáng tiếc chầm một bước, Bích Châu đã ra phủ. Tới bắt người nha hoàn thấy Bích Châu không ở, đành phải hồi trường tùng viện bẩm báo. Đại thái thái sắc mặt tâm trầm, tay tích cốc gắt gao, nói, vốn gì ta còn không xác định gã sai vật là Bích Châu giết. Hiện tại xem ra, rõ ràng là chạy án, nhị cô nương là tính toán che chở nàng rốt cuộc. Lao phu nhân như mày, nói, đem nhị cô nương gọi tới Nha hoàng chạy nhanh đi lưu sương nguyện truyền lời, thực mau trở về đi, có chút khiếp đảm nói, nhị cô nương nói nàng hôm nay đã thượng một lần đường, lại mắc mưu liền quá xuẩn. Đại thái thái một ngũ ngân nha suýt nữa không cắn. Lao phu nhân xem ánh mắt của nàng lộ ra một cổ hàn mang. Nàng mượn nàng danh nghĩa sai xử Minh Lan, hiện tại đến phiên nàng truyền lời, Minh Lan đều có lấy cơ không tới, đây là ở thiệt hại nàng uy tín. Cô âm Lan đứng ở một bên, giận không thể ước nói, nhị tỷ tỷ tâm thật sự là tàn nhẫn. Nương chỉ là vì giữ được đại tẩu trong bụng thai nhi, bất đắc gì mới ra này hạ sách, hiện tại đại tẩu hài tử không có thể giữ được không nói, còn bị thương thân mình, nương đều thương tâm đã chết, nàng còn nắm một chút sai không bỏ. Nàng là muốn mâu thân đi cho nàng quỷ xuống nhận lỗi sao. Cố âm lan nói, đại thái thái liền đứng lên, tiêu tư thế phản phất thật sự muốn đi lưu sương nguyện cấp minh lan quỳ xuống nhận sai. Chỉ là nàng đi rồi một bước, tam thái thái ngay cả vội đem nàng kéo lại, nói, đại tẩu đau lòng đại thiếu nãi mãi, chúng ta đều biết Nhưng Minh Lan không muốn phiền phái một dương hầu, chúng ta cũng đều biết, đại tẩu nếu là thật cấp Minh Lan quỷ xuống liền quá mức. Đại thái thái đôi mắt đỏ đậm, ta quá mức. Nàng không phải chờ ta đi cho nàng buổi tội. buổi tội biện pháp trừ bỏ quỷ xuống ở ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn loại, nhưng duy độc quỷ xuống sẽ đem Minh Lan giá đến bếp lò thượng nướng. Này rốt cuộc là buổi tội, vẫn là khi dễ Minh Lan. chương 247 miệt thị. Tam thái thái là không hảo Minh đắc tội đại thái thái, nhưng nàng thiệt tình trướng mắt nàng diễn xuất Lòng dạ hay hỏi, nói như thế nào mình làn cũng là tiểu bối, việc này lại là nàng sai trước đây. Đại thái thái muốn ném ra tam thái thái tay, tam thái thái chào gắt gao, nàng quay đầu lại nhìn lao phu nhân. Vương mụ mụ liền phân phó niệm hạ nói, ngươi đi thỉnh nhị cô nương tới. Niệm hạ gật gật đầu, liền mau chân đi rồi. Đại thái thái lại muốn ném ra tam thái thái tay, kết quả tam thái thái ma lưu bùng lòng ra. Đại thái thái khi cắn răng, hiện tại liền nàng đều dám như vậy đối nàng. Niệm hạ là lao phu nhân đại nha hoàn, hơn nữa nàng tính tình ngay thẳng, có một nói một, Minh Lan liền không có lý do hoài nghi là đại phu nhân truyền nàng. Nhưng là, lão phu nhân cùng đại thái thái nhất đẳng nửa ngày, niệm hạ cũng không có thể đem Minh Lan mời đến. Lúc này, lão phu nhân mày ninh, nhị cô nương không có tới. Niệm hạ gật đầu, nói, nhị cô nương đau đầu, mới vừa rồi ly vương thế tử phái người chuyển tin cho nàng, nói là lúc trước nhị cô nương tò mò ly vương thế tử yêu thích, hộ vệ bịa chuyện một hồi. Ly vương thế tử sợ nhị cô nương tương lai suất giá, thật hướng hộ vệ nói như vậy hầu hạ hắn, khiến cho nhị cô nương phái nha hoàn đi Ly vương phủ học tập như thế nào hầu hạ Ly vương thế tử cuộc sống hàng ngày, nhị cô nương nghĩ lần trước là Bích Châu hỏi hộ vệ, đơn giản khiến cho Bích Châu đi Ly vương. Phủ, ngài muốn tìm Bích Châu, đến chờ Bích Châu đem Ly vương thế tử yêu thích sở cái thất thất bát bát sau trở về lại đến thấy ngài. Đại thái thái nghe xong, mặt trầm xuống, này thật đúng là xảo, bên này một hoài nghi Bích Châu giết người. Bên kia ly vương thế tử liền phải nhà hoàn đi học như thế nào hầu hạ hắn. Này rõ ràng là lấy ly vương thế tử áp người. Nghiệm hạ nhìn đại thái thái, rũ mi nói, nhị cô nương còn nói nếu đại thái thái nhất định phải trước thẩm vấn Bích Châu, không ngại phái người đi hoàng lăng hỏi qua ly vương thế tử. Lúc trước còn chỉ là lấy ly vương thế tử làm Bích Châu Âu Dù, lúc này trực tiếp đương Bích Châu tấm mộc. Mượn đại thái thái 100 hổ gan, nàng cũng không dám phái người đi hoàng lăng A. Chính là như vậy xích quả quả miệt thị nàng. Đại thái thái khí hổn hển thở dốc nhưng niệm hạ nói còn chưa nói xong đâu, nàng nói, nhị cô nương tuy rằng không có tới, nhưng nàng có hai cái nghi vẫn làm nột tỉ mang vì do hỏi, nàng biết đại thái thái hoài nghi gã sai vật chết cùng Bích Châu có quan hệ, nàng cảm thấy thực buồn cười, không nói đến Bích Châu cùng kia gã sai vật không hoán không thủ, cho dù có thủ, Bích Châu một nha hoàn, như thế nào giết gã sai vật? Nếu là trực tiếp đem gã sai vật đẩy mạnh hồ hoa sen, gã sai vật nên kêu cứu mạng đi. Trong phủ cũng không có người nghe thấy gã sai vật têu tiếng têu cứu mạng. Nếu là ở nơi khác giết, chỉ là đem gã sai vật kéo vào hồ hoa sen ném xuống cũng đủ bích Châu bận việc ban ngày, còn nữa, bá phủ khi nào gã sai vật cũng có thể đơn độc tại nội viện ra vào. Nội viện nhiều là nữ quyến, thủ vệ bà tử tùy tùy tiện tiện liền thả người tiến vào, không đến hỏng rồi các cô nương trong sạch thanh danh, đại thiếu nãi nãi không có hài tử, đại thái thái đau lòng nàng lý giải, nhưng bi phẫn trên đầu liền không cần đem tra án sự hướng trên người ôm Trong phủ không ngừng ngại một cái thái thái, có kia nhàn công phu, không ngại nhiều cấp kia không kịp xuất thế tiểu thiếu ra niệm mấy thiên vãng sinh kinh. Niệm hạ thanh âm học giống như lúc, phản phất chính là Minh Lan đứng ở nơi đó. Nàng thế Minh Lan truyền lời nói, cũng thay Minh Lan ăn đại thái thái mắt lạnh hàn đào. Đại thái thái tưởng bóp chết niệm hạ tâm đều có. Tam thái thái bừng tỉnh đại ngộ nói, Minh Lan không nói, chúng ta thật đúng là không chú ý tới, gã sai vật vì cái gì tiến nội viện còn không có người biết đâu. Hắn xuất hiện ở trong hoa viên làm cái gì? Thủ vệ bà tử phóng nhà hoàn đi ngoại viện liên tính, khi nào phóng gã sai vật tiến nội viện cũng như vậy tùy tiện. Lao phu nhân mày một ninh, nói, chuyên thủ vệ bà tử tới hỏi chuyện. Đại thái thái mặt thanh phát tím, thức mau, thủ vệ bà tử đã bị chuyển tới. Vừa vào cửa, liền nhìn đến đại thái thái cảnh cao ánh mắt, thủ vệ bà tử dọa mặt mũi trắng bệnh ba phần. Lao phu nhân vừa hỏi thủ vệ bà tử gã sai vật là như thế nào tiến nội viện. Thủ vệ bà tử bùn một tiếng liền quy xuống, không phải nô tỳ phóng hắn tiến nội viện, nô tỳ quá mót, chờ không kịp thay ban liền đi phương tiện, nếu không phải gã sai vật chết đuối, nô tỳ cũng không biết hắn vào nội viện, nô tỳ không biết là ai truyền hắn tới, nô tỳ thất trách, nô tỷ cam nguyện nhận phạt. Nàng một cái kính dập đầu nhận sai, lão phu nhân nổi nóng, làm bà tử kéo nàng đi ra ngoài trượng trách 20 đại bản. Gã sai vật bị giết một chuyện liền không giải quyết được gì. Vốn dĩ một gã sai vật chết liền sốc không dậy nổi gọn xong tới chỉ là đại thái thái muốn tiêu diệt Bích Châu nắm không bỏ, Minh Lan người cũng chưa tới, Nương Nghiệm hạ khẩu liền đem nàng khí cái nửa chết nửa sống, hơn nữa Bích Châu đều không ở trong phủ, đại thái thái có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nướu. Thấy Lao phu nhân xem nàng ánh mắt không ngờ, Cô Âm Lan không mau nói, mẫu thân nơi nào là nhằng dối, đại tàu không có hài tử, nàng đau lòng, một rảnh dỗi liền rớt nước mắt, tìm điểm sự làm chính mình vội lên, nhị tỷ tỷ câu câu chữ chữ đều chọc nhân tâm hoa tử. Đại thái thái tắt sắc mặt thê ai nói, đáng thương ta kia không có xuất thế tôn nhi ta làn nên nhiều cho hắn sao mấy thiên vãng sinh kinh cầu phúc. Nói, nàng đứng dậy cáo lui. Lao phu nhân đoạn than, vốn đang tưởng quát lớn nàng vài câu, nghĩ đến tống viện tái nhật sắc mặt, vài lần khóc ngất xỉu đi, liền cái gì cũng chưa nói, làm nàng hồi phật đường. Minh Lan vẫn luôn chờ Lao phu nhân phạt đại thái thái đâu, kết quả đừng nói quang xét đánh không mưa, liền tiếng sấm đều không có băng một cái. Kêu bị nàng hại chết Tôn Nhi lần nữa làm đại thái thái tấm ổc. Nét. Tuyết Lê nghe thanh hạnh bẩm báo, miệng rổ cao cao, bất mát nói, đại thái thái mượn lao phu nhân danh nghĩa làm việc, cô nương đều như vậy sinh khí, lao phu nhân đều không mắng nàng hai câu làm cô nương xin bất giận. Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, nàng hôm nay tính tình hòa bạo, một chút mặt mũi cũng chưa cấp đại thái thái lưu, đồng dạng cũng không có cấp lao phu nhân lưu, nàng sao có thể cố cho nàng ngôi giận mà trừng phạt đại Thái, thái đâu Đại thái thái dám giả truyền thánh chỉ, bất chính là biết Lao phu nhân đau lòng tống miệng trong bụng thai nhi, hy vọng giữ được nó sao, chỉ là mẫu thân không muốn lần nữa phiền toái cứu cứu không đồng ý thôi. Minh Lan vuốt trên bàn chung trà cái, đáy mắt hiện lên một mặt quan mang. Lao phu nhân không phạt đại thái thái không quan hệ. Chính mình khí, nàng chính mình tiêu. Minh Lan đứng dậy đi đến cửa sổ chỗ, đứng không trong chốc lát, trử phong liền xuất hiện. Minh Lan thấp giọng phân phó vài câu. Trử phong khỏe miệng một câu hắn hiện tại càng ngày càng bội phục thế tử phi. Ngày hôm sau, là Ly Vương Phủ đưa nạp trinh lễ tới Nhật Tử. Vốn dĩ nên vô cùng cao hứng nên đón Ly Vương Phủ, nề hà đại phòng đại thiếu mãi mãi để non thả ba bốn năm không thể lại hoài có thai, đại phòng một mảnh đau thương, liên quan toàn bộ bá phủ tiếng cười đều thiếu. Muốn nói gương mặt tươi cười thiếu, đầu một cái chính là nghiêm mụ mụ. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng buồn tính toán ở tiểu viện cho nàng nhi tử làm rượu mừng, đều hoa tiền thỉnh phòng bếp lớn thiêu mấy bàn đồ ăn Tiền đều đưa ra đi, đồ ăn cũng thiêu hảo, kết quả suối quẩy, tống viện đã xảy ra chuyện. Liền lao phu nhân đều không cao hứng, ở thu thủy viện thủ nửa ngày, nàng dám làm hỷ yến, ở tiểu viện một góc nơi diễn tấu náo nhiệt sao. chương 248 nạp trinh, hỷ yến chỉ có thể sau này đẩy, hơn nữa những cái đó nha hoàn bà tử gã sai vật cũng không dám đi tiểu viện uống rượu, kia mấy cái bản đồ ăn cuối cùng toàn lãng phí, nghiêm mụ mụ thịt đau cả đêm, lan qua lộn lại ngủ không được. Nang nhi tử việc hôn nhân biến đổi bất ngờ à, phía trước tính toán làm hỉ yến, kết quả đụng tới Hạ đại tuyết, chờ mãi chờ mãi, thật vất vả tuyết động tan dã có thể làm, lại ra ngoài ý muốn. Nghiêm mụ mụ tâm tình không tốt, Lưu Sương Uyển Nha hoàn bà tử đều thật cẩn thận nhiều. Vốn dĩ Tống viện xảy ra chuyện, Mục thị nguyên tính toán phái người đi Ly Vương phủ nói một tiếng, nạp trinh lễ vãn mấy ngày lại đưa tới, sau lại biết Tống viện để non tất cả đều là tự tìm, đại phòng nếu hại chính là nàng, nàng đầu bị môn tê mới có thể cố đại phòng đau không thoải mái. Nha Hoàn một bẩm báo Ly Vương phủ đưa Nạp Trinh Lễ tới, Mục thị liền vô cùng cao hứng đi trưởng Tùng viện. Tứ thái thái thấy nàng, liền nói: "Hôm qua nhị tẩu không phải nói phái người đi Ly Vương phủ nói đại phòng sự, làm Nạp Trinh Lễ vãn mấy ngày đưa tới sao?" Mục thị cười nói: "Là có này tính toán, sau lại ngâm lại, trong phủ mấy ngày này ra không ít đen đuổi sự, Ly Vương phủ đưa Nạp Trinh Lễ vui mừng vừa lúc hướng đen đuổi." Tứ thái thái nhướng mày, không nói nữa. Bên ngoài Nha Hoàn lại vô cùng lo lắng chạy vào, nói: Lao phu nhân Ly Vương Phi lại tự mình đưa nạp Trinh lễ tới. tớião phu nhân vẻ mặt kinh ngạc Ly Vương Phi tự mình tới nha hoàn gật đầu như đào tỏi vẫn là lần trước kia đỉnh quốc tiệu không sai được Mục thị sáng sớm liền phái gã sai vặt đi đầu đường thủ vừa thấy đến Ly Vương phủ đưa nạp Trinh lễ đội ngũ liền chạy nhanh hồi phủ bẩm báo mục thị vừa nghe liền đầy mặt tươi cười Tứ Thái Thái nhân cơ hội khen tặng nói xem ra Ly Vương Phi đối Minh Lan là thích cực kỳ Tam Thái Thái cười nói Minh Lan thông Tuệ cơ Linh Sao có thể không làm cho người thích Nói, tam thái thái đỡ một thị đứng dậy Đi nên đón ly vương phi Liêu sư nguyện, Minh Lan rảnh rỗi không có việc gì Chính tu bổ hoa chi đâu Nhà hoàn tung tăng tiến lên bẩm báo Nói, cô nương, lần này nạp trinh lễ Vẫn là ly vương phi tự mình đưa tới Minh Lan chính cắt dư thừa lá cây Nghe vậy một thất thần Lá cây cắt, hoa cũng cắt Một chậu hoa cỏ tức khắc xấu rất nhiều Minh Lan trột dạ lợi hại Ly vương phi đối nàng thật sự là quá tốt Nàng chính là đới lông tìm vết đều tìm không thấy một chút bất mãn chỗ. Nhưng nàng hòa ly vương thế tử là giả thành thân A. Ly vương phi đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào nhẫn tâm lửa nàng A. Minh Lan nội tâm bị một loại tội ác cảm cấp tràn ngập, lại có nhà hoàng tới bẩm báo lao phu nhân làm nàng đi trường Tùng Việt Khi, nàng liền không lớn muốn đi. Nàng kiếp trước cơ hồ liền không có đã lửa gạt người, này một đời, nàng học xong nói dối, lừa khởi người tới đôi mắt đều có thể không nháy mắt một chút, nhưng nàng lừa nhiều là gây rối đồ đệ Cha mẫu thân nàng tuy rằng có dấu dếm, nhưng đều nửa thật nửa giả, không ảnh hưởng toàn cụ. Nhưng Ly Vương Phi là người tốt ta, nàng lừa gạt nàng liền tính, đáng giận nhưng bực chính là nàng còn lôi kéo Ly Vương Thế Tử liên thủ lừa nàng. Minh Lan cảm thấy chính mình sẽ bị xét đánh. Ở đi trường Tùng Viện trên đường, Minh Lan đều ở yên lặng bồi tội cũng âm thầm thề, nàng vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách giúp Ly Vương Thế Tử cứu Ly Vương Phi, không cho nàng chết sớm. Vòng qua phú quý mẫu đơn hai mặt theo bình phòng. Minh Lan liền thấy được Ly Vương Phi, nhìn đến nàng kia trường tuyệt mỹ rung nhan, tự biết xấu hổ. Ly Vương Phi vẻ mặt ôn hòa ý cười, đánh giá Minh Lan một phên sau, ánh mắt ở Minh Lan bình thản bụng nhỏ chỗ nhiều dừng lại một lát, xinh đẹp mắt phượng lệ ra liễm diễm lưu quan tới, Mỹ phải gọi người hít thở không thông. Nàng đánh giá lơ đãng, không ai chú ý tới, trừ bỏ chỗ tối mổ ám vệ nội tâm đang run dậy. Hắn sợ Ly Vương Phi ánh mắt quá mức rõ ràng, bị Minh Lan phát hiện manh mối, đến lúc đó khẳng định sẽ tr Cũng may không ai hướng kia phía trên tưởng. Vương Phi xem qua sau, nói, tựa hồ mảnh khảnh chút. Minh Lan đôi mắt chớp chớp, nàng gây ốm sao. Rõ ràng mập lên một tí xíu A. Là ly Vương Phi ánh mắt không được tốt, vẫn là nàng hôm nay xuyên ý đi phục hiện béo A. Minh Lan túi đầu xem chính mình eo, bên kia đại thái thái nói, hôm qua Minh Lan nàng đại tẩu đẻ non, nàng thương tâm nửa ngày, vì thế mảnh khảnh không ít. Tống viện đẻ non, nàng thương tâm. Minh Lan hai mắt vừa lật, ngay sau đó phản ứng lại đây Đại Thái Thái là ở mượn cơ hội nói cho Lý Vương Phi đại phòng sẻ ra chuyện, bá phủ trên giới cũng không cao hứng, Lý Vương Phủ không nên lúc này đưa nạp trinh lễ tới. Lý Vương Phi đảo không nghe ra này trong đó ý vị tới, nàng tâm nhắc tới, bật thốt lên hỏi, như thế nào sẽ để non. Hảo đi, Lý Vương Phi quan tâm không phải tống viện, nàng sợ chính là Minh Lan sẻ ra chuyện. Mới vừa rồi đều thương nghị làm cho Minh Lan hai tháng sau xuất giá, nếu là sớm biết rằng tống viện sẻ ra chuyện, Vương Phi nói cái gì cũng sẽ không thoái nhượng một bước. Hiện tại sửa miệng còn hành sao? Đại thái thái mặt hơi cương, nàng chỉ là đề một câu, không nghĩ tới Vương phi sẽ trực tiếp hỏi, này cũng quá thất lễ đi. Đại thái thái không nói lời nào, tứ thái thái thở dài nói, đại thiếu mãiễn mãi ăn điểm tâm bị người hạ dược. Mới nói một câu, lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, tứ thái thái liền câm miệng. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương a. Trong phủ đại thiếu mãiễn mãi đều bị người cấp làm hại đẻ non, nói ra mất mặt a. Vương phi tâm đều nhắc tới cổ họng, nàng nhìn một thị nói: Nếu không, vẫn là làm Minh Lan một tháng suốt giá đi, thì Yến đơn giản chút không sao. Mục thị khỏe miệng chịu chịu, thật không thấy ra tới Ly Vương Phi lại như thế này thay đổi xoành xoạch người. Mới vừa rồi Ly Vương Phi còn trò chuyện tống viện để non. Vừa chuyển đầu lại nhắc tới Minh Lan suốt giá sự, đề tài chuyển quá nhanh điểm đi, khó trách bên ngoài đều nghe đồn Ly Vương Thế tử hỉ nộ vô thường, 89 chín phần mười là di chuyên A. Nàng nhìn Ly Vương Phi nói, nữ nhi ra thành thân là cả đời đại sự, không nên nóng nảy. Hướng hồ nàng cùng thế tử ra đều còn nhỏ, vãn một tháng không có gì quan hệ đi. Ly Vương Phi nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, đều hận không thể đường trưởng đánh hầm ngầm, liền thoái nhượng một bước. Minh Lan nhân cơ hội thối lui đến non gác. Chính nội đường, Ly Vương Phi cùng một thị ở thương nghị xính lễ, kỳ thật cũng không có gì hảo thương lượng. Ly Vương Phủ đưa tới xính lễ ước chừng, bá Phủ chọn không ra nửa điểm làm lỗi. Ước chừng non nửa cái canh giờ, tiền viện bội xong, Ly Vương Phi liền cáo tử. Mục thị người đang có thai, ly vương phi không làm nàng đưa tiễn, là đại thái thái cùng tứ thái thái đưa. Phòng trong, lão phu nhân nhìn danh mục quà tạo, nhìn mục thị nói, ly vương phi như thế coi trọng Minh Lan, bá phủ cấp Minh Lan chuẩn bị của hồi môn thêm nữa hai thành. Có phải hay không quá rêu rao chút? Mục thị do dự, cho nàng nữ nhi nhiều chút của hồi môn, nàng tự nhiên cao hứng. Nhưng nếu là rêu rao qua phần, liền không phải cái gì chuyện tốt, nàng chưa bao giờ chú trọng những cái đó bên ngoài thượng đồ vật. Lý Vương Phi như vậy đau Minh Lan, Mục thị tin tưởng nàng sẽ không cấp Minh Lan ủy khuất chịu. Lão phu nhân bật cười, người khác đều ước gì nữ nhi của hồi môn nhiều, người đảo ngại rêu giao, Minh Lan là tương lai Ly Vương thế tử phi, nàng chính là lại như thế nào rêu giao đều không quá phận. Mục thị liền gật đầu. Nàng đang muốn đi, bên ngoài Lý tổng quản nâng hai đại cái dương tiến vào. Mục thị thấy, liền nói, như thế nào nâng tiến nội viện tới? Chương 249 bài trí. Lý tổng quản làm gã sai vặt đem cái dương vùng Nói, đây là Ly Vương phủ đưa tới, đều là chút chân quý dược liệu, bổ thân mình dùng, ta cũng nhận được chút, hơn phân nửa đều thích hợp có thai người ăn, hẳn là cấp thái thái ngài. Mục thị mặt đỏ lên, nói hiệu nói vượng. Ly Vương phủ đưa nạp trinh lễ đều là cho Minh Lan, như thế nào sẽ tặng cho ta? Tam thái thái che miệng cười nói, kia cũng không thấy đến đều là cấp Minh Lan, những cái đó sơn chân hải vị, bá phủ chẳng lẽ còn là Minh Lan nguyên dạng mang về. Lý tổng quản đem huyết tổ yến bưng lên tới. Còn có đông trùng hạ thảo, còn có một ít khó được hảo dự liệu, đặc biệt là một gốc cây trăm năm huyết nhân sâm, kia chính là có tiền đều mua không được thứ tốt. Minh Lan còn tuổi nhỏ, nếu là như vậy bổ, chỉ sợ muốn bổ ra vấn đề tới, Ly Vương Phi là thật đau Minh Lan, như thế nào sẽ làm Minh Lan bổ máu mũi dàn rùa đâu. lão phu nhân cười nói, Ly Vương Phi thật là có tâm, nếu là cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, ngươi muốn băn khoăn, nhiều cấp Minh Lan chút của hồi môn là được. Mục thị gật đầu, nói. Mới vừa rồi ta không biết, cũng chưa cùng Lý Vương Phi rắp mặt nói lời cảm tạ. Chỗ tối, Trử Phong lau mồ hôi. May mắn Lý Tổng Quản đến chậm một bước, bằng không liền phải lòi. Vương Phi cũng thật là, nàng sẽ không sợ làm quá thấy được, sẽ làm đại gia hoài nghi Thế Tử Phi có thai, bại hoại nàng khuê dự à. Hắn ở bá phủ nhìn, Vương Phi có cái gì không yên tâm. Hơn nữa, Thế Tử Phi căn bản liền không hoài có thai A Trử Phong tâm tắc, không biết này lỗ thủng như thế nào đổ, càng lúc càng lớn trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một cái tâm tác, đó chính là cố thiệp. Một đống người lấy hắn đương bài trí. Mục thị còn không có hoài có thai, Minh Lan liền cho nàng huyết tổ hiến bổ, có thai sau, mục trấn tặng một đống tới, hiện tại hảo, liền ly vương phi đều đối nàng trong bụng thai nhi mọi cách chú ý. Mục thị vô cùng cao hứng làm gã sai vật đem cái dương ngân gú Lan huyền đi. Đại thái thái đấu kỵ phát điên, năm đó nàng vào cửa liền có thai, bao lâu hưởng thụ quá như vậy đã nhộn. Đại thái thái ghen ghét liên thủ chung chung trà đều đoan không được, nàng khó khăn lắm vùng, bên ngoài, một nha hoàn vô cùng lo lắng chạy vào nói, "Thái thái, Chu gia đã xảy ra chuyện." Ngay vậy, đại thái thái trong tay chung trà một quăng ngã, loảng xoảng một tiếng chuyển đến, vừa lên chờ mẫu Đơn văn chung trà nháy mắt chia năm xẻ bảy. "Chu gia xảy ra chuyện gì?" Nàng thanh âm đang run rẩy. Nha hoàn lắc đầu, "Nô tỳ không biết, Chu gia phái người tới nói ra sự, làm ngươi chạy nhanh trở về một chuyến." Đại thái thái lại ngồi không yên, Đứng dậy liền đi ra ngoài. phòng trong, lão phu nhân tâm đều đi theo nhắc lên. Đại thái thái vội vội vàng vàng trở về chu ra, bởi vì vội vàng, chưa khỏi hẳn cánh tay còn ở trong xe ngựa đụng phải một chút, đau nàng ngỡ ra mồ hôi lạnh. Chính là trở về chu ra sau, chuyện gì đều không có. Nhìn đến nàng hồi môn, chu ra gã sai vật đều kinh ngạc, cô mãi mãi như thế nào đã trở lại. Đại thái thái mày trận tắt, trong phủ không xảy ra việc gì. Gã sai vật không hiểu ra sao, không xảy ra việc gì A Đại thái thái ngực bương lỏng, không có việc gì liền hảo, nàng mới vừa rồi tam hồn dọa rất bậy phách, chính là xả hơi rất nhiều, lại trong cơn giận dữ, này rõ ràng là có người ở chơi nàng. Người này thực hiển nhiên là Minh Lan. Ngày hôm qua nàng lấy cớ Lao phu nhân làm nàng thỉnh vương Lao thái y, nàng không phục, hôm nay liền cho nàng tới vừa ra chu ra xảy ra chuyện, đại thái thái khí hận không thể trở về tìm Minh Lan. Nhưng nàng nhịn, nàng làm mùng 1, cũng đừng trách người khác làm 15. Khó được hồi môn một chuyến. Thự nhiên muốn vào đi ngồi ngồi Đại thái thái ăn hồi môn cơm mới hồi phủ Nàng đi gặp Lao phu nhân lão phu nhân hỏi Chu ra xảy ra chuyện gì Đại thái thái ngồi xuống Cười nói Chu ra không có việc gì Chỉ là hôm qua thỉnh vương Lão thái y hìa sự Nhị cô nương chưa ngồi giận Cùng ta khai một hồi vui đùa Vui đùa hai chữ Đại thái thái có chút cắn răng Nhưng không cái nào tiểu thư khuê Các cùng người khai như vậy không đúng mực vui đùa lão phu nhân mày thu Cũng cảm thấy minh lan hơi chút quá mức chút Đại thái thái là vì cứu người, nàng còn lại là trêu chọc người khác ca. Đại thái thái khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua nói, chỉ là vui vừa mà thôi, ta sao lại cùng nàng một tiểu bối chấp nhặt Ta nóng nảy một hồi, đại khái nàng cũng hết giận, bất quá nàng như vậy tính toán chi ly tính tình, ta nhẫn nàng, ly vương phủ không thấy được sẽ nhẫn. lão phu nhân xoa huyệt thái dương, bất đắc di nói, chờ thêm chút thời gian, tìm một cơ hội làm một thị quản quần đi. Nói xong, xoay để tài nói, viện nhi có khá hơn. Đại thái thái ánh mắt liền ảm xuống dưới, vẫn luôn ở khóc, ai khuyên cũng vô dụ. Bên ngoài, nha hoàng tiến vào nói, Lao phu nhân, Tống tam thái thái tới." Lao phu nhân thở dài một tiếng, xua xua tay, đại thái thái liền lùi xuống. "Lưu sư Uyển, thư phòng." Minh Lan tay nâng hàm dưới, trong tay một quyển sách phiên, có chút thất thần. Tuyết Lê đứng ở một bên nghiên mặc, nói, "Đại thái thái hồi phủ, cô nương chẳng lẽ là lo lắng nàng nhân chu ra sự bực cô nương." Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, Này có cái gì hảo lo lắng? Nàng nếu dám làm, sẽ không sợ nàng bực nàng. Hú hồ, đại thái thái là người thông minh, nàng chỉ là học theo, liền tính hơi chút làm trầm trọng thêm một chút, nàng cũng sẽ không khó thở rậm chân quở trách nàng. Không những nàng sẽ không, nàng còn sẽ ngăn cản cố âm lan tới tìm nàng cha. Điểm này, nàng thực khẳng định. Nàng chỉ là rất nhằm chán, này đó thư lại xem qua, không có gì ý tứ, chỉ có thể phát ngốc tống cổ thời gian. Nét! Bên ngoài! Thanh hạnh đẩy cửa tiến bảo, một đôi mắt loay sáng, nói, cô nương, tống tam thái thái lại tới nữa, lần này còn mang theo hai cái mạo Mỹ nhà hoàn, Thủy Linh Linh, là cho đại thiếu ra làm di nương, bởi vì đại thiếu nãi nãi 3-4 năm nội không thể lại hoài có thai, kia hai cái nhà hoàn chấp thuận tiên sinh hạ con vợ lẽ đâu. Thanh hành kia ngữ khí, chỉ kém không thêm một câu tống tam thái thái cũng thật hiền huệ. Trước kia, trong phủ nhất hiền huệ chính là đại thái thái, hiện tại nàng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Đại thiếu mãi mãi hôm qua mới đẻ non, hôm nay liền cấp đại thiếu gia nạp tiếp, trong phủ nha hoàn đều cảm thấy nếu là đại thiếu gia thật đem kia hai nha hoàn thu phòng liền quá không lương tâm. Mình làn câu môi cười lạnh, đều là người thông minh. Tống viện đẻ non là đại thái thái cùng tống tam thái thái hai người tạo nghiệt, đều cho nhau trách cứ, ai cũng không ngừng ai, nhưng tống tam thái thái dù sao cũng là tống viện mẹ ruột, đau nữ nhi đâu cùng với làm đại thái thái quá mấy tháng cấp cố thiệu nghiệp nạc tiếp, sao không thoải mái hào phóng trực tiếp đem nha hoàn tặng tới. Đã có vẻ Tống ra dày rộng dễ nói chuyện mà kia hai cái nha Ho hoàng Nếu bị đưa tới sẽ không sợ các nàng bỏ đến Tống viện trên đầu tác vai tắc phúc khẳng định có nhược điểm méo vạn nhất tương lai Tống viện hoài không thượng thân dự kia hai cái gì nương sinh con vợ lẽ là có thể gởi nuôi ở nàng dưới gối bảo đảm nàng vợ cả địa vị không lay được Tống Tam Thái Thái thoái nhượng một bước đại Thái Thái muốn còn đặng cái mũi lên mặt kia nhất định không để yên vô cùng cao hứng thu sau này đại gia liền còn hòa hòa khí khí đồng ưu đại sự Đại phòng về điểm này phá sự, Minh Lan không quan tâm, nàng ở cân nhắc tương lai hòa ly sự đâu. Ly vương phi đối nàng như vậy hảo, khẳng định không hy vọng nàng hòa ly vương thế tử hòa ly, nàng yêu cầu tưởng một cái tuyệt hảo lý do, tốt nhất là có thể làm ly vương phi không chán ghét nàng, lại ước gì nàng hòa ly vương thế tử hòa ly hảo biện pháp. chương 250 khổ nhục kế, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy nàng là ở làm bầu trời rất bánh có nhân mộng đẹp. Sâu A. Quá nhận người thích cũng là kiện buồn dầu sự. Minh Lan một tiếng tiếp một tiếng thở dài, Tuyết Lê cùng Thanh Hành hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng ở thở dài cái gì. Trà thay đổi một ly lại một ly, Minh Lan một ngụm cũng chưa uống. Một chén trà nhỏ lạnh, Tuyết Lê lại lần nữa đổ một ly tới, mới vừa phóng tới trên bàn, bên ngoài Từ Nhi gõ cửa, "Ê, cô nương." Tuyết Lê liền qua đi mở cửa, hỏi, "Tiêu cô nương làm cái gì?" Từ Nhi vội nói, "Mới vừa rồi đại thái thái cùng tống tam thái thái đi U Lan Uyển." Minh Lan một cái giật mình đánh lại, Các nàng hai cái đi U Lan Nguyễn làm cái gì? Đại thái thái một năm đều khó được đi U Lan Nguyễn vài lần, tống Tam thái thái cảng là cùng nàng nương tám gậy che đều đánh không, hai người mới liên thủ tính kế nàng nương, hiện tại lại cùng đi U Lan Nguyễn, trực giác nói cho Minh Lan không chuyện tốt. Không dám trì hoãn, Minh Lan đứng dậy ra thư phòng. Mới vừa cất bước ra lưu sương nguyện, liền thấy cô âm Lan triệu bên này đi tới, nhìn đến nàng trong ngáy mắt, đáy mắt phát ra ra kinh người lanh màng đảo mắt, lại thay đổi phó gương mặt tươi cười Minh Lan thấy nàng đi tới, mày gần như không thể phát hiện những hạ, vội vàng bước chân dừng lại, phảng phất rơi xuống thứ gì dường như, xoay người chạy trở về sân viện. Nàng vội vã ra cửa, lại xoay người trở về, tuyết lên nếu không phải né tránh kịp thời, suýt nữa muốn đụng phải, nàng cho rằng Minh Lan phải về phòng, kết quả nàng hướng một bên chỗ luôn rồi, còn một bên ý bảo nha hoàn bà tử không cần ra tiếng. Thực mau, cô âm Lan liền vào được, nàng chiều chính đường đi đến, Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, xách làn váy liền hướng U Lan huyền chạy. Nếu lúc trước chỉ là hoài nghi đại thái thái cùng tống tam thái thái tìm mộc thị không có chuyện gì tốt, hiện tại còn lại là khẳng định. Cố âm lan lúc này tới tìm nàng, xác định vững chắc là vì kéo dài nàng, không cho nàng đi u lan huyển, mậu thân so nàng dễ nói chuyện gấp trăm lần, có một số việc nàng không làm dối, không chừng liền thành. Minh Lan lo lắng một thị sẽ bị đại thái thái cùng tống tam thái thái bán, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, luận âm mưu thủ đoạn, mộc thị xa không phải đại thái thái đối thủ Thúng chi đại thái thái thêm tống tam thái thái, không muốn cùng cô âm Lan dây dưa, dứt khoát tránh đi chút, miễn cho nháo lên ảnh hưởng tâm tình. Lại nói, cô âm Lan cất bước lên đại dai, hỏi nha hoàng Minh Lan ở nơi nào, nha hoàng tay một lóng tay, cô âm Lan quay đầu lại liền nhìn đến Minh Lan để lại cho nàng một đi nhanh bóng dáng Tức khắc, một đoàn hỏa khí liền đổ ở nàng ngực. Minh Lan chạy nhanh như vậy, nàng đuổi không kịp không nói, nhân ra đều rõ ràng không nghĩ thấy nàng, nàng còn đuổi theo đi, này cũng quá không biết xấu hổ điểm nhi. Trong tay Khan theo không thiếu chút nữa đập vỡ vụn, cố âm lan đem Minh Lan đại ta tá tám khối tâm đều có. Minh Lan vội vàng đuổi tới U Lan viện, không làm nha hoàn thông truyền liền trực tiếp vào phòng, mới vừa đi đến bình phong chỗ, liền nghe đại thái thái đang nói chuyện, nàng nhìn một thị, lời nói khẩn thiết nói: "Ta biết không hẳn là tới khai cái này khẩu, nhưng viện nhi đột nhiên tao hách, hài tử không có, thân mình cũng bị lại thương, ba 4 năm vô pháp lại hoài có thai." Nàng chịu không nổi đả kích, từ nghe được Vương lão thái y đi hẻ nói khởi liền vẫn luôn lại khóc. Ta thật sự là không đành lòng. Ly vương phủ tặng hai cái dương hiếm lạ dược liệu tới, viện nhi mệnh thân mình mất máu quá nhiều chính yêu cầu bổ. Mục thị mày ninh gắt gao, nói đến nơi đây, đại thái thái cùng tống tam thái thái tới làm cái gì liền rõ ràng. Các nàng ở đánh ly vương phi phái người đưa tới bổ thân dược liệu chủ ý. Hơn nữa, các nàng hai cái cùng nhau tới, hiển nhiên muốn đổ vật không giống bình thường. Minh Lan mới vừa nghĩ như vậy, bên kia đại thái thái đã mở miệng, nàng nói, kia cây huyết nhân xâm nối viện nhi có đại Nhị đệ mội có không bỏ những thứ yêu thích. Minh Lan hàm răng đều ma kéo kẹt văng lên, mặt đều khí tím. Tuyết lê ở một bên, đều trong lòng run sợ, đảo không phải sợ ở bình phong châu nghe lén bị người phát hiện, mà là lo lắng nhà nàng cô nương sẽ khí ra nội thương tới A Trên đời này đại khái tìm không thấy đại thái thái cùng tống tam thái thái như vậy không biết xấu hổ người đi, thu mua chín chi trai tiểu nhị hướng điểm tâm hạ độc hại thái thái, kết quả tự thực hậu quả xấu hại không có chính mình tôn nhi cháu ngoại nhi. Mượn lao phu nhân danh nghĩa làm cô nương giúp đại thiếu mãi mãi mời đến vương lao thai y đi cô nương một hơi còn không có tiêu đâu, lại tới đánh ly vương phủ đưa cho thái thái dượng thân dược liệu chủ ý. Thật không biết các nàng là như thế nào khai cái này khẩu, có phải hay không ra cửa liền không mang mặt ra. Tuyết lê sợ Minh Lan khí hư, Minh Lan còn sợ một thị khí hư thân mình, nàng cất bước đi vào đi, đi ngang qua đại thái thái cùng tống tam thái thái bên người thời điểm, ngửi được một cổ mùi hương nhi. Này cổ mùi hương làm nàng ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Nàng dơ tay quạt gió nói, nương, trong phòng quá buồn, bên ngoài thái dương hảo, có nói cái gì đi bên ngoài nói đi. Mục thị đảo không cảm thấy trong phòng buồn, chỉ là có chút tâm thần không yên, minh lan tới, nàng tâm ngược lại an ổn không ít, liền nâng tay, làm minh lan đỡ nàng lên. Đại thái thái nóng nảy, nhị đệ muội chúng ta. Tống tam thái thái tún đại thái thái một phen, cười nói, nhị thái thái cảm thấy buồn, chúng ta đi viện ngoại lại nói giống nhau. Minh Lan chiều nàng cười, liền đỡ Mục thị đi bên ngoài, nàng lúc đi, Cấp Tuyết Lê đưa mắt ra hiệu. Tuyết Lê đôi mắt chấp hai hạ liền hiểu Minh Lan là có ý tứ gì, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Minh Lan đỡ Mục thị đi ở đằng trước, Tống Tam Thái Thái cùng Đại Thái Thái đi ở mặt sau, nàng nói, Bá phủ đại phòng cùng nhị phòng huynh hữu đệ cùng, hôm qua ta hồi phủ, Tống ra biết nhị cô nương Thỉnh Mục Dương hầu ra mặt hỗ trợ Thỉnh Vương Lao Thái ý diệt đều cảm thán hai phòng thân hậu gọi người hơn mộ, làm chúng ta Tống gia nhiều học điểm nhi. Minh Lan nghe xong khỏe miệng gợi lên một mặt lánh hình cung Tống Tam Thái Thái đây là nhắc nhở các nàng, đại phong khiêm tốn đem tước vị chắp tay ngược lại nàng cha mới có thể như vậy thuận lợi kế thừa bá phủ làm người không thể không lương tâm không nói có qua có lại một gốc cây huyết nhân sâm cũng nên buông tha đi ý ngoài lời Minh Lan cùng một thị đều nghe được ra tới nhưng là Tống Tam Thái Thái nói hàm xúc Minh Lan cùng một thị liền giả ngu nghe không hiểu Minh Lan đỡ một thị đi đình hóng gió ngồi xuống nha Ho bưng trả tới Minh Lan bưng lên chén trà cấp một thị, Tống Tam Thái thái khen Minh Lan hiếu thuận, khen Minh Lan mặt tưởng đỏ. Khen xong lúc sau, nàng lại đau lòng nữ nhi Tống viện, thương ở nhi thân, đau ở lương tâm. Nàng đấy mắt bi thống là thật sự, nàng là thiệt tình đau nữ nhi, nếu không phải quá đau lòng, cũng sẽ không giúp đỡ bảy Mưu tinh kế hại Tống viện. Chỉ là Minh Lan không nghĩ tới, Tống Tam Thái thái nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, nàng dỗng nhiên đứng dậy, bùng một tiếng cấp một thị quỳ xuống. Một màn này phát sinh quá nhanh, Thật sự đem Minh Lan cấp kinh chứ? Nang một quỳ, đại thái thái liền ngồi không được, nàng chạy nhanh kéo Tống Tam thái thái lên, một bên nhìn mục thị nói, nhị đại muội, ngươi thật sự liền như vậy nhân tâm? Trong viện, không ít nha hoàn bà tử, thấy như vậy một màn đều trận tròn đôi mắt. Minh Lan mặt tẩn ẩn phát thanh, đáy mắt lánh mang phảng phát xuyên qua tuyết sơn mà đến, hảo một cái Tống Tam thái thái. Đây là phải dùng khổ nhục kế bức nàng nương nhường giá huyết nhân xâm sao? Chương 251 chấn kinh. Hơn nữa con không ngừng tống tam thái thái một người quỷ. Đại thái thái kéo nàng lên, không những không đem tống tam thái thái kéo tới, tống tam thái thái trở tay một xả, đại thái thái cũng quỳ xuống. Trong nháy mắt kia, đại thái thái mặt đều trướng tím, đó là một loại khuất nhục bi phẫn. Minh Lan tưởng các nàng hẳn là thương nghị hảo lại đến, chỉ là đại thái thái tâm cao khí ngạo, ở trong phòng nàng quỳ nàng nương liên tính, chính là làm cho một sân nha hoàn bà tử mặt, nàng xã không dưới cái này mặt. Nhưng nàng quỷ tống tam thái thái quỳ tới hiệu quả càng tốt. Nhiều người như vậy nhìn đâu, liền tính quay đầu lại một thị hạ phong khẩu lệnh, này đó đồn đại vớ vẩn cũng sẽ chui ra bá phủ. Đại Lao Gia mới khiêm tốn, tấu thỉnh hoàng thượng làm cố thiệp kế thừa bá phủ tức vị, cả triều văn võ ai không khuyết đại Lao Gia một câu khiêm tốn, nhưng hiện tại đại phòng có việc muốn nhờ, nhị phòng không nói chủ động hỗ trợ, còn muốn đại thái thái quỳ xuống muốn nhờ. Việc này lan truyền đi ra ngoài, nước miếng đều có thể im cố thiệp, đến lúc đó ngự xử đại tham thượng một quyển, như vậy vô tình vô nghĩa hàng người chỉ sợ Hoàng thượng đều phải lột hắn thế tử chi vị làm đại lao ra kế thừa. Tuy rằng Minh Lan phải gả cho ly vương thế tử, cơ hồ không ai dám ở thời điểm này đắc tội cố thiệp, nhưng cơ hồ chung quy là cơ hồ, không phải sở hữu, trong chiều vẫn là có vài vị người bảo thủ, nói bọn họ khô khan, bọn họ lại không cùng người thông đồng làm bậy, một thân hạo nhiên chính khí, làm việc có nề nếp, có đôi khi đều có thể đem Hoàng thượng tức chết đi được, lại lấy bọn họ một chút chết không có, nhân ra nghiêm lấy đại nhân, càng nghiêm lấy kiểm chế bản thân Các nàng là ở cầu, càng là đang ép mục thị đem huyết nhân xâm cấp tống viện, hơn nữa này một quỷ sau, mục thị liền tính cho, cũng không có gì nhân tình, đây là các nàng quỷ ra tới. Đại thái thái đau con dâu chi danh sẽ lan xa, tống tam thái thái càng là mỗi người khen ngợi từ mẫu, mà mục thị, bất quá là hoàn toàn không có tình vô nghĩa người thôi. Mục thị khí mặt mui trắng bệnh, bưng trả tay đều đang run rẩy, Minh Lan vội vàng nắm tay nàng, nói, nương, ngươi cẩn thận thân mình, có nói cái gì hảo hảo nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đường vực a." Minh Lan lời nói còn chưa nói xong, Mộc thị thân mình một thoáng, vừa lúc ngã vào Minh Lan trên người. Phỉ Thúy chạy nhanh giúp Minh Lan đem Mộc thị đỡ ổn, Minh Lan hô mắt đều cấp đỏ. "Ú Lan Huyền, tức khác loạn là một đoàn." Đại thái thái cùng Tống tam thái thái mặt thanh giống như là mới vừa kết trái cây, chẳng những thanh hơn nữa cấp thực, Mộc thị như thế nào sẽ té xỉu. Đình hóng do rất lớn, còn bay trường kỷ, Minh Lan cùng Phỉ Thúy chạy nhanh đem Mộc thị đỡ đến tiểu trên giường nằm, một bên phân phó nói: Mau đi bẩm báo lao phu nhân. Kỳ thật, mục thị một vượng, liền có nhà hoàng đi trường tùng viện bẩm báo, căn bản không cần minh lan phân phó. Triệu mụ mụ vội la lên, mau phái người đi thỉnh triệu đại phu tới. Mục thị một vượng, nha Hoàn vây đi lên, đem đỉnh hóng gió vây cái chật như nêm bối, đại thái thái cùng tống tam thái thái nơi nào còn quỳ đi xuống, liền đều đứng dậy. Tống tam thái thái xin lỗi nói, ta, ta không biết nhị thái thái thân mình như vậy hư, phàm là ta biết. Ta cũng sẽ không lôi kéo đại thái thái tới cầu huyết nhân sâm, ta về trước phủ. Hiện tại muốn chạy. Ú Lan huyển há là nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Minh Lan nhìn nàng, nói, tống tam thái thái trước ngồi trong chốc lát đi, ta nương xưa nay dễ nói chuyện, chỉ là người cùng đại bá mẫu đột nhiên quỳ xuống, ta nương chấn kinh giới mới hôn mê bất tỉnh, có nói cái gì chờ ta nương tỉnh lại nói. Tống tam thái thái lắc đầu, Minh Lan dơ tay đánh gây nàng, nói, ta nương vựng người còn không có tỉnh đâu. Tống Tam Thái Thái như vậy đi vội vã, chẳng lẽ là sợ tổ mẫu tới trách cứ ngươi. Tống Tam Thái Thái đến bên miệng nói liền nói không ra, Mục thị sở dị sẽ vựng, hiển nhiên cùng nàng mới vừa rồi kia một quỷ thoát không được căn hệ, nàng còn không có tỉnh, về tình về lý, nàng đều hẳn là chờ nàng thành tỉnh lại đi, chính là nàng. Tống Tam Thái Thái cấp cái trán đưa ra tinh mịn mồ hôi. Nha hoàng chạy nhanh, thực mau liền đến trường Tùng viện. Lão phu nhân vừa nghe Mục thị té xỉu, lập tức sắc mặt biến đổi, liền phải đứng dậy. Chỉ là khởi mạnh chút, đầu một trận tròn vắng Chính là như vậy, lao phu nhân còn làm vương mụ mụ đỡ nàng tới rồi gưu lan huyển thăm mục thị. Nhị phòng thông phòng nha hoàn có, di nương cũng có. Chính là mong một năm lại một năm nữa, phương di nương mới có thai. Đáng tiếc mong chí nguyệt, chỉ sinh hạ một nữ nhi, mặc dù sinh hạ chính là đứa con trai. Lao phu nhân vẫn cảm thấy tiếc đối, bởi vì kia không phải con vợ cả. Mục thị mang thai, lao phu nhân cao hứng hỏng rồi. Đối nàng này một thai ký thắc kỳ vọng cao. Tống viện Nàng thương tâm, khá vậy không có một thị té xỉu tới càng kêu lao phu nhân xuất ruột, rốt cuộc cố thiệu nghiệp cùng tống viện đều còn trẻ, cố thiệp con nối roi gian nan, một thị tuổi càng là không nhỏ. Thấy một đống người vây quanh đình hóng gió, lao phu nhân như mày nói, như thế nào không đỡ nhị thái thái vào nhà. nha hoàn bà tử đem lộ tránh ra, Minh Lan ngồi ở tiểu rừng bên, nàng hốc mắt hồng, nói, trong phòng ngôi bức, ta cùng phỉ thúy không dám tùy tiện đỡ nương, hết thể chờ đại phu tới lại nói. Mấy ngày này Một ngày ấm quá một ngày, mặc dù ở đỉnh hồng gió, trên người đắp hồ ly thảm lông cũng không lánh. Chỉ là một thị hai trong mắt nhắm chặt, lao phu nhân tâm liền nắm tới rồi một chỗ. Nàng may nhăn thành một đoàn, hỏi triệu mụ mụ nói, sao lại thế này, Minh là nàng nương êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Triệu mụ mụ nhìn đại thái thái cùng tống tam thái thái liếc mắt một cái, nói, hôm nay ly vương phủ đưa nạp trinh lễ tới, cấp thái thái hai cái dương bổ thân mình dược, thái thái cảm thấy quá trân quý, vô cẳn x Hơn phân nửa tưởng lưu trữ cấp cô nương mang về ly vương phủ, đại thái thái cùng tống tam thái thái biết thái thái trong tay có một viên huyết nhân sâm, tưởng thái thái cấp đại thiếu nãi mãi bổ thân mình, thái thái nhất thời khó xử, kia hai cái dương liền số huyết nhân sâm nhất chân quý. Nô tỷ lúc trước khuyên thái thái ăn đối trong bụng tiểu thiếu da hảo, thái thái cũng chưa bỏ được, nói bên đông trùng hạ thảo ăn một ít không sao, đem tốt nhất lưu lại, mà khác làm cô nương mang theo suất giá còn không bằng không mang theo, miễn cho cô nương bị người chê cười. Tống Tam thái thái cùng đại thái thái liền quỳ xuống, thái thái thân thể này đó thiên tài điều dưỡng hảo vài phần, hai ngày này lại vẫn luôn gọi, cả kinh dưới liền hôn mê bất tỉnh. Đây là Thế Mộc thị giải thích, nàng không phải không cho Tống viện, nàng chính mình thân mình hư đều luyến tiếc ăn, nàng cũng đau lòng nữ nhi. Lão phu nhân liếc đại thái thái liếc mắt một cái, đáy mắt có chút lanh màng, lời này nếu không phải nàng nói, Tống Tam thái thái như thế nào sẽ biết, nàng liền không nên mang nàng tới tìm Mộc thị khai cái này khẩu. Tống Tam thái thái là khách Nàng đau lòng nữ nhi, lão phu nhân khó mà nói nàng cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là một thị có hay không sự. Tống tam thái thái vẻ mặt đỏ lên, nàng nói, là ta không nên tới quấy dày nhị thái thái, trong phủ còn có việc, ta liền trước cáo tử, ngày khác lại đến buổi tội. Nói, nàng hành lễ cáo lui. Nàng đi vội vã, Minh Lan sẽ làm nàng cứ như vậy dễ dàng lưu sao. Nàng nhìn tống tam thái thái nói, tống tam thái thái vẫn là đợi chút lại đi đi, ta nương tính tình mềm, hôm nay nàng té xỉu tỉnh lại nhìn không thấy người, nàng sẽ miên man suy nghĩ, sẽ cho rằng ngươi quái nàng không có đem huyết nhân sâm cấp đại tẩu, nếu là bình thường ta sẽ nói nàng, nhưng là nàng hiện tại có mang, tưởng quá nhiều đối nàng thân mình không tốt. Lao phu nhân vừa nghe, liền nói, vậy lại uống ly trà lại đi. chương 252 tốc hương, ngữ khí có chút lánh ngạnh, mục thị này một thai quá trọng yếu, nàng không cho phép có chút sơ suất còn nữa tống tam thái thái không thỉnh tự đến, chờ mục thị tỉnh lại đi là hẳn là bột phận. Lão phu nhân đều lên tiếng, "Tống Tam thái thái còn có thể đi sao?" Nàng đấy mắt hiện lên một mặt nôn nóng, nàng liếc đại thái thái liếc mắt một cái. Đại thái thái cười nói, "Ngươi liền an tâm ngồi xuống uống ly trà đi." Đại phu một lát liền tới, nhị đệ muội thực mau liền tỉnh. Tống Tam thái thái liền ngồi hạ, nàng bưng chung trà uống một ngụm, kết quả nghe lão phu nhân dặn dò triều mụ mụ, nàng nhất thời thất thần, chung trà không phóng hảo, trực tiếp bát. Nước trà rơi xuống, một nửa đều dính ở nàng làn váy thượng. Một màn này Minh Lan xem ở trong mắt, nàng có thể ngăn cản, nhưng là nàng không có. Khóe miệng nàng chậm rãi gợi lên một nụ cười tới, mau gọi người không kịp bắt giữ liền biến mất hầu như không còn. Tống Tam Thái Thái hớt làn váy, chính là lao phu nhân đều không hảo lại lưu nàng, nàng ai một tiếng, vội vàng đứng lên, nha hoàn ngồi xổm xuống cho nàng trà lao nước trà. Đại thái thái liền nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, đi ta trong phòng đổi thân xiêm y đi. Tống Tam Thái Thái ngượng ngùng nói, ta thay đổi xiêm y liền tới. Nàng xoay người phải đi, bên kêu Bích Châu đã lanh triệu đại phu lại đây, đem tống tam thái thái lộ chắn cái kín mít. Triệu đại phu mày nhăn lại, nói, hảo nùng tức mùi hương. Hắn thanh âm rất lớn, tống tam thái thái mặt một bạch. Triệu đại phu nhìn nàng một cái, nói, tức hương có thông suốt lưu thông máu tán kết chi hiệu, có thai người cấm nghe. Vị này phu nhân về sau tới ưu lan nguyện phía trước, tốt nhất trước tắm gội một phen, bằng không nhị thái thái ra cái gì ngoài y mớn, ngươi chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ Hắn nói dứt khoát lưu loát, làm người không chỗ nào chè giấu. Tống tam thái thái lưng từng đợt lệnh cả người, nàng tuy rằng không có quay đầu lại, chính là nàng cảm nhận được một cổ lánh mang bắn ở trên người nàng. lão phu nhân chống quải trượng tay cầm gắt ao, thanh âm cũng xưa nay chưa từng có lánh, tống tam thái thái đều là phải làm bà ngoại người, sẽ không liền tắc hương có thai người không thể lâu nghe cũng không biết đi. Tất hương, là xạ hương biệt danh, biết đến người không nhiều lắm. Mọi nơi đều là nha hoàn bà tử. Triệu đại phu tuy rằng chỉ ra tới, lại cung cấp tống tam thái thái lưu hai phần mặt ngũi, ai đều biết xạ hương chân quý, dễ dẫn tới đẻ non. lão phu nhân nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu, chín chi trai điểm tâm hạ độc một chuyện, liền dính dáng đến tống tam thái thái, nhà môn còn phái người tới hỏi đại thái thái, việc này có phải hay không thật cùng tống tam thái thái có quan hệ, nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng muốn nói tống tam thái thái một thân xạ hương vị, nàng không biết, nàng không tin. Nàng thế nhưng như thế trắng trận táo bạo mang theo một thân xạ hương vị tới tìm một thị. lão phu nhân trong tay quải trượng hận không thể chịu tống tam thái thái chán chịu đi qua. Tống tam thái thái vội vàng giải thích nói, ta vẫn luôn có tim đau thắt thật xấu, mấy năm nay chuyển biến tốt đẹp không ít, viện nhi đẻ non, ta đêm không thể ngủ, buổi sáng ngược đau, ta liền lau chút hương, vội vàng tới ba phủ, ta nhất thời quên mất. Xa hương đối trị liệu tim đau thắt có kỳ hiệu, nàng không phải ý định yếu hại một thị, chỉ là quên mất. Minh Lan nhìn nàng một cái Nhìn lao phu nhân nói, tổ mẫu, tống tam thái thái bị nước trà làm dơ siêm y rìa, ngươi làm nàng đi đổi thân siêm y rìa đi. Minh Lan ngữ khi ôn hòa, lão phu nhân nghe xong, ánh mắt lại lạnh ba phần, tống tam thái thái nói nàng nhất thời sơ sởi quên trên người có xạ hương, chính là nàng lần nữa đi vội vã, Minh Lan ngăn trở không cho, nàng còn đánh nghiêng nước trà, này có thể là trùng hợp. Nàng rõ ràng chính là sợ đại phu tới, nghe ra kia cổ nồng đầm xạ hương vị tưởng chạy nhanh chạy lấy người. nơi này là gió Gió thổi qua, lại nồng đậm xạ hương vị cũng đều không có Tống tam thái thái đứng ở nơi đó Hận không thể là ẩn hình nhân tài hảo Nàng không nghĩ tới đại phu tới nhanh như vậy Hơn nữa nàng một thân hoa thường Một cái nho nhỏ đại phu Cư nhiên gọn gàng dứt khoát liền vạch chân nàng Sẽ không sợ nàng xong việc trả thù Tống tam thái thái xem triệu đại phu ánh mắt thực lánh Triệu đại phu mày nhữ hạ Tiến lên cấp một thị bắt mạch lão phu nhân lạnh lùng phiết tống tam thái thái liếc mắt một cái Ngược lại xem một thị Triệu đại phu bắt mạch sau, nói: nhị thái thái có chút động thai khí, gần nhất một đoạn thời gian tốt nhất đừng tức giận." Đại thái thái nghe xong, liền nói: "Thật sự động thai khí?" Lời này hỏi rất mau, nghi ngờ cũng thực rõ ràng, Triệu đại phu mặt trầm xuống, "Đại thái thái nếu là nghi ngờ y lý thuật của ta, không ngại lại thỉnh cái đại phu tới cấp nhị thái thái bắt mạch, nếu là ta bắt mạch có lầm, lúc trước sở thu tiền khám bệnh, ta gấp bội còn trở về." Đại thái thái hỏi xong, liền hối hận, vội nói: Ta là hỏi nhị thái thái té xỉu có phải hay không cùng xạ hương có quan hệ. Triệu đại phu đứng dậy, nói, đã nhiều ngày, nhị thái thái có chút mệt nhọc, ta không biết bá phủ ra chuyện gì, làm nhị thái thái nóng tính tràn đầy, động quá lớn giận hơn nữa mới vừa rồi nghe thấy không ít xạ hương vị, thân mình lại khiêng không được hôn mê bất tỉnh, may mắn nơi này là đỉnh hồng gió, không khí lưu sướng, nếu là ở trong phòng thấy nhiều biết rộng thượng một chút, lấy nhị thái thái thân thể, hài tử có thể hay không giữ được còn hay nói. Triệu đại phu nói xong, Triệu Mụ mụ vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, mới vừa rồi là ở trong phòng, cô nương nói trong phòng buồn, đem thái thái đỡ ra tới. Triệu đại phu nhìn Minh Lan, hỏi, "Nhị cô nương biết xạ hương vị?" Minh Lan gật đầu, khắc mùi hương ta không biết, nhưng xạ hương ta hiểu, văn nhân mặc khách thích điều chế sạ mạc, dùng để viết chữ vẽ tranh, hương thơm thanh nhũ, nếu đem tranh chữ phong ấn thỏa đáng, nhưng trưởng kỳ bảo tồn, chống phân hủy phòng chú." "Biểu ca thích nghiên cứu mạc hương, ta ở hắn trong phòng xem qua sạ hương." Lúc ấy liên thiếu không hiểu chuyện, cầm ở trong tay nhẹ ngửi, chỉ cảm thấy rất dễ nghe, sau lại tìm biểu ca mướn, còn liên lụy biểu ca ăn cứu cứu một hồi ngoan tấu, mùi xạ hương, ta lại là nhớ kỹ. Triệu đại phu gật đầu, may mắn nhị cô nương biết xạ hương hương vị, bằng không nhị thái thái liền giữ nhiều lành ít. Minh Lan ánh mắt từ tống tam thái thái trên mặt đảo qua, nói, ta chỉ là hoài nghi, cũng không dám cắt định, nếu là ta biết đến rõ ràng, liền sẽ không làm ta nương cùng tống tam thái thái đại như vậy đã nửa ngày. Nơi này là đỉnh hóng gió, liền tính phong thông thuận, ly tiến cũng có thể ngửi được không ít, còn thỉnh triệu đại phu giúp ta nương khai phương thuốc. Trân Châu liền lánh triệu đại phu đi xem phương thuốc. Trong đỉnh hóng gió, không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Lao phu nhân lãnh nhìn đứng ở nơi đó có chút có quắc bất an tống tam thái thái nói, huyết nhân sâm chân quý, rất khó mua được, nhưng trăm năm nhân sâm, chỉ cần có tiền, mua 10 cây đều không thành vấn đề, đại thiếu mãi mãi muốn bổ thân mình, không phải một hai phải huyết nhân sâm không thể. Tống Tam Thái thái đau nữ nhi, một thị giống nhau đau lòng, ngươi này một quỷ, đảo làm một thị khó là người, mời trở về đi, sau này tim đau thắt đã phát, liền đừng tới ba phủ, kia hai cái thông phòng nha hoàn cùng nhau mang đi, ta cố ra tốt xấu cũng là một bá phủ, sao lại thiếu hai cái nha hoàn. Nói xong, phân phó vương mụ mụ nói, chọn hai cái bộ dáng tính tình không tồi nha hoàn đưa đại thiếu ra trong phòng đi. Tổng tam Thái thái mặt bạch như tờ giấy, nàng nói, lão phu nhân, ta Chương 253 thoát thân. Lão phu nhân nghiêng đi thân đi xem một thị, để lại cho nàng một cái ốc. Chỉ cần là lão phu nhân để ý, nàng liền không như vậy dễ nói chuyện, nhị cô nãi nãi là, một thị trong bụng thai nhi cũng là. Tống Tam thái thái cắn chặt cánh môi, lão phu nhân liền giải thích cơ hội đều không cho, nàng chỉ có thể đi rồi. Đi phía trước, nàng ánh mắt Tử Minh lan trên mặt đỏ qua, Minh Lan cười xoa hoa mẫu đơn còn muốn tiểu diễm, chỉ nghe nàng nói, người là đại bá mẫu mang đến, đại bá mẫu không tiễn nàng ra phủ sao? Đại thái thái một ngũ ngân nha suýt nữa không cắn, nàng đều tận lực không nói lời nào giảm bất tồn tại cảm, Minh Lan còn cố ý nhắc nhở Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân liếc hướng đại thái thái ánh mắt mang theo lạnh leo, nói, đưa tống tam thái thái ra phủ, lúc sau hồi Phật đường sao kinh Phật thế một thị cầu phúc. Bên kia triệu đại phu viết phương thuốc trở về, Minh Lan hỏi, ta nương khi nào tỉnh? Triệu đại phu vẻ mặt hát tuyến, khỏe miệng nhịn không được chịu hạ. Hắn như thế nào biết nhị thái thái khi nào tỉnh? kia còn không phải xem các nàng mẹ con muốn trang tới khi nào sao. Không thể không nói cố nhị cô nương thủ đoạn thật sự đúng rồi đến, chẳng những thông tuệ, hơn nữa kiến thức rộng rãi, liền xạ mặc đều hiểu, khó trách vào được ly vương thế tử mắt. Minh Lan vẻ mặt chân thành, nàng nương giả bộ bất tỉnh trang lâu như vậy, thật sự là quá vất vả, nhưng nếu trang, phải trang toàn, không thể làm người nhìn ra sơ hở tôi a Triệu đại phu đành phải ngồi xuống, lấy ra ngân châm giúp một thị thi châm. Một châm đi xuống, một thị liền tỉnh. Triệu mụ mụ không biết tỉnh, đem triệu đại phu một hồi khen. Triệu đại phu chán thượng tất cả đều là hắc tuyến, hắn nói, khai phương thuốc, nhị thái thái nhớ do muôn ăn, phải tránh tức giận. Hắn nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nói cho nàng, mục thị là thật sự có chút động thai khí, chỉ là không như vậy nghiêm trọng thôi. Minh Lan thở dài, nàng liền biết, tống viện đẻ non chân tướng nói cho mẫu thân, nàng liền tính lại khuyên như thế nào, nàng vẫn là sẽ sinh khí, nhưng nàng lại không thể giấu giếm không nói. Gần nàng một người lúc nào cũng cảnh giác xa xa không đủ, tỉ như này một thân xạ hương vị, căn bản là khó lòng phong bị. lão phu nhân mơ hồ minh bạch mục thị vì cái gì tức giận, hiện tại mục thị tỉnh, nàng làm triệu mụ mụ chạy nhanh đỡ mục thị về phòng, đi phía trước còn nói, này mấy tháng liền không cần điểm hơn thơm. Nội trạch việc xấu xa thủ đoạn, lão phu nhân liền tính thấy không nhiều lắm, nghe được cũng nhiều, hướng hương liệu thêm xạ hương là nhất thường thấy thủ đoạn. Tống tam thái thái đủ tàn nhẫn, cư nhiên liền trực tiếp bôi trên trên người Càng là như vậy trắng trợn táo bạo, ngược lại càng sẽ không có người hoài nghi, cái này kêu dưới đèn hắc, nhưng nàng cố tình tính sai rồi, nàng cho rằng bá phủ người đều như vậy nông cạn, không ai nghe ra tới sao. Mục thị không trở ngại, lão phu nhân cứ yên tâm chạy trở về Sư Uyển. Thật mau, nha hoàn liền tới bẩm báo kia hai nha hoàn tống tam thái thái không có mang đi, đại thiếu mãi mãi khăng khăng muốn lưu lại, đại thái thái liền từ nàng. Lão phu nhân mày ninh, vương mụ mụ lại hỏi, kêu nha hoàn còn đưa sao? Chọn hai cái cơ linh đưa đi. Lúc trước vẫn là chọn tính tình ôn hòa, hiện tại Lao Phu Nhân tức giận, sửa chọn cơ linh. Ở Lao Phu Nhân nổi nóng cùng nàng nâng khiêng, chỉ biết thiệt thòi lớn, bất quá lời này đảo cũng không tuyệt đối, nhị cô nương chính là cái ngoại lệ, bất quá nhị cô nương chiêm lý. Ú Lan huyền nội, Mục Thị đỡ ngồi ở tiểu trên giường, nha hoàn liền đều lui đi ra ngoài, Mục Thị nhìn Minh Lan nói, lần này ít nhiều ngươi cơ linh, nương ở nổi nóng, chỉ nghĩ đến làm nha hoàn đem các nàng hoành đi ra ngoài. Minh Lan lúc trước không phải sợ một thị té xỉu, mà là nương lo lắng nhắc nhở một thị nàng hẳn là hôn mê. Chỉ cần nàng một vượng, thế tất sẽ kinh động lao phu nhân, hiện giờ này trong phủ, để cho lão phu nhân để ý, chỉ có một thị trong bụng thai nhi, bên đều so bất quá. Nàng một vượng, mặc kệ đại thái thái cùng tống tam thái thái như thế nào xảo lưỡi như hoàng, lưới sán hoa sen, đem một thị mê đi chính là sai. Làm lao phu nhân ra mặt từ chối đại thái thái cùng tống tam thái thái so một thị trực tiếp mở miệng hảo tuy rằng mọi người đều biết đại lao ra khiêm nhượng là chuyện như thế nào, nhưng người ngoài không biết, nói đến cùng, đều là làm cấp người ngoài xem, nếu không phải bận tâm thanh danh, bận tâm ngự xử đại buộc tội tấu trương, bá phủ nội bộ kỳ thật sớm thiên thiên. Lần này, mục thị là kiến thức đến Minh Lan nhanh trí nàng vui mừng mà tự hào, chính là ẩn ẩn, có chút nghi hoặc, Minh Lan là nàng phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn, phía trước cùng tăng cô nương các nàng đều là tiểu đánh tiểu nháo, là ai dạy nàng này đó thủ đoạn. từ khi nào khởi Minh Lan liền cùng trước kia khác nhau như trời với đất, tựa hồ là từ Phật đường phạt quỷ khởi, lại tựa hồ không phải, cẩn thận tưởng, hình như là nhận thức ly vương thế tử lúc sau. Chẳng lẽ này đó, đều là ly vương thế tử cùng hắn ám vệ giáo? Minh Lan rửa gần một thị ngồi xuống, nói, nương, đại phòng làm những cái đó sự tuy rằng đáng giận, nhưng ngài cũng đừng để ở trong lòng, đại phòng làm nhiều việc ác, cuối cùng sẽ tự thực hậu quả xấu, ngươi nếu là tức điên thân mình, vậy ở giữa các nàng lòng kẻ dưới này. Đại bá mẫu cùng tống tam thái thái hại người hại mình, hôm nay này vừa ra, 89 phần 10 là tống tam thái thái ngày hôm qua trở về không nghĩ ra, muốn thay nàng nữ nhi hết giận, hiện tại tổ mẫu cũng biết nàng không có hảo. Tâm, về sau nàng khẳng định không dám. Tống tam thái thái phòng trừng liền bá phủ đều ngượng ngùng tới, nhưng là đại thái thái cũng không phải là nhẹ dọng từ bỏ người, trước kia tưởng lưu chữ nàng chậm dãi trá tấn, hiện tại Minh lan phản phất có chút nghị thông suốt, đại thái thái nếu là sống lâu một ngày. Các nàng liền ở bị tinh kê chung nhiều quá một ngày, nét nàng hiện tại còn ở ba phủ đợi, lúc nào cũng cảnh giác, nhưng nếu là gả vào ly vương phủ, một chốc chiêu ứng không đến ra cái gì vấn đề, nàng đã có thể hối hận thì đã. Một. nàng cần thiết ở hai tháng trong vòng đêm đại thái thái thu thập, tốt nhất hợp với đại phòng trên giới đều cùng nhau giải quyết mới hảo. Chảm thảo muốn trừ tận gốc, đây là triệu rực giáo nàng. Triệu mụ mụ nghĩ mà sợ nói, ta cũng ngửi được kia hương vị, tuy rằng nồng đậm, nhưng sắc thật dễ ngửi. Ai có thể nghĩ đến tống tam thái thái thế nhưng gan lớn đến tận đây, dám như vậy trắng trận táo bạo lao xả hương tới Vân thái thái. Há ngăn là lớn mật, quả thực chính là rắn giết tâm địa, nàng nữ nhi hải tử không có, nàng liền phải lấy một thị trong bụng thai nhi cho nàng nữ nhi hết giận, hơn nữa nàng lại là bá phủ thông ra, liền tính nàng làm như thế nào quá mức, chỉ cần không có gây thành đại sai, bá phủ liền sẽ không lấy nàng thế nào, nhiều nhất đem người hoành đi, cả đời không qua lại với nhau thôi. Hơn nữa... Nàng là đại thái thái buổi tới, một ly trà là có thể làm nàng thoát thân, trở về đổi thân siêm y hề, dùng hỏa một tiêu, thần không biết quỷ không hay. Mục thị sắc mặt khó coi, Minh Lan chiều triệu mụ mụ lắp đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa, những lời này, hẳn là đối nàng cha nói, kỳ thật nhất hẳn là nghe chính là hắn. Mục thị có chút mệt mỏi, ăn dược sau liền nghỉ ngơi. Minh Lan liền mang theo tuyết lê chạy trở về sư nguyện, dọc theo đường đi đều đang nghị sự tình, đôi mắt nhìn chầm chầm lộ, trong óc hồn nhiên quên mình Cuối cùng bị Tuyết Lê túm hạ vân tay háo, nàng mới hồi phục tinh thần lại, còn không có hỏi chuyện đâu. Tuyết Lê rỗi tay chỉ chỉ, chỉ thấy bên kia Hồng Anh từ núi giả chui ra tới, hốc mắt có chút hồng, như là đã khóc. Nàng buồn đầu liền đi phía trước chạy, còn đụng vào bên kia dọn hoa cỏ bà tử, kia bà tử tính tình không được tốt, máng, vội vàng đi đầu thai đâu, chạy như vậy. chương 254 Hải Đường Lời nói còn không có mang xong thấy là Hồng Anh, biết nàng là Minh Lan Đại Nha Hoàn, tức khắc ngầm miệng. Hồng Anh không phản ứng nàng, bước nhanh đi rồi. Nhìn Hồng Anh đi nhanh bóng dáng, Minh Lan lại liếc bên kia núi giả liếc mắt một cái. Nàng đảo muốn nhìn cố thiệu nghiệp có phải hay không còn ở bên trong. Lần trước đều đã chết cái nha hoàn, còn dám ở cùng cái địa phương nị vai đâu. Minh Lan liền ở cây hòe già hạ trên tảng đá ngồi, gió thổi khởi nàng tóc, phiêu nhu tính Mỹ. Tuyết Lê đứng ở một bên nhìn đông nhìn tây, đợi một hồi lâu, cố thiệu nghiệp mới từ núi giả ra tới. Minh Lan ở cân nhắc Hồng Anh vì cái gì khóc. Cô thiệu nghiệp cưới tống viện vào cửa không sai biệt lắm 5 tháng, đúng là nùng tình mật ý thời điểm, trong phòng liên thông phòng nhà hoàn đều không có, phòng trừng đây cũng là hắn coi trọng hồng anh nguyên nhân, không có đủ thâm tình, 5 tháng đủ hắn trắng đấy. Hiện tại tống viện có thai, tống tam thái thái tặng 2 nha hoàn tới, lão phu nhân lại thưởng 2 cái, bốn người hầu hạ cố thiệu nghiệp một cái, hơn nữa tống viện không có hài tử, còn bị thương thân mình đúng là yêu cầu an ủi thời điểm, còn có thời gian rỗi phản ứng hồng anh. Đặc biệt nàng hiện tại đính hôn cho ly Vương Thế tử, hai tháng liền phải xuất giá, Hồng Anh thân là đại nha hoàn, liền tính Minh Lan không thích nàng, lại cũng không có biếm nàng, nàng khẳng định muốn của hồi môn đi Lý Vân phủ. Đến lúc đó ở cách xa, trận này tình cảm liền tính là chắc đứt, mà nàng không có trong sạch chi thân, còn tưởng bỏ người khác dường sao? Tương lai chỉ có thể ngao, ngao đến nàng phát thiện tâm, cho nàng xứng cái gã sai vặt. Hồng Anh tâm cao khí nạo, nếu hủy thân với Cố Triệu Nghiệp liền biết nàng có vài phần dạ tâm. Nàng trướng mắt gã sai vặt. Chỉ là hiện giờ nhị phòng cùng đại phòng ngáo cương, nàng lại là nàng nha hoàn, cố thiệu nghiệp không dám mở miệng muốn nàng, hồng anh đại khái là cảm thấy trở thành di nương hy vọng xa vời, cho nên thương tâm khóc đi. Minh Lan cười một tiếng, vô vỗ trên người bụi bặm liền chạy trở về sư nguyện. Trong phòng, Bích Châu không ở, nàng còn pha không thích đứng. Bên người chỉ có tuyết lê cùng thanh hạnh sai sự, không lớn đủ dùng, sau đó Minh Lan lại nghĩ tới hải đường. Phía trước cùng lưu quản sự nói tốt Chờ đại tuyết Hỏa tan liền đưa hải đường vào phủ, bên người nàng đại nha hoàn vị trí có một cái là hải đường, như thế nào còn không đưa tới à, chẳng lẽ muốn nàng phái người đi thúc dục sao? Lại hoán hai ngày, Lưu Quản sự lại không đem hải đường đưa nàng, nàng liền phái người đi thúc dục Minh Lan trong lòng định rồi chủ ý. Cũng không biết có phải hay không Minh Lan ở trong lòng nhắc mãi nhiều, ngày hôm sau buổi sáng, Minh Lan mới vừa đi thỉnh An trở về, Lưu Quản sự liền mang theo hải đường vào phủ. Hiện giờ hải đường còn bất mãn 14 tuổi. Nhìn so tuyết lê còn muốn ngây ngô vài phần, bất quá so trong trí nhớ mới gặp muốn béo vài phần, có chút trẻ con phì, đại khái lưu quản sự ra hỏa thực hảo, dưỡng béo không ít, bất quá nhìn khá tốt, khuôn mặt nhỏ phì đô đô, chỉ là có chút sợ người lạ. Nàng đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn nhìn minh lan, cười rộ lên, còn lộ ra một răng nanh. Lưu quản sự thấy, tay vừa nhắc, liền chiều hải đường chán thượng chụp đi qua, đánh không nặng, nhưng nói chuyện thanh nhưng nghiêm khắc, còn không chạy nhanh quỷ xuống cấp cô nương thỉnh an Hải Đường vội quỳ xuống cấp Minh Lan dập đầu, Minh Lan đứng dậy đem nàng đỡ lên, cười nói, "Nhưng đừng đem Hải Đường cấp đánh choáng váng." Hải Đường mặt đỏ lên, thân mình đều run hạ, cha nói nhị cô nương nhưng thông minh, làm nàng hảo sinh hầu hạ nàng, mới vừa rồi vừa thấy, liền biết nàng trong lòng ở oán trách cha đánh nàng đầu, cô nương liền nàng trong bụng tính toán đều sợ như vậy rõ ràng a. Này nơi nào là thông minh a, quả thực chính là thần. Nhìn Đường trong mắt chuyển tắc mau, Minh Lan lại tìm về cái loại này quen thuộc cảm, Hải Đường lớn lên thanh tú. Nhìn tính tình cốc lốc, kỳ thật tính tình cơ linh lại nghiêm cẩn, không thể so tuyết lê cùng bích châu kém, nàng khen nàng cơ linh, nàng liền thở dài vướt đầu nói, nếu không phải khi còn nhỏ bị cha đánh nhiều, nô Tỳ khẳng định càng thông minh chút, nếu không phải theo cô nương, nô tỷ tổng lo lắng có một ngày sẽ bị cha đánh lốc. Mỗi khi lúc này, nàng liền biết hải đường nhớ nhà, liền phóng nàng trở về một nhà đoàn viên. Lưu quản sự thấy Minh Lan che chở hải đường, nhìn chính mình tay, mặt đỏ nói, ở nhà đánh thuận tay. Ở cô nương trước mặt thất lễ, đánh to tay, Tuyết Lê vẻ mặt hắc tuyến, cái này bích Châu trong miệng xuất hiện thật nhiều thứ, đặc biệt muốn gặp một lần đại nha hoàn Hải Đường ở nhà quá đều là ngày mấy a? Đồng tính rất nhiều, lại nhìn không được có chút thương cảm, nếu là nàng cha còn ở nên thật tốt. Minh Lan cũng rất vô ngữ, nàng biết Lưu tổng quản làm người thật sự, cũng không thật sự đến tại đây phân thượng, nữ nhi ra muốn kiều dưỡng, liền tính là ở thôn trang thượng, là nghèo khổ nhân ra. cũng không trực tiếp thượng thủ đánh đi, Hải Đường đều 14 tuổi. Chính là Minh Lan Thế Hải Đường nói một câu nói, đổi lấy Hải Đường một câu, cô nương thật tốt, so cha hảo. Lưu quản sự tay lại nâng lên, Hải Đường bước nhanh trốn đến Minh Lan phía sau, Lưu quản sự tay ở Minh Lan nhìn chăm chú Hạ Yên lặng thả đi xuống. Sau đó, Lưu quản sự từ phía sau đi theo gã sai vật trong tay đem một cháp đưa cho Minh Lan nói, than tuổi tiền đều ở chỗ này, nhưng cái đó bạc vụn, ta đổi thành ngân phiếu, chỉ hoan bảo phủ, làm cô nương đợi lâu. Minh Lan đem hộp nhỏ mở ra, Lưu quản sự nói, Lúc này là 11.3.572 Hắn vừa nói Minh Lan liền nghe được ngoài phòng Nha Hoàng truyền đến đảo hút không khí thanh Cô nương cũng thai thái quá có tiền điểm đi Vốn dĩ Lưu Quản sự còn tưởng Nói lần này mua than tổng cộng kiếm lời nhiều ít Nghe thế đảo chịu hút thanh Nét hắn liền chưa nói Chỉ cười cười Sau đó tiếp Minh Lan cấp tiền thưởng Minh Lan xưa nay hào phóng Lưu Quản sự lại là nàng tín nhiệm Nàng tự nhiên sẽ không bạc đại hắn Một ngàn lượng tiếp tục khao thưởng thôn trang thượng Nha Ho Mặt khác 500 lượng chuyên môn thưởng cho hắn, 70 lượng số lẻ, cho hải đường 5 lượng, còn lại làm tuyết lê đánh thưởng Lưu Sương Nguyễn trên dưới nha hoàn. Lưu quản sự liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó nói, ta tới trên đường, xem có người dán bố cáo, liền nhìn nhiều hai mắt, bố cáo là một dương hầu phủ dán, ở tìm một hộp gấm, tiền thưởng một vạn lượng. Nhanh như vậy liền bố cáo liền dán ra tới, biểu ca làm việc quả nhiên mò. Nếu là hộp gấm có thể tìm được, này treo giải thưởng một vạn lượng, nàng sẽ không làm cứu cứu ra. Minh Lan cười cười, tỏ vẻ đã biết, Lưu quản sự liền cáo lui, chỉ là đi phía trước xem Hải Đường ánh mắt pha không tha. Minh Lan thấy, cười nói, mỗi tháng phóng Hải Đường hai ngày giả, làm nàng trở về cùng ngươi đoàn tụ. Lưu quản sự trên mặt vui vẻ, liên thanh nói lời cảm tạ. Hắn đi rồi, Hải Đường thẳng lăng lăng nhìn Minh Lan, Minh Lan cười nói, như thế nào như vậy nhìn ta. Hải Đường xoắn góc gào nói, nô tỳ chưa bao giờ gặp qua cô nương, cô nương vì cái gì đãi ta tốt như vậy? Đầu tiên là nô tỳ Sau là ta, xem ra vào phủ phía trước lưu quản sự cố ý đã dạy, chỉ là còn không có có thể thích ứng. Hải Đường nghi vấn, cũng là Tuyết Lê nghi hoặc, nàng nhìn Minh Lan, muốn nghe nàng vì cái gì như vậy thích Hải Đường, chỉ thấy Minh Lan xinh đẹp con ngươi lóe ý cười nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đối đại ngươi không tốt. Hải Đường lắc đầu như trống bỏi, giêu quá nhanh, trên đầu một đóa châm hoa đều rất xuống dưới, trong một phòng nha hoàn bà tử cười to. Chương 255 huyết nhân sâm. Minh Lan đỡ chán. Rốt cuộc con nhỏ, bộ dáng này này như thế nào làm Đại Nha hoàn ngăn chặn bài A. Bất quá lời nói đã thả ra đi, sau này nhiều dạy dỗ đi. Minh Lan làm tuyết lê mang hải đường đi xuống nghỉ tạm, bên ngoài nghiêm mụ mụ biết được lưu quản sự đưa nữ nhi vào phủ, gần nhất liền cho nàng Đại Nha hoàn tiền tiêu vặt, vội vàng vội tới tìm Minh Lan, nói, tiêu nha đầu phía trước vẫn luôn ở thôn trang thượng trụ, trong phủ quy củ cũng đều không hiểu, như thế nào làm cô nương Đại Nha hoàn vẫn là từ nhỏ nhà hoàn làm khởi đi. Minh Lan dơ tay đánh gây nàng, nói, ta nói nàng có thể làm đại nha hoàn nàng là có thể, sau này nàng cùng Bích Châu giống nhau đều là ta bên người nha hoàn nàng liền tính không hiểu quy củ, nghiêm mụ mụ dốc lòng dạy dỗ chính là, viện này ai dám cố ý tìm tra, đấu kỵ tâm quay phá, ta tuyệt không nhẹ tha. Minh Lan thanh âm nghiêm túc, không thể nghi ngờ, nghiêm mụ mụ trên mặt ngoan ngoan hẳn là, trong lòng âm thầm cân nhắc hải đường rốt cuộc địa phương nào làm cô nương như thế yêu tha thiết. Chẳng lẽ là bởi vì Lưu quản sự giúp cô nương tránh mấy chục vạn lượng bạc duyên cớ? Như thế có khả năng, bất quá Lưu quản sự chỉ là chân than bán than mà thôi, đổi cá nhân làm theo có thể làm hảo sai sự đi. Minh Lan đứng dậy ra chính đường, bên ngoài, Cố Như Lan đã đi tới, trong tay còn cầm trương đại hồng mạ vàng thêm mời, thấy Minh Lan nhìn nàng, nàng giơ giơ lên trong tay thiệp, cười nói: "Nhị tỷ tỷ, Mục Vương phủ cho ngươi tặng thiệp, thỉnh ngươi 4 ngày sau đi Mục Vương phủ tham gia tạ Mai hiến. Minh Lan nghe được bật cười. Chỉ nghe nói thưởng Mai Yến này tạ Mai Yến là cái gì? Cố như Lan che miệng cười nói, ta cũng là đầu một hồi nghe nói, lúc trước Mục Vương Phủ đưa thiệp thỉnh đại gia đi thưởng Mai, kết quả một hồi tuyết đức quáng hạ một tháng, đến đã nhiều ngày mới hoàn toàn trong, Mục Vương Phủ hoa Mai Hiến một kéo lại kéo, chính là cấp kéo không có, thật sự là mất hứng đến cực điểm, Mục Vương Phủ cảm thấy hẳn là làm chàng Yến hội làm đại gia cao hứng cao hứng, chỉ là hiện giờ hoa Mai đều rơi xuống cái thất thất bát bát, hoa Mai héo tàn xuân đã tới, liền đơn giản đặt tên Tạ Mai Yến. Nói, Cố Như Lan đôi mắt chớp chớp, biểu lộ một mặt lịch lệm. Tạ Mai Yến, hài âm Tạ Mai Yến, Mục Vương phi lại thích nhất tác hợp tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu gia, lúc này đây yến hội, khẳng định náo nhiệt. Điểm này, Minh Lan tự nhiên hiểu, chỉ là nàng đều hòa ly vương thế tử đính hôn, Mục Vương phủ không nên không có nghe thấy, còn cho nàng hạ thiệp mời liền ý vị sâu xa. Bất quá trong phủ buồn hoảng, đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt cũng hảo. Cố Như Lan đỡ Minh Lan vào nhà. Hai người ở trong phòng vừa nói vừa cười, bên kia lão thái ra hồi phủ, nghe được Mộc thị té xỉu, Tống Tam Thái Thái mang theo một thân nồng đầm xạ hương vị đi tìm một thị muốn huyết nhân xâm sự, mặt lập tức liền âm trầm tích mặc. Trung hợp Cố Thiệp cũng ở, hắn mặt so lão thái ra muốn khó coi gấp trăm lần, cũng vẫn nộ gấp trăm lần, hắn cười lạnh một tiếng nói, đại tẩu cùng Tống Tam Thái Thái như thế quan tâm đại thiếu lải nhải, thậm chí không tiếc quý xuống, nhưng một thị trong tay kia chi huyết nhân xâm là ly Vương phủ đệ, quả quyết sẽ không tặng người, huyết nhân xâm quý. Lại cũng không phải mua không được, vừa vặn ta biết hồi xuân đường có một chi huyết nhân xâm ở bán. Lao thái ra nghe xong, lập tức phân phó Lý Tổng còn nói, phái người đi nói cho đại thái thái cùng tống tam thái thái, liền nói hồi xuân đường có huyết nhân sâm bán. Không phải muốn huyết nhân xâm cấp tống viện bổ thân mình sao? Hiện tại biết hồi xuân đường có huyết nhân xâm bán, nếu là thật như vậy đau lòng nàng liền mua đưa tới. Biết nơi nào có, các nàng này đó là mẹ ruột làm bà mẫu đều liên tiếp. Các nàng có mặt trông cậy vào một thị khẳng khái hào phóng nhường giá huyết nhân sâm sao. Nhà hoàng không dám trì hoãn, một bên phái người đi Phật Đường báo cho Đại Thái Thái, một bên sai người đi Tống Gia thông tri Tống Tam Thái Thái. Đương nhiên, hồi xuân đường có huyết nhân sâm bán sự, còn có Lao Thái ra riêng làm người báo cho Đại Thái Thái cùng Tống Tam Thái Thái tin tức cũng đều chuyển tới Tống Viện lộ thai. Tống Viện nằm trên giường chờ, chờ nàng nương cùng Đại Thái Thái cho nàng đưa huyết nhân sâm tới. Chính là đợi một buổi sáng, Tống Gia đều không có đưa huyết nhân xâm tới Sợ nhà hoàng lời nói không chuyển tới, cố thiệp còn hảo tâm phái người đi hồi xuân đường một chuyến, hồi xuân đường trưởng quầy tự mình mang theo huyết nhân xâm đi tống ra tìm tống tam thái thái, kết quả. Bị banh ra tới. Sự có vừa khéo, hồi xuân đường trưởng quầy cùng gã sai vật bị banh ra phủ, vừa lúc bị một đường quá ngự sử đại thấy. Ngự sử đài phái gã sai vật tiến lên rò hỏi, hồi xuân đường trưởng quầy dưới sự tức giận, nói, hôm qua ly vương phủ đưa nạp trinh lễ đi tỉnh ninh bá phủ. Cặng một gốc cây huyết nhân sâm cấp Cố Nhị Thái Thái dưỡng thân mình, Cố Gia đại thiếu Lãnh Nhại cũng chính là Tống gia cô nãi nãi để non bị thương thân mình. Tống Tam Thái Thái đau lòng nữ nhi, quy cầu Cố Nhị Thái Thái đem huyết nhân sâm nhường cho Cố đại thiếu Lãnh Nhại ăn, chỉ là kia cây huyết nhân sâm, thân mình hư Cố Nhị Thái Thái chính mình đều liên tiếp ăn, tính toán cấp Cố Nhị cô nương của hồi môn mang đi Ly Vân phủ, nhưng Tống Tam Thái Thái quỳ xuống tới muốn nhờ. Cố Nhị Thái Thái không đành lòng, này không, biết ta hồi Xuân Đường có một gốc cây huyết nhân sâm. Riêng phái người tặng 3.000 lượng bạc tới, tống tam thái thái mua huyết nhân sâm, nàng thêm 3.000 lượng tính một phen tâm ý, chỉ là ta cố ý đem huyết nhân sâm đưa tới, tống ra lại không muốn, nói cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi. Hồi xuân đường trưởng quay trong giọng nói tràn đầy đều là châm trọc cùng chào phúng. Quỳ xuống cầu người khi đau lòng nữ nhi, ra bên ngoài đảo bạc thời điểm nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy, nói đến cùng lòng tự trọng so tiền quan trọng, mất công tính ninh bá phủ nhị thái thái thiện tâm hào phóng. Nét này 3.000 lượng hắn còn phải cho nhân ra đưa trở về. Ngự sử đài biết được việc này sau, ngày hôm sau, liền thượng tấu biểu. Việc này, cũng ngáo cử chiều đều biết. Lễ bộ thượng thư Tống Lao Thái ra mặt đỏ thai hồng, hận không thể chui nghị chính điện khé đất. Đương trưởng tỏ thái độ việc này hắn không biết tình, nếu không hắn tuyệt không cho phép phát sinh, trở về nhất định nghiêm trị, cũng đem huyết nhân xâm đưa lên. Tống Lao Thái ra nói lời này thời điểm, nhìn về phía Lao Thái ra cùng cố thiệp, hai người một câu cũng chưa tiếp. Tống tam thái thai yếu hại một thị trong bụng thai nhi, cố thiệp dùng như vậy ôn hòa biện pháp giúp một thị hết giận, đã xem như tận tình tận nghĩa, rốt cuộc huyết nhân xâm mua không phải cấp một thị ăn, mà là cấp tống viện. Ngày này, Minh Lan ăn cơm chưa sau, ở Hoa Viên đi dạo sau bữa ăn, nha hoàn bẩm bào tống tam thái Thái tới, nàng rảnh rỗi không có việc gì, liền đi bộ đi trường tùng viện. Đi cũng khéo, ở trường tùng viện trước cửa liền nhìn đến tống tam thái Thái nàng sát mặt rất khó xem, rất giống ai thiếu nàng mấy vạn lượng bạc không còn dường như Minh Lan khách khí hành lễ chào hỏi, tống tam thái thái vân tay háo hạ tay tích cóc gắt gao, trên mặt cười so với khóc còn muốn khó coi, chưa nói một câu, liền trực tiếp vào phòng. Nàng phía sau đi theo nha hoàn trong tay bưng khay nổi bãi hai hồ gấm, một lớn một nhỏ. tiểu nhân là huyết nhân sâm là cho tống viện. Mặt khác một phần đại, là cho một thị, nàng tuy vô tâm, lại suýt nữa phạm phải đại sai, nên bồi tội. lão phu nhân căn bản là không vui xem tống tam thái thái. Có một số việc không phải nàng nói vô tâm chính là thật vô tâm, nếu là nhân ra nói cái gì liền tin cái gì, tại đây nội trạch, nàng đã sớm là một ly hoàng thổ. Chỉ là cố thông gia thể diện, mở một con mắt nhắm một con mắt tính, sau này xa cách chút cũng là được. chương 256 kéo kiệt. Nhưng là, lão phu nhân tính tình nhưng không lớn, nhà hoàng đem huyết nhân xâm cấp lao phu nhân xem, nàng nói, không kịp ly vương phủ đưa cho một thị kia một gốc cây, đảo cũng không tồi, hẳn là nếu không bao nhiêu tiền đi. Tống tam thái thái một ngụm lao huyết tạp trong cổ họng, một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, này cây huyết nhân sâm muốn 2 vạn 5 ngàn lượng. Mua quý. Tống tam thái thái cơ hồ liền ngồi không được ghế, hồi xuân đường liền phải cái này giới, thiếu một lượng bạc tử cũng không bán. Tống lao thái ra làm cho hoàng thượng mặt nói sẽ mua đưa tới, chỉ cần thượng thư phủ mua khởi, liền không thể tư lợi bộ ước. Lao phu nhân lời nhắc liếc tống tam thái thái liếc mắt một cái, nói, tống tam thái thái là thật đau đại thiếu nãi mãi. Tống tam thái thái bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, đem mặt khác một chắp chân quý dược liệu cấp một thị, lao phu nhân như mày, nói, này một chắp dược liệu liền không cần. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Minh Lan khẽ cười nói, tống tam thái thái như vậy khách khí, ta đây liền thay ta nương cảm ơn ngươi. Nói, thứ nhà hoàng trong tay tiếp chác, đưa cho tuyết lê. Tuyết lê trong mắt đều mở to, thái thái lại không thiếu bổ thân mình dược liệu, cứu lao ra đường ly vương phủ đưa. Đều đủ thái thái tái sinh một vị tiểu thiếu gia, không kém tống tam thái thái điểm này, nhân ra không có hảo ý, vạn nhất ở bên trong hạ điểm độc chẳng phải là hại thái thái. Tống tam thái thái mặt trong nháy mắt thanh. Minh Lan xảo tiếu thiến hề, tia tươi đẹp như cảnh xuân tươi cười sán lạn hoảng người đôi mắt. Tưởng cung nàng nương tới giả kỹ năng, làm bộ làm tịch nhận lỗi. Tia nàng liền đánh sai bàn tính. Nàng nương là không thiếu dược liệu, cũng phòng bị cùng chán ghét nàng, nàng đưa dược liệu, nàng nương khẳng định sẽ không thu Thậm chí căn bản liền sẽ không đưa đến U Lan Nguyễn, lão phu nhân trực tiếp liền làm chủ sử trí, cuối cùng vẫn là cấp tống viện bổ thân mình. Nhưng nàng cố tình làm theo cách trái ngược, nàng liền phải này chắp dược liệu, mẫu thân không an quay đầu lại làm triệu đại phu kiểm tra hạ có hay không vấn đề, lấy tới tặng người cũng hảo à. Tống tam thái thái đồ đan khấu móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay, nói, lúc trước mua nhân sâm, nhị thái thái còn thêm 3.000 lượng, hiện tại, hiện tại nên đem 3.000 lượng cho nàng. Ngày hôm qua không cần, hôm nay tới Thảo, như vậy tự cam hạ tiện cách làm, Minh Lan đều hết trô nói rồi, nàng cười nói, hồi xuân đường hôm qua liền đem 3.000 lượng đưa trả lại cho ta nương, ta nương không đà bạc, Tống Tam Thái Thái liền không cần lại nói lời cảm tạ. Ai phải cảm ơn? Tống Tam Thái Thái một ngụm ngân nha không thiếu chút nước cán, còn phải cười nói, nên tạ một tiếng. Minh Lan xảo tiếu xinh đẹp, không hề nói tiếp. Tống Tam Thái Thái ở trong phòng đãi không đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ bị khí trùng gió. Lấy muốn đi xem tống viện, hành lễ cùng lao phu nhân cáo tử, lao phu nhân xua tay làm nàng đem huyết nhân xâm cùng nhau mang đi cấp tống viện. Nàng đi rồi, Minh Lan cũng hành lễ cáo lui, nàng muốn đem dược cháp cho nàng nương đưa đi. Ú Lan Nguyễn, Minh Lan đem dược cháp ôm vào phòng, một thị liền nói, ngươi như thế nào muốn tống tam thái thái đưa bổ thân mình dược. Trương tung viện nội sự, nha hoàn sớm bẩm báo một thị đã biết. Minh Lan đem cháp mở ra, cười như là trộm cá miêu, đều là thứ tốt đâu. Tống tam thái thái đại khái cũng biết tống ra ngày hôm qua cách làm dét lệnh đại tẩu tâm, riêng mang theo dược liệu tới cấp nàng ấm thân mình, chỉ là nàng hại nương té xỉu, tổ mẫu tức giận, không bồi tội không thể nào nói nổi, năng lượng chuẩn nương sẽ không ớn, cho nên cũng chưa mặt khác chuẩn bị, trực tiếp đem cấp đại tẩu kia một phần cấp nương bồi tội. Ngươi nha! Mục thị giận cười mà bất đắc dĩ. Triệu mụ mụ cười nói, vẫn là cô nương thông thuệ, đối với tống tam thái thái người như vậy, nên như vậy đối nàng. Minh Lan ngẩn cổ nói vẫn là tra cách làm đáng giá khen ngợi. Nàng vẫn luôn biết phụ thân thông thuệ chỉ là hắn quá coi trọng thân tình, làm cái gì đều chói chân chói tay, đại phòng lần này làm sự quá phận, hắn nếu là cái gì đều không làm, nàng cùng mẫu thân nên đối hắn thất vọng buồn lòng. Tĩnh viên, Bích Châu dọn đi lúc sau, liền ở tại nội viện, phụ trách quét dọn sở ly trụ nội phòng cùng thư phòng. To như vậy một cái tĩnh viên, chỉ có nàng một cái nha hoàn có thể tùy ý ra vào, thực sự chọc đến tĩnh viên nha hoàn gã sai vật hâm mộ ghen ghét. Nhưng là Bích Châu quá cũng không thoải mái, liền cái người nói chuyện đều không có, hơn nữa đại phòng vẫn luôn tính kế nhị phòng, nàng lo lắng minh lan, càng là đứng ngồi không yên, cả người không được tự nhiên. Nhưng để cho nàng không được tự nhiên vẫn là Chử Phong. Chử Phong cứu nàng, tới tỉnh viên lúc sau, Bích Châu làm chuyện thứ nhất chính là hướng Chử Phong nói lời cảm tạ hơn nữa nàng khó được hào phóng một hồi, đem phía trước trử Phong cho nàng một nén vàng còn cấp Chử Phong, kết quả hắn còn không có mở miệng đâu, một khát cám vệ lắc mình xuất hiện ở hắn bên người. Chụp hắn bả vai, nói, ngươi không phải nói nàng là thế tử phi bên người nhất keo kiệt nha hoàn sao, rất hào phóng. Kêu ám vệ lời nói còn chưa nói xong, đã bị trử phong che miệng. Đáng tiếc, chậm. Bích Châu đều nghe được, nàng lần đầu tiên biết nguyên lai like nàng ở trử phong trong mắt là keo kiệt nha hoàn, mặt khí lại hồng lại thanh, nén bàng cũng không cho trử phong, xoay người liền chạy. Lúc sau, lại nhìn đến trử phong, Bích Châu liền không có xem ân nhân cứu mạng cái loại này ánh mắt, đáy mắt tất cả đều là lửa dợ. Nàng là keo kiệt nha hoàn, keo kiệt đến liền cái sắc mặt tốt đều luyến tiếp cho hắn. Trừ phong thực bất đắc dĩ, hắn như thế nào cảm thấy thế tử phi cũng chưa này nha hoàn tính tình đại A. Vạn hạnh chính là này nha hoàn đại ở tinh viên, không ở thế tử phi bên người hầu hạ, bằng không thổi thổi gió thoảng bên hai Thế tử phi động giận quay đầu lại cùng thế tử ra thổi bên gối phòng hắn còn có ngày lành quá. Chỉ sợ khi đó bị phạt là chuyện thường ngày A. Hắn đến tại thế tử phi tiếp hồi nha hoàn phía trước, đem nha hoàn hứng cao hứng. Ngày nay, Bích Châu đang ở giặt quần áo, một chương ngân phiếu rôi đến nàng trước mặt, chặn nàng tầm mắt. Bích Châu cao mày, ngừng đầu thấy là trử Phong, trong tay một chủ y hung hăng một gõ, tức khắc bọt nước vàng khắp nơi. trử Phong nhảy dựng lao cao, này nha hoàn tính tỉnh cũng quá lớn điểm đi. Hắn đem ngân phiếu đưa qua đi nói, tính ta cho người nhận lỗi. Bích Châu hung hăng thiết quá mặt đi, không hiếm lạ. Đây chính là 3.000 lượng ngân phiếu trử Phong khỏe miệng chịu chịu. Này keo kiệt nha hoàn khi nào coi tiền tài như bã Bích Châu cắn môi rơi cánh, nhưng vẫn như cũ quật cường không quay đầu lại, trừ Phong đỡ chán, quả nhiên, chỉ có tiền mới có thể đả động này nha hoàn tâm A. trừ Phong khẽ cắn môi, lại thêm tấm ngân phiếu, nói, đều cho ngươi được rồi đi. Thế tử ra không thể trêu vào thế tử phi, liên quan bọn họ này đó ám vệ đều không thể trêu vào thế tử phi bên người nha hoàn này còn có suất đầu ngày sau. Ra, ngươi muốn chân phu cứng A. Bích Châu vặt khăn, trừ Phong nắm lên tay nàng, đem ngân phiếu đều tắt nàng ngẩn đầu mà bước đi rồi. Phía sau, bị bắt tay Bích Châu vẻ mặt đỏ bừng, cầm hai tấm ngân phiếu không biết làm sao bây giờ hảo. Chử phong đi xa, kia ám vệ lắc mình ra tới, thấu đi lên nói, không thấy ra tới à, hào phóng như vậy, 5.000 lượng toàn cấp một nha hoàn. Chử phong hai mắt nhìn trời, vẻ mặt thịt đau, tả hữu tiền là từ tống ra tránh, hoa lên không đau lòng. Đúng rồi, mượn ta 10 lượng bạc. Không mượn. Ngươi so với kia nha hoàn còn khấu. Ám vệ một quay đầu, hô, Bích Châu Hắn lại nói ngươi keo kìa, ám bể, đã chết. Bên này vui cười đùa giỡn, Minh Lan không biết, nàng đang ở trong phòng theo thừa may vá, thanh hạnh đánh rèm trâu vào nhà tới, nói, cô nương, trong phủ đều ở chuyển cho ngươi hoa hai vạn lượng mua hàng ngọc sự. chương 257 ướp lạnh, Minh Lan trên tay kim chỉ không đỉnh, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh tới, nàng liền biết đại thái thái kìm nén không được, nếu không phải ngày đó hồi phủ tống viện đẻ non, nàng mua hàng ngọc sự sớm thọc mọi người đều biết. Hiện tại Tống viện tình huống ổn định nàng lại đằng ra tay tới tìm nàng phiên thooái việc này một chuyến kha liên truyền tới một thị cùng Minh Lan lốt thai hai người đều phái nha hoàng tới gọi đến một trước một sau tiến phòng Minh Lan đành phải vùng trong tay việc đứng dậy đi trường Tùng viện vào nhà sau Minh Lan còn không có hành lễ Thịnh An Lão phu nhân lại hỏi trong phủ đều ở chuyển cho ngươi hoa hai vạn lượng mua khối hàng Ngọc còn cùng triệu Thái phó phủ triệu đại cô Nương nổi lên xung đột lại có chuyện lạ Minh Lan ở đầu vẫn đạm phong khi nói Đại bá mâu phái gã sai vặt một đường hộ tống ta, từ nhỏ tư trong miệng chuyển ra tới đều là thật sự. Lao phu nhân dưới chán bửa nhíu, ngươi mua hàng ngọc làm cái gì? Minh Lan gương mặt ứng đỏ, chính là không nói lời nào. lão phu nhân thấy, trong lòng càng nghi hoặc, hỏi nàng vì cái gì mua hàng ngọc, mặt đỏ cái gì? lão phu nhân khụ một tiếng, Minh Lan đành phải đem mộ thế tử ra lại sách ra tới, ly vương thế tử thích thắn lánh. lão phu nhân dơ tay xoa huyệt thái dương, thật sự không biết thuyết Minh Lan cái gì hảo. Nàng làm không có gì không đúng hai tháng sau nàng gả cho Ly Vương Thế tử mọi chuyện lấy phu quân vì trước không có sai nhưng Ly Vương thế tử thích ăn lãnh liền nàng đều đã biết Ly Vương trong phủ hạ còn có thể không biết nhiều năm như vậy Ly Vương Thế tử đều lại đây khẳng định không ít ăn ăn nơi nào dùng đến nàng hoa hai vạn lượng mua một khối hàn Ngọc tới cấp ăn ướp lạnh ăn nàng Tuy rằnguân than bán than tránh không ít tiền khá vậy không có như vậy ăn xài phun Phi tiêu Hà Ngọc trừ bỏ dùng để gớp lạnh đồ và ngoại còn có khác tác dụng sao Không có. Nữ nhi ra nhất không thích hợp mang chính là Hà Ngọc, một khi hàn khí nhập thể, được cung hàn, đã có thể khó hoài có thai. lão phu nhân khó mà nói Minh Lan không nên làm như vậy, chỉ dặn dò nàng không cần đeo Hà Ngọc, đặc biệt là thiên nhiệt thời điểm. Minh Lan nhất nhất đồng ý. lão phu nhân thu mày, cũng không biết Minh Lan có phải hay không thật nghe lọt được, nói, lưu quản sự giúp ngươi tránh không ít tiền, ngươi để bạn hắn nữ nhi là đúng, nhưng nàng dù sao cũng là từ thôn trang thượng đưa tới, quy củ cũng đều không hiểu. Ở bá phủ liền tính, cùng ngươi của hồi môn đi ly vương phủ, không quy không củ vấp là ngươi cùng bá phủ mặt. Quả nhiên lưu sương nguyện một chút việc đều giấu không được, Minh Lan Long thanh âm nói, hải đường hiểu quy củ, lưu quản sự đưa vào phủ phía trước sẽ dạy qua, tổ mẫu nếu là không yên tâm, ta lại đưa nàng đi u lan nguyện cùng triệu mụ mụ học một tháng quy củ. Ta đảo không có gì không yên tâm, chỉ là ngươi nương co thai, không nên mệt nhọc, ngươi lại xuất giá sắp tới, sự tình một nhiều liền dễ dàng ra bại lộ. Ngươi có chừng mực tốt nhất lao phu nhân tận tình khuyên bảo nói. Minh Lan gật gật đầu, liền không có gì sự. Gia lưu xương nguyện, nàng đi ưu lan nguyện, đem mới vừa rồi nói trọng nói một lần. Mục thị hung hăng chừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nói, xuất giá toàn phu, lấy ly vương thế tử làm trọng là hẳn là. Minh Lan bả vai thẳng run, nghẹn cười nghẹn quay hàm đều đau, mẫu thân đây là bận tâm chỗ tối ly vương thế tử ám vệ, không hảo cỡ trách nàng đâu. Nàng căng cười, mục thị liền càng chừng nàng Minh Lan rửa gần nàng, làm lúc nói: "Nương, ngươi đôi mắt không đau à?" "Đau, hô hô." Mộ Ca Nhi phổng lên miệng, phải cho một thị thổi đôi mắt. Lúc này, hợp với Triệu Mụ Mụ đều không nhịn được cười. Mục Thị hung hăng xẻo Minh Lan liếc mắt một cái, muốn ôm Mộ Ca Nhi, Minh Lan ma lưu đem Mộ Ca Nhi ôm ngồi vào nàng đầu gối, lấy trống bỏi đầu hắn chơi. Mộ Ca Nhi cao hứng cười khanh khách. Bên ngoài, Thanh Hành đánh mảnh tiến vào, tiến đến Minh Lan bên người, muốn nói lại thôi, bởi vì nàng bám vào người. Triệu mụ mụ liền nhìn chầm chầm nàng xem, như vậy phản phất đang nói có chuyện gì là thái thái không thể nghe. Thanh hạnh liền không biết làm sao bây giờ, ba ba nhìn Minh Lan, Minh Lan mảy ninh thành một đoàn nàng không có gì sự là không thể nói cho mẫu thân, trừ bỏ khuê phòng bị người xông vào một sự kiện, liền nói, có nói cái gì nói thẳng đi. Thanh hạnh khẩn trương không được, nói, cô nương rất trên giường khuyên thai, nô tỷ tìm nửa ngày không tìm được, cô nương thật là ở trên giường vớt sao. Minh Lan đỡ chán, làm nàng nói dối. Như thế nào tìm như vậy cái lý do, lần trước nàng qua loa lấy lệ nghiêm mụ mụ còn không phải là dùng cái này lý do, lúc ấy. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan đôi mắt đều mở tò hài phân. Đừng nói cho nàng, sở ly lại đem ngọc khuyết đánh mất, tới tìm nàng muốn. Mục thị nghe thanh hạnh nói khuyên thai rớt, nói, như thế nào như vậy sơ ý. Minh Lan đem mẫu ca nhi ôm cấp bà Vú nói, nhất thời không chú ý, chờ phát hiện khi khuyên thai đã không thấy, nương, ta lại đi tìm xem, kia khuyên thai ta rất thích. Ném đáng tiếc. Mục thị lắc đầu, Minh Lan xách làn váy liền đi ra ngoài. Gia bú lan nguyện, thấy bốn bề vắng lặng, Minh Lan hỏi, lại tới tìm Ngọc Khuyết. Thanh hạnh gật đầu, nô tỷ đã đi tìm một lần, trên giường không có. Minh Lan vặn mày, quả cầu bằng Ngọc cũng đi tìm. Đều đi tìm. Minh Lan nhìn trời bất đắc dĩ, vì cái gì Ngọc Khuyết một ném liền tới tìm nàng, nàng thật sự không có như vậy chiêu Ngọc Khuyết thích ra. Chính là Ngọc Khuyết hai lần tới tìm nàng, năm lần bảy lượn. Không trách Ngọc Khuyết một không thấy liền tới tìm nàng. Đã nhiều ngày, Sở Ly không phải người tới tìm Ngọc Khuyết, nàng còn tưởng rằng hắn đem Ngọc Khuyết thu hảo, không nghĩ tới vẫn là ném, liền xem không được một khối nho nhỏ Ngọc Khuyết sao. Về phòng sau, Tuyết Lê cùng Thanh Hạnh bò trên giường tìm Ngọc Khuyết, trong ngoài bao gồm giường phía dưới đều tìm vài biến, chính là không thấy Ngọc Khuyết bóng dáng. Ám vệ ẩn thân trên xà nhà, Tuyết Lê ôm chăn nhìn hắn, nói, lần này, thật không ở. Ám vệ nhìn chăn nói, có thể hay không giấu ở trong chăn Lấy kéo tới Minh Lan phân phó nói. Thanh hạnh khỏe miệng vừa kéo, nói, nào dùng đến kéo, nô tỉ tìm. Nàng ma lưu đem chăn phô hảo, một chút sờ qua đi, hai lần lúc sau, lắc đầu nói, không có. Minh Lan lại nhìn chầm chầm gối đầu, đem bao gối hủy đi, kéo đem gối đầu các hai, tức khắc gian, bên trong lông ngỗng liền rất ra tới. Gió thổi qua. Minh Lan mắng chửi người tâm đều có. Nhìn đầy đất lông ngỗng, Thanh hạnh cùng tuyết lê thật khóc, chờ lát nữa nhưng như thế nào thu thật A Thấy Minh Lan muốn rỗi tay đi vào sở, Tuyết Lê vội nói, "Cô nương, vẫn là nô tỳ đến đây đi." Minh Lan liền đem gối đầu đưa cho Tuyết Lê, Tuyết Lê vén tay áo, tuyết trắng cánh tay xem ám vệ mặt đỏ lên, vội vàng nghiêng đi mặt đi. Tuyết Lê không chú ý tới nhiều như vậy, nàng hiện tại tâm tư tất cả tại lông Nông thượng, một hồi sờ loạn lúc sau, miệng nàng mở to, mắt hạnh trừng to, không dám tin tưởng. Minh Lan đỡ chán, không cần phải nói, Ngọc Huệt liền ở gối đầu cất dấu. Tuyết Lê đem Ngọc Huệt lấy ra tới. Minh Lan tưởng đem Ngọc Khuyết ném hỏa thiêu tâm đều có, nàng liền muốn biết nó là như thế nào chui vào nàng gối đầu đi. Minh Lan hung hăng chừng mắt nhìn Ngọc Khuyết liếc mắt một cái, đe dọa nói, đừng lại hướng ta trên giường chạy, lại đến, ta liền đem ngươi tạm phân túy. Nói xong, liền đem Ngọc Khuyết ném cho ám vệ. chương 258 huyết ngọc. Ám vệ cũng rất vô ngữ, này Ngọc Khuyết là có bao nhiêu thích cố nhị cô đường, ra tùy thân mang theo, bất quá chính là chợp mắt một lát đôi mắt, nó liền chạy không có ảnh nhi Ám vệ cầm Ngọc Khuyết, liền thẳng đến Hoàng Lăng. Sở Ly thấy Ngọc Khuyết cũng là hỏa rất lớn, mấy ngày hôm trước không chạy, hắn còn tưởng rằng không có việc gì, kết quả lại đi tìm Minh Lan, hắn đều chịu đựng không đi, nó vừa vỡ Ngọc Khuyết cư nhiên nhịn không được. Sở Ly tìm căn dây thường đem Ngọc Khuyết cột vào trên cổ tay, vừa lúc Hoàng Lăng không có việc gì, hắn đảo muốn xem nó là như thế nào chạy. Không lo Sở Ly nhìn, còn phải hai ám vệ nhìn chằm chằm, cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng xem kết quả tạm được, Ngọc Huệt vẫn là không thấy. Sở Ly không thiếu chút nữa khí điên mất, càng làm cho hắn nổi điên còn ở phía sau đâu, Ngọc Huệ không ngừng chạy minh lan trên giường, nó còn chính mình chủ động được khảm ở minh lan ngủ ván giường thượng, khấu đều khấu không xuống dưới. Kia Ngọc Khuyết so thuốc cao bôi trên da chó còn dính A ám vệ vẻ mặt bất đắc di đáp lời. Thuốc cao bôi trên da chó tuy rằng dính, chính là người đem nó ném ra, nó cũng liền dính không lên, nhưng Ngọc Khuyết chính là dính, cố nhị cô nương không bỏ. Ám vệ tay không mà hỏi, thật sự là Ngọc Huệ tạm thật chặt, nếu muốn lấy ra tới Chỉ có thể đem giường cấp cơ rớt, kể từ đó, động tính liền quá lớn. Ra, còn lấy về tới sao? Thôi, nếu ngọc khuyết như vậy dính nàng, khiến cho nó tạp ván giường đi. Ra, ngày mai Thế Tử Phi muốn tham gia Mục Vương Phủ tạ Mai Yến Tạ Mai Yến Sở ly ánh mắt ám lãnh. Hắn còn ở Hoàng Lăng bị phạt, Mục Vương Phủ lại mời nàng đi tham gia tạ Mai Yến Mục Vương Phủ đây là muốn làm cái gì? ngày hôm sau, chính là Mục Vương Phủ tổ chức tạ Mai Hiến nhật tử. Màu xanh ra trời vân bạch, trời xanh không mây, sạch sẽ tìm không thấy một chút tí vết. Minh Lan một bộ thủy bích sắc váy thượng, làn váy thượng theo đại đóa băng kiều, theo đi lại, làn váy nhấc lên một trận gợn sóng, nhược liêu eo thon, phong tư hiểu điệu, nhìn thấy quy tụ. Bởi vì trên cổ tay mang Ly Vương phi đưa huyết ngọc vòng, tuyết lê liền đem phía trước sở Ly đưa kia chi huyết ngọc châm tìm ra tới, hai tương hô ứng, càng thêm vài phần tôn quý. Minh Lan một thân trang điểm đi trường Tùng viện thịnh an, một phòng người đem nàng trên dưới đánh giá cái biến. Lao phu nhân đấy mắt hiện lên một mặt kinh diễm, tấm tắc khen ngợi, này thân trang điểm không tồi. Cố như Lan hâm mộ nói, nhị tỷ tỷ bộ ráng hảo, bình thường tùy ý mặc liền so với chúng ta hảo, lược thi phân trang, càng là tú nhã tuyệt tục, thật không biết nhị tỷ tỷ xuất giá kia một ngày, đến mị thành bộ ráng gì. Nàng không hy vọng Minh Lan sớm một chút xuất giá, nhưng nàng muốn nhìn một chút Minh Lan ăn mặc áo cưới bộ ráng, đặc biệt là Minh Châu cẩm áo cưới, liền công chúa quận chúa đều không có mấy cái có thể có đâu. Cô Tuyết Lan tắc nhìn Minh Lan Triều Vân bùi tóc thượng huyết ngọc châm, biểu lộ hâm mộ tới, nhị tỷ tỷ khi nào được một chi như vậy quý trọng cây châm. Trong phủ tỉ mội phần lớn đều cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, ai có cái gì thứ tốt, mọi người đều biết đến, còn nữa, các nàng tính tình đều hái khoe khoang, hận không thể đem mọi người ánh mắt đều gắt gao nắm chặt, lại như thế nào sẽ tất giấu. Minh Lan dơ tay sờ huyết ngọc châm, gương mặt nhiễm đỏ ửng, nói, phía trước ly vương thế tử từng phái người cho ta đưa quá tin. Này huyết ngọc châm liền đặt ở phong thư bên trong, mấy ngày này ta vẫn luôn ngượng ngủ mang, hôm nay đi Mục Vương phủ tham gia tạ mai yến, ta không biết vì cái gì cũng mời ta, không hảo cự tuyệt, Tuyết Lê nói này cây châm hòa ly vương phi đưa ta huyết ngọc vòng phối hợp, ta liền mang ra tới. Tuyết Lê đứng ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm kia cây châm, là nàng đề nghị cô nương mang huyết ngọc châm, chính là nàng đề nghị xong liền hối hận, này huyết ngọc châm là sở đại thiếu ra đưa, cô nương lại hòa ly vương thế tử đính hôn. Tuy rằng là giả Hơn nữa vẫn là Sở đại thiếu gia tìm Ly Vương Thế tử ban nội, nhưng Tuyết Lê lo lắng, sẽ có người nhận ra này cây châm là Sở đại thiếu gia mua đưa cho cô nương, đến lúc đó liền giải thích không rõ. Nhưng nàng thuận miệng nhắc tới, cô nương thế nhưng nói tốt, hồng anh cũng nói xinh đẹp cực kỳ, sau đó liền không có hiểu rõ sau, cô nương mang ra cửa. Nàng lúc này trong lòng thấp phòng đâu, tổng cảm thấy bất an, vạn nhất bị người nhận ra tới làm sao bây giờ a. Nhìn Minh Lan gương mặt đỏ bừng, lão phu nhân cười nói: như vậy an bài thực hảo. Kỳ thật, Lão Phu Nhân cũng không rõ Mục Vương Phủ tổ chức tả Mai Yến mời Minh Lan đi dụ ý, nhưng Ly Vương Thế Tử vì giúp Minh Lan bị Hoàng Thượng phạt đi thủ Hoàng Lăng một tháng, Minh Lan còn có nhàn hạ thoải mái đi tham gia Yến hội, thật là không nên, nhưng mang Ly Vương Thế Tử đưa huyết ngọc Trâm đây là ở nói cho đại gia danh hoa có chủ, nàng tuy rằng tới tham gia Yến hội, cũng vẫn luôn đem Ly Vương Thế Tử để ở trong lòng, một khắc không dám quên. Minh Lan âm thầm trận trắng mắt, Nàng đeo huyết ngọc châm gần chỉ là cảm thấy nó xinh đẹp, cùng nàng này một thân siêm ý xứng cực kỳ, chỉ thế mà thôi, nào có đại gia tưởng như vậy nhiều con con vòng A. Biết minh lan cùng cố âm lan quan hệ bất hòa, lão phu nhân nghiêm túc mặt, dặn dò các nàng ra cửa bên ngoài ngôn hành cử chỉ muốn tự nhiên hào phóng, không được ném bá phủ thể diện, càng không cho phép ra hiện tiền trảm hậu tấu như vậy sự, nếu không hồi phủ sau nghiêm trị không tha, một hồi ân cần dạy bảo sau, mới làm các nàng ra phủ. Cái này các nàng... Chỉ chỉ cố âm Lan cùng Minh Lan hai người, cố như Lan các nàng cũng không có thu được thiệp mời, nếu là một phủ đi bốn năm cái cô nương, kinh đô khắp nơi quyền quý, nét chỉ tiểu thư khuê các đều phải thỉnh ba năm trăm người, nơi nào tiếp đón lại đây. Nhìn hai người hành lễ cáo lui, cố ngọc Lan ghen ghét lôi kéo trong tay khăn thề, hốc mắt đều đỏ, cố tuyết Lan nữ môi, tâm tình cũng không thế nào hảo, nhưng thật ra cố như Lan không có gì đặc biệt thất vọng cảm giác, mục vương phủ là địa phương nào, đó là tùy tiện ai đều có thể đi sao. Nàng có kia tự mình hiểu lấy, không có chờ mong, cũng liền sẽ không thất vọng rồi. Ra ba phủ, liền nhìn đến cố thiệu nghiệp cười ở trên lưng ngựa, chờ hộ tống các nàng đi mục vương phủ, cố âm lan cùng mình lan trước sau ngồi trên xe ngựa, hai người ai cũng không phản ứng ai, từ đầu tới đôi cũng chưa nói một lời, nếu không phải xa phu là nhìn mình lan cùng cố âm lan thượng xe ngựa, đều phải cho rằng đã quên ai không mang theo. Tính ninh ba phủ khoảng cách mục vương phủ có chút xa, gia phủ không mượn nhưng đến mục vương phủ tính muộn. Xe ngựa dừng lại, liền có nhà Hoàn đón đi lên, gương mặt tươi cười đón chào, Tĩnh ninh bá phủ nhị cô nương cùng tăng, cô nương nhưng xem như tới, chúng ta quận chúa đều phái người tới thúc dục hỏi vài lần. Minh Lan xốc lên màn xe chui ra đi, cười nói, làm đan dương quận chủ đợi lâu. Minh Lan cùng Cố Âm Lan xuống xe ngựa sau, Sa Phu đem xe ngựa dắt đi, Cố Thiệu Nghiệp chỉ phụ trách đưa Minh Lan các nàng tới, người đưa đến, hắn liền cưới ngựa đi rồi. Nha Hoàn phía trước dẫn đường, Lãnh Minh Lan đi chính viện cấp mục vương phi chào hỏi. Chính nội đường, Mục Vương Phi ngồi ở thủ vị thượng, cùng nàng sóng vai ngồi chính là trưởng công chúa, hai bên trái phải còn ngồi vài vị quý phu nhân, ung dung hoa quý, chuyện trò vui vẻ, nhìn đến Minh Lan chậm chậm tiến lên, đều ngừng nói chuyện thanh, tinh tế đánh giá nàng. Có chút mang theo thưởng thức cùng nghi hoặc, có chút tác biểu lộ hai phần khinh thường, tuy rằng Minh Lan dung mạo thanh tú, mạo huyển tâm nhàn, không tiêu ngạo không siềm lịnh, rốt cuộc xuất thân không cao, xa không xứng với thân phận tôn quý ly vương thế tử. Chương 259 làm thấp đi. Nhưng chính là như vậy một thân phận giống nhau cô đường, thế nhưng bắt được kiệt ngạo khó thuần, thì nội vô thường Ly Vương Thế Tử tâm, thậm chí đem thủy thân đeo ngọc bội đều đưa cho nàng, làm đại gia kiến thức tới rồi Ly Vương phủ quyền thế địa vị, gần một khối ngọc bội là có thể ngăn cơn sóng giữ, làm bị biếm mười mấy năm tưởng ra một sớm phong bá, phong cảnh vô hạn, có thể tưởng tượng tương lai Ly Vương Thế Tử quyền lợi đến bao lớn. Minh Lan Quý vì Ly Vương Thế Tử, như thế nào có thể không gọi người hâm mộ? Không gọi người đố kỵ, không cứ gọi người hận hàm răng đều nhức mọi đâu. Này không, Mục Vương Phi đánh giá Minh Lan một phên sau, tấm tắc kinh ngạc cảm thán, thật là cố gia có nữ sơ trưởng thành, giữ ở khuê phòng người chưa thức, lại lại như vậy hảo nhan sắc Minh Lan bị khen gương mặt tường đỏ, nàng đứng dậy, đại gia lại nhìn đến nàng cổ tay trắng non thượng mang huyết ngọc vòng. Ngồi ở chính đường quý phu nhân, cũng chưa thiếu tham gia cung yến, tự nhiên gặp qua Ly Vương Phi, này huyết ngọc vòng không phải Ly Vương Phi ngày ngày đều sao. Không nghĩ tới thế nhưng đưa cho cô nhị cô nương, xem ra đối nàng là vừa lòng cực kỳ. Trong lòng mọi người đối minh lan khinh miệt chi tâm thu liễm hai phần, nếu chỉ bằng hảo nhan sắc, bắt được ly vương thế tử lòng có khả năng, cần phải làm ly vương phi đối nàng cũng khen không dứt miệng, đã có thể không dễ dàng như vậy. Đặc biệt ly vương thế tử vì nàng còn bị hoàng thượng trừng phạt, làm nương hẳn là phản đối việc hôn nhân này mới đúng. Ai nguyện ý nhìn đến nhi tử vì cái cô nương trọc giận hoàng thượng, bị phạt lên quá, thậm chí hủy diệt tiền đồ. Như vậy hòa thủy, nên ở cách xa xa mới là, nhưng ly Vương phi lại thích nàng, có thể thấy được Cố Nhị cô nương tất có chỗ hơn người. Trưởng công chúa bưng trà nhẹ xuýt, đem chung trà bông, cười nói, "Cố Nhị cô nương không chỉ có dung mạo hảo, càng quan trọng là nàng có thể mơ thấy không có phát sinh sự." liều phi có thai chính mình không biết, Cố Nhị cô nương lại rõ ràng, thật sự là không thể tưởng tượng, buồn cung ngược lại tò mò, "Cố Nhị cô nương có từng mơ thấy quá ta?" Trưởng công chúa, Mai Đường Kim Thái hậu tiểu nữ nhi, tiên hoàng trên đời khi liền bị chịu sủng ái, nàng đất phong có thể so với thân vương, cứ nghe đương kim hoàng thượng sở dĩ sẽ đăng cơ, toàn bằng trưởng công chúa tiến cử, thái hậu nâng đỡ, liền tính mấy năm nay thái hậu cùng hoàng thượng chi gian sinh chút hiềm khích, nhưng trưởng công chúa cùng hoàng thượng vẫn luôn quan hệ không tồi, vinh sủng không suy. Mặc dù là kiếp trước, trưởng công chúa cũng vẫn luôn xôi gió xôi nước, vẻ vang, không có người lay động nàng đại trưởng công chúa quyền thế cùng địa vị. Kiếp trước, Triệu đối nàng thực kính trọng, nhưng Minh Lan không lớn thích nàng, mặc kệ thế nào Triều đình làm nàng nữ nhi trường nhạc quận chúa hòa thân, nàng như thế nào cũng không nên làm thẩm chỉ hình đại gả, nhân ra cha mẹ huynh trưởng đều chết thảm, bất đồng tình đáng thương nàng, ngược lại khi dễ nàng một bé gái mồ côi, thật sự là gọi người phỉ nổ. Minh Lan không thích nàng, chỉ là nàng hỏi chuyện, Minh Lan không thể không trả lời, liền cung kính nói, chưa từng mơ thấy quá dài công chúa, phàm là ta mơ thấy hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khúc chiết, trưởng công chúa thân phận tôn quý, tất xuôi gió xuôi nước, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ chạy dài. Này một phen lời nói, trưởng công chúa thích nghe, trên mặt tươi cười thâm vài phần. Bên ngoài, Đan Dương quận chủ mang theo vài vị cô nương tiến bảo, Minh Lan thối lui đến một bên đứng, ngẩng đầu liền nhìn đến Triệu Yên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh băng. Một bên, Lý Bộ giao chiều Minh Lan vẫy tay, ý bảo nàng ở chỗ này, gặp người nhìn phía nàng, nàng lại vội vàng bắt tay buông xuống, gương mặt từng đỏ, phảng phất mới vừa rồi vây tay không phải nàng dường như. Còn có thẩm trì huynh ở, nhìn thấy Minh Lan, nàng khách khí có lễ gật đầu dịu dàng cười, gọi người cảm thấy thực thoải mái. Đan Dương quận chủ thượng trước, nói, Mẫu Phi, đại gia nghe nói cố nhị cô nương tới, đều tò mò muốn gặp, nàng ở đâu đâu. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, nàng một đại người sống đứng ở chỗ này, liền như vậy không có tồn tại cảm. Mới vừa rồi Đan Dương quận chủ chính là nhìn thấy nàng, nói không quen biết nàng có khả năng, cô âm Lan nàng khẳng định nhận được, các nàng đứng ở một chỗ, đoán cũng đoán được. Đây là cố ý đâu. Minh Lan có chút hối hận tới mục Vương phủ Lúc trước Mục Vương Phi dưỡng ở khuê phòng người chưa thức, nghe là khen, chính là tinh tế phẩm vị, liền cảm thấy không thích hợp. Cái dạng gì tiểu thư khuê các mới có thể dưỡng ở khuê phòng người không biết, phàm là có tài có đức, đều thường xuyên tham gia hiến hội, tài danh Lan Sa. Hiện tại Đan Dương quận chủ lại nói lời này, rõ ràng là đang chê cười nàng thân phận thấp, không đủ tư cách bị các nàng nhận thức, chỉ là hiện tại hòa ly vương thế tử đính hôn, bay lên đầu cảnh. Mục Vương Phi cười nhìn Đan Dương quận chủ, lại nhìn phía Minh Lan nói bố nhị cô nương ở đằng kia đâu. Đan Dương quận chủ trụ cái chăn nói, mới vừa rồi ta liền nhìn đến nàng, chỉ là không dám xác định, vạn nhất nhận sai liền không hảo. Ngày thơ hồn nhiên ngữ khí, lại là xích quả quả làm thấp đi. Có tiểu thư khuê các che miệng cười. Lý bộ giao như như mày, riêng đem người mời tới, lại nói nói như vậy, thật là quá mức. Trong lòng thế Minh Lan ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cũng thay nàng lo lắng, nhưng mà Minh Lan chỉ cười cười nói, nhận sai cũng không sao. Tạm ai mở tiệc chiêu đãi tới tiểu thư khuê các không dưới trăm người, ta hôm nay chính là chuyên môn nhớ người đều không nhất định nhớ lại đây đâu. Các ngươi không nhớ rõ ta không quan hệ, ta cũng không nhất định liền sẽ nhớ rõ người, đều là đối lẫn nhau không có như vậy quan trọng người, nhớ rõ nhớ không được lại có gì phương. Minh Lan chỉ là thế chính mình giải vây mà thôi, chính là lời này nghe vào đại gia lỗ thai lại là ngày xưa người đối ta hờ hững, nét hôm nay ta làm người trẻo cào không nổi. Đường đường ly vương thế tử phi, tương lai ly vương phi thật đúng là không phải ai đều có thể trèo cao thượng. Những cái đó che miệng cười tiểu thư khuê các tươi cười ở trên mặt ra bị nẻ, không một không hâm mộ Đấu kỵ Minh Lan, nàng có tài đức gì làm ly Vương Thế tử trung tình với nàng, ly Vương phi thậm chí sợ nàng mệt, còn riêng tìm Tú nương giúp nàng thêu áo cưới. Đan Dương quận chủ nhìn nhiều Minh Lan hai mắt, bên kia Mục Vương phi cười nói, "Đan Dương, mang Cố Nhị cô nương các nàng đi hoa viên đi dạo, hảo sinh chiêu đãi." Đan Dương quận chủ gật đầu cười, thậm chí thân mật kéo qua Minh Lan tay. Phản phất nhận thức hồi lâu, quen thuộc nói, ngươi đã tới trưởng, chờ lát nữa muốn phạt ngươi tam ly rượu. Như vậy thân mật, Minh Lan có chút không thích hứng, ra nhà ở, nàng đem nghi hoặc hỏi ra tới, nói, mục vương phủ hoa mai mở tiệc chiêu đãi đều là không nghị thân tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu gia, vì sao mời ta tới. Đan Dương quận chủ cười nói, lần này không phải hoa mai Yến là tạ mai Yến đừng nói nghị hôn, chính là thành thân đều thỉnh, húng hồ ngươi là tương lai ly vương thế tử phi, hoa đăng hội thượng đoán đố đèn số 1 Hôm nay cũng bị không ít đố đèn, như thế nào có thể thiếu được người đâu, gì vãng ta không mời người là không biết người tài tình rào rạn, tốt như vậy tài học tránh ở khuê phòng, lăng là không cho chúng ta phát hiện, sau này đại gia cần phải thường xuyên qua lại mới hảo. Nếu nói trước kia Minh Lan chỉ là Tĩnh Linh bá phủ nhị phong đích thứ nữ, thân phận thật đúng là không đủ các nàng xem, nhưng hiện tại nàng sắp là ly vương thế tử phi, tuổi cùng các nàng sắp xỉ, thực dễ dàng liền nói chuyện hợp ý. Nhắc tới Hoa Đăng Hội, Triệu Yên ánh mắt liền lệnh, chỉ là trên mặt còn duy trì tươi cười, Đan Dương quận chủ nói lời này thời điểm, còn liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất sợ nàng sinh khí dường như. Chương 260 Khai yến. Triệu Yên là Triệu thái phó phủ đích nữ, đương kim hoàng hậu chất nữ, thái tử thương yêu nhất biểu muội, thân phận một chút đều không thể so Đan Dương quận chủ kém, nàng Phùng Minh Lan, thế tất liền giống Triệu Yên một chân, tự nhiên lòng còn sợ hãi. Bất quá Minh Lan xem hai người ánh mắt giao lưu, liền biết hai người quan hệ cực hảo, Đan Dương quận chủ chỉ nhìn thoáng qua, Chịu yên đáy mắt khối băng hóa đi, mang theo cười nói, cũng không phải là dương ở khuê phòng người không biết, mất công ta lần trước kiên trì muốn cùng ngươi so một lần, bằng không thật đúng là không ai biết người đoán đố đèn như vậy lợi hại đâu. Nàng nói như vậy, liền có người khen nàng tích cực, đương nhiên, này tích cực không phải nghĩa xấu, là nghĩa tốt, nàng rõ ràng hoa đang hội đều thắng, chỉ vì có người nói Minh Lan giải đố lợi hại, không người có thể so sánh, nàng liền kiên trì muốn cùng Minh Lan so qua, thằng muốn thắng bằng thẳng, thua muốn thua tâm phục khẩu phục Như vậy khen, Tuyết Lê nghe xong hai mắt thẳng phiền, ngày đó các nàng đều không ở, căn bản là không biết sao lại thế này, rõ ràng là Tăng cô nương muốn mượn Triệu đại cô nương tay hung hăng ném cô nương mặt mũi, vừa lúc nàng cũng có này ý tưởng mới có thể kiên trì chờ nhà nàng, cô nương tham gia thị thí, cùng bằng phẳng nửa điểm đều không dính biên được chứ, đều là tính kế. Bất quá những lời này, Tuyết Lê chỉ dám ở trong lòng đầu nói thầm, cô nương đều chỉ cười cười, nàng một cái nha hoàn nào dám xuất đầu đắc tội với người. Đoan Ngươi hướng Hoa Viên đi. Sau đó Minh Lan liền phát hiện, mục vương phủ thật đúng là không ngừng thỉnh chưa xuất giá tiểu thư khuê các tới, thành quá thân cũng có, bất quá các nàng đều có một cái tương đồng điểm, đó chính là các nàng đều là ở mục vương phủ hoa mai bữa tiệc ký kết lương duyên. Nhìn đến các nàng, những cái đó tiểu thư khuê các gương mặt đều đỏ hai phân, hi vọng chính mình có thể cùng các nàng giống nhau, tìm được ý chung nhân. Hoa viên nội, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, các loại kỳ hoa cỏ dại tranh nhau nở rộ, thậm chí còn có con bướm chấn động cánh Nhẹ nhàng khởi vũ. Trải qua phát lạnh đông, ngân trang tố khỏa, nơi nào thấy được đến con bướm A, này không, một đám cô nương đuổi theo con bướm chạy. Vào hoa viên, liền cảm thấy có chút nhiệt, tinh tế xem, mới phát hiện hoa viên các nơi thả không ít than lò, vốn dĩ Minh lan xuyên siêm ý đi hề liền không ít, kể từ đó, liền có chút nhiệt. Bên kia bầy cái bàn, cung tiểu thư khuê các ngồi xuống nghỉ chân, mặt trên còn bầy không ít tinh xảo cây quạt. Này đó cây quạt lấy các màu lẩu mà xa vì mặt quạt. Có thể tấm bình phong khuy người, có cái đại tục phong nhã tên, têu nhìn làng phiến. Dù sao cũng là tiểu thư khuê cắt, nhìn chầm chầm nhân ra thế gia thiếu gia xem bị người phát hiện nhiều xấu hổ, vừa lúc hoa viên hơi nhiệt, lấy đem cây quạt quạt gió cũng sẽ không đột ngột. Minh Lan cũng cầm một fan đương nhiên không vì nhìn lén thế gia thiếu gia, nàng một cái đính hôn cô nương đối thế gia thiếu gia cảm thấy hứng thú, đem vì nàng ai phạt Ly vương thế tử đặt chỗ nào. Lý bộ giao đem cây quạt ngân lên tới, tấm bình phong xem Minh Lan càng xem càng thở dài, Lý Vương phủ nạp trinh lễ đều tặng, nàng tang ca xác định vững chắc là không hi vọng. Bên kia thẩm chỉ hình đi tới, hướng Minh Lan chào hỏi, Lý Bộ Dao thấy giật mình, các nàng hai cái như thế nào tiến đến cùng đi? Ngụy Quốc công phủ chính là duy trì Triệu hoàng hậu cùng thái tử. Minh Lan thấy Lý Bộ Dao đôi mắt trợ to, nàng cười nói, thẩm nhị cô nương tính tình hảo, là ta tân kết bạn bằng hữu, cùng ngươi hẳn là cũng có thể chơi đến một chỗ đi. Lý Bộ Dao đôi mắt chớp chớp, giống nhau tiểu thư khuê các giao hảo. Hơn phân nửa sẽ chịu trong nhà trưởng bối ảnh hưởng, trong nhà trưởng bối duy trì thái tử đảng, các nàng liền cùng thái tử đảng phái đại thần gia nữ quyến đi gần, phản chi tắc quan hệ kém, Minh Lan rõ ràng cùng triệu yên như nước với lửa, lại cùng thẩm chỉ hình quan hệ hảo, thật sự là kỳ quái. Nàng tin tưởng Minh Lan không phải bắt cá hai tay người, càng sẽ không chính mình đạp, còn lôi kéo nàng cùng thái tử một đảng vừa nói vừa cười. Nàng nói nàng cùng thẩm chỉ hình sẽ chơi đến một chỗ đi. Này so lương thâm ý chẳng lẽ là Hộ Quốc Công Phủ có thể mượn sức ngụy Quốc Công Phủ Đại Phòng đi. Lý bộ Giao tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là đang ở Hộ Quốc Công Phủ, là đường kim Lý Quý Phi nhà mẹ đẻ, thế tất cuốn tiến chữ quân chi tranh trung, nàng mưa rầm thấm đất, tuy ngây thơ hồn nhiên, lại cũng không phải cái gì cũng không biết. ngụy Quốc Công Phủ Đại Phòng nãy nguyên phối con vợ cả, nhưng hôm nay ngụy Quốc Công Phủ Lao phu nhân là vợ kế vợ kế, trường phò mã cùng Lý Tam lão ra đều là nàng sở ra. Nguy quốc công phủ đến nay cũng không có định ra người thừa kế, nội bộ đấu tranh khẳng định lợi hại. Nếu Nguy quốc công phủ tam phòng ủng hộ thái tử, kia đại phòng liền đi không thông thái tử lộ, nếu muốn thuận lợi kế thừa tức vị, nhất định phải khác như đừng ra. Nghĩ thông suốt này đó, Lý bộ giao trước mắt sáng ngời, cười đi tới, cùng thẩm chỉ hình hành lễ chào hỏi. Đại gia tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa Minh Lan cùng các nàng đều giao hảo, thực mau liền cho tới một chỗ đi. Chỉ là kể từ đó. Liên chọc Lý Bội Nghi cùng Thẩm Lan huynh liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh, cao mày, không phải rất vui lòng, nhưng ra cửa bên ngoài, có cái gì không mau cũng đều chịu đựng rốt cuộc các nàng tuổi con nhỏ, hôm nay chỉ là tới tham gia hiến hội, cũng không phải là tới kéo bè kéo cánh. Không ngừng các nàng, ngay cả Đan Dương quận chủ, Vĩnh Vương Phủ Duyệt Châu quận chúa cùng trưởng công chúa phủ trường nhà quận chúa đều vọng lại đây, thấy các nàng vừa nói vừa cười, đều cảm thấy thấy quỷ giống nhau. Khi nào thái tử đảng cùng tam hoàng tử đảng phái người có thể như vậy vui sướng nói giỡn, một chút đều không bận tâm người khác ánh mắt. Đó là đan dương quận chủ cũng không này bản lĩnh à. Cố nhị cô nương thật sự là hảo bản lĩnh. Nét. Đan dương quận chủ đi tới, cười nói, các người ba cái ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, như thế nào không tham gia trò chơi. Lý bộ giao cười nói, ta không am hiểu ném thẻ vào bình rượu, hôm nay xuyên siêm ý lực nhiều, phát con bướm ta sợ sẽ ra mồ hôi. Vẫn là lẳng lặng nhìn các ngươi chơi hảo. Đan Dương quận chủ cười nói, mẫu phi sợ đại gia đông lạnh, riêng bày không ít than lò, nhưng thật ra đã quên các ngươi đều xuyên ấm áp tới, bất quá trong chốc lát chúng ta còn phải thay quần áo, sẽ không nhiệt các ngươi. Lý bộ dao thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, còn muốn thay quần áo. Bên kia không ít tiểu thư khuê các đều vây quanh lại đây, như thế nào còn cần thay quần áo a Đối với tạ mai hiến chơi cái gì, các nàng một chút cũng không biết, đều tò mò đâu. Đan Dương quận chủ kiến canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền cười nói, trận này tuyết hạ, hoa mai Yến một kéo lại kéo, ta nhàn dối nhàm chán, liền suy nghĩ chút thú vị chơi pháp, làm theo phường chế tạo gấp gấp 100 nhiều kiện giống nhau như lúc váy thưởng, chờ lát nữa đại gia thay, mang lên mặt nạ, những cái đó thế ra thiếu ra liền không biết chúng ta ai là ai, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ thay hào gấm, mang lên mặt nạ. Đan Dương quận chủ nói xong, Tống Nhiêu liền vỗ tay tán thưởng, như vậy chơi pháp thật sự là mới lạ độc đáo. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị khẩn, mất công đan dương quận chủ nhàn, bằng không chúng ta nào có như vậy thú vị chơi pháp. Mặt khác tiểu thư khuê các sôi nổi phụ họa, đan dương quận chủ tươi cười đầy mặt, nàng tưởng chơi pháp, mọi người đều cảm thấy hảo, nàng tâm tinh hảo. Lúc này canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thay quần áo đi, chờ đổi xong xiêm ý đi phòng trường liền không sai biệt lắm khai hiến. Đan dương quận chủ thỉnh duyệt châu quận chúa các nàng đi, minh lan mấy cái ở phía sau đi theo, đi ly hoa viên gần nhất sân đổi váy thường. Chương 261 Việc Nhiều Tiểu thư khuê các đều nhược liều eo thon, cho dù có khác biệt, cũng không phải rất lớn, hơn nữa ly vương phủ chuẩn bị lớn nhỏ kích cỡ, hình thức cũng không phải đều giống nhau, đại gia nối đôi nhau mà nhập theo phường mụ mụ trên giới quét liếc mắt một cái, liền phân phó nhà hoàn lấy bao lớn váy thưởng cho các nàng. Không ngừng Minh Lan muốn thay quần áo, tuyết lê cũng muốn đổi, nha hoàn được ngay đi theo hầu hạ, vạn nhất có người nhớ rõ tuyết lê dung mạo nàng đi theo hầu hạ còn không phải là Minh Lan. 100 nhiều bộ váy thưởng Không sai biệt lắm mười mấy loại hình thức, tinh tế trình độ không thể so các nàng bình thường xuyên kém, Mục Vương phủ vì làm tốt tiến hội, thật sự là khẳng khái hào phóng. Thay quần áo, Minh Lan không ngại, trên người ngọc bội cùng đồ trang sức không thể mang, nàng cũng không phản đối, nhưng trên cổ tay huyết ngọc vòng, nàng liền không thể tùy tiện hái xuống, ở đây người đến người đi, vạn nhất chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ? Nha Hoàn Bưng Khay đứng ở một bên, nói, "Hái xuống đi, mọi người đều giống nhau." Minh Lan lắc đầu, nói Ta vốn là tới xem náo nhiệt, nếu không ta còn là xem đại gia chơi đi. Nếu nhất định phải tháo xuống huyết ngọc vòng, kia nàng thà rằng không chơi, hoặc là hồi phủ tính, vừa lúc xiêm ý đi cũng không đổi. Cô âm lan nhìn nàng, không ngờ nói, ngươi liền trích một chút có thể thế nào, ngươi còn sợ mục vương phủ nhà hoàng trông giữ không trụ toàn, đem ngươi vòng ngọc cấp căng ngã. Cô âm lan nói rất lớn thanh, bên kia đổi hảo váy thường Đan dương quận chủ đi tới, hỏi, làm sao vậy? Nha hoàn hành lệ nói, cố nhị cô nương không muốn trích vào Ngọc Đan Dương quận chủ mày nhăn lại, hiển nhiên đối không phối hợp Minh Lan có chút bực, mọi người đều giống nhau, duy độc nàng làm đặc thủ, đây là không cho nàng, không cho mục vương phủ thể diện. Nàng nhìn Minh Lan, nói, cố nhị cô nương là sợ ta mục vương phủ quăng ngã ngươi vào ngọc. Bên kia, không ít tiểu thư khuê các đều vây lại đây, ánh mắt kia hiển nhiên đang nói Minh Lan có chút không biết điều, tuy rằng nàng sắp quý vì ly vương thế tử phi, nhưng hiện tại rốt cuộc còn không phải, nhân ra Đan Dương quận chủ ba ba hạ thiệp thỉnh nàng tới, đây là cho nàng. Cấp tính ninh bá phủ mặt ngũi, hướng hồ, lại không phải chỉ cần nàng một người trích, mọi người đều hái được. Minh Lan cũng biết chính mình không lý, nàng nói, này huyết ngọc vòng trước kia là ly vương phi ngày ngày đeo, tặng cho ta lúc sau, dặn dò ta không cần hái xuống. Nàng một phen tâm ý, ta không hảo cô phụ, đan dương quận chủ làm đại gia đem đồ trang sức đều hái được, ta buồn hẳn là phối hợp. Nhưng ly vương phi nói, ta không thể không nghe, ta xem đại gia mặc giống nhau, chỉ là sợ bị người nhìn ra thân phận, không bằng cho ta một sợi tơ hồng ta đem huyết ngọc vòng bọc lên, lại giấu ở trong tay. Áo, người khác cũng liền nhận không ra. Không phải tất cả mọi người nguyện ý gỡ xuống vòng ngọc, Minh Lan đề nghị, lập tức có cô nương phụ hòa nói, chủ ý này không tồi, dùng tơ hồng ngông lên liền không ai biết là vòng ngọc vẫn là kim vòng. Đan Dương quận chủ có chút không mừng, nhưng có người nhận đồng Minh Lan, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, nàng như thế nào có thể cùng Ly Vương Phi so đâu, liền phân phó nhà hoàng nói, lấy tơ hồng tới. Thức mau, nha hoàn liền lấy một đoàn tơ hồng tới Tuyết Lê giúp Minh Lan đem huyết ngọc vòng gói kỹ lưỡng, này nàng vài vị tiểu thư khuê các cũng đem trên cổ tay vòng tay bọc một hồi. Lúc sau, Minh Lan mới đi thay quần áo, Tuyết Lê nói, giống như có chút lớn. Minh Lan đều cảm thấy chính mình việc nhiều, người khác cấp xiêm y đều chính thích hợp, như thế nào nàng liền thiên đại. Bên ngoài nha hoàn hầu, nghe xong liền nói, ta đi lấy một thân tiểu chút tới. Thật mau, nha hoàn liền dùng khay trình một bộ tân váy thường tới, Minh Lan thay chính thích hợp. Lại mang lên mặt nạ, chỉ dựa vào thân hình Thật đúng là khó nhận ra nàng tới. Đổi Hảo Si Mi Nghi, lại một lần nữa chải vước đuôi tóc, mang hoa lửa, Tuyết Lệ đều cảm thấy hơi vừa lơ đãng, liền tìm không đến Minh Lan, thích nhất nhìn Đông nhìn Tây, hai ngày bắt phương nàng, chờ lát nữa muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới mới được. Nhiều như vậy tiểu thư khuê các đổi váy thưởng, chờ đại gia đổi Hảo, đều qua nửa canh giờ. Đan Dương quận chủ hơi thở nói, nhưng xem như đổi Hảo, hoa viên phòng trừng đều sốt ruột chờ, chúng ta mau đi đi. Sau đó một đám người đi theo đan dương quận chủ đi phía trước đi. Hoa viên nội, những cái đó thế ra thiếu ra đều ngồi xuống, nhìn nhiều như vậy mang theo mặt nạ tiểu thư khuê các, trực tiếp nốc, ai là ai a Chỗ ngồi không có bài hào, đại gia tùy ý ngồi, chờ vào chỗ sau, mục vương phủ quản sự nói, lúc này đây là tân chơi pháp, thế ra thiếu ra bên này ra đề mục, hoặc đối đèn, hoặc câu thơ, hoặc đối tử, tiểu thư khuê các bên này đối, hoặc là tương phản, có người nói chuyện, đại gia có thể đoán bọn họ là ai. Đoán đúng rồi liền đem mặt nạ hái được. nay khó khăn không phải giống nhau đại A, không phải thân cận người, ai nhận được mấy cái ngoại nam hoặc là biểu mội đường mội ở ngoài người A. Không chừng chơi đến kết thúc đều có người trích không xong mặt nạ. Bất quá như vậy đoán người cho chơi, nghe còn đĩnh hảo ngoạn. Mục vương phi cười nói, liền như vậy ngồi, nhưng có người nhận ra ai là ai tới. Nàng tiếng nói vừa rước, có người rũi tay một lòng tay, nói, đó là triệu đại thiếu gia. Kia cô nương ngón tay chố. Một nam tử an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Bị điểm danh sau, nam tử triều kia cô nương nhìn thoáng qua, đem mặt nạ hái được. Không phải triệu dực, lại là người nào. Chứ bỏ triệu dực ở ngoài, còn có bốn cái thế gia thiếu gia bị nhận ra tới. Mà này mấy người không một không thân phận tôn quý, đại khái là bình thường chú ý nhiều. Hơn nữa uống trà uống rượu tư thế đều không giống nhau, còn tính dễ dàng phân biệt. Đến nỗi tiểu thư khuê các bên này, liền không ai nhận ra tới. Kế tiếp chính là đối câu đối. Thế ra thiếu ra bên kia ra để mục tiểu thư khuê các bên này đối ra tới, nghe thanh âm liền dễ dàng phân biệt nhiều, bất quá nhiều là anh em bà con đường huynh đệ nhận ra tới. Minh Lan ngồi ở phía sau, nàng cảm thấy mang mặt nạ biện pháp này cực hảo, có thể an tĩnh xem náo nhiệt, còn không có người nhận được nàng, thật tốt sự a Có chút bình thường thẹn thùng thẹn thùng cô nương, đeo mặt nạ lúc sau, lá gan liền lớn bài phần, trong lúc nhất thời, thế ra thiếu ra ra để, còn không có ngăn được tiểu thư khuê các bên này. Đến nỗi tiểu thư khuê các bên này, trước hết gỡ xuống mặt nạ chính là Triệu Yên, lúc sau là Đan Dương quần chủ, Duyệt Châu quần chúa. Để cho Minh Lan kinh ngạc chính là, rũ ra cố âm Lan thế nhưng là cố thiệu nghiệp. Hắn không phải đưa các nàng tới mục vương phủ lúc sau liền đi rồi sao, như thế nào còn ở. Cô âm Lan bị nhận ra tới, nghe kia quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, đều đốc, đại ca. Sau đó, cố thiệu nghiệp đem mặt nạ cũng hái được, thật đúng là hắn. Đảo mắt, đã vượt qua hơn nửa canh giờ. Mặt nạ cũng hái được cái thất thất bát bát, cuối cùng còn sót lại 5-6 người còn mang mặt nạ. Mục vương phủ quản sự thỉnh bọn họ đứng dậy, nhất nhất gỡ xuống mặt nạ, giới thiệu thân phận. Gỡ xuống mặt nạ, nay chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là tốt nhất chơi. Đại gia một lần nữa đem mặt nạ mang lên, sau đó đi hoa viên đi bộ một vòng, chờ trên bàn trung trà đều đổi tân, sau đó tới hôn loạn ngồi xuống, mỗi người không thể ngồi phía trước vị trí, sau đó rút thăm. Tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu ra thêm là giống nhau. Liền thượng tỷ thí này sẽ có nhà hoàn giúp bọn hắn cổ chân thượng cột lên tơ hồng, khoảng cách 2 mét bộ dáng không thể cải bỏ. chương 262 hảo xảo. Trong hoa viên ẩn dấu ống trúc, bên trong có nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tìm được tàng đồ vật, hoàn thành nhiệm vụ liền trở về, tổng cộng 130 đối, tiền 10 đội mỗi người thêm hoàn toàn, kế tiếp 10 đội thêm 11 phân, theo thứ tự giảm dần, cuối cùng tìm được không có phân. Đến nỗi điểm có ích lợi gì, mục vương phủ quản sự cười nói. Cùng cuối cùng tưởng thưởng có quan hệ Mục vương phủ xưa nay hào phóng Mỗi năm tưởng thưởng đều thực phong phú Mọi người đều nhảy nhót muốn thử Lên đài tiểu thư khuê các mang mặt nạ Thấy không rõ dung mạo Nhưng cổ đều đỏ Có chút thế da thiếu da cũng bên thai hồng Nhưng là cực nhỏ Nhìn các nàng thật cẩn thận hạ tỉ thí đài Sợ bị trên chân cột lấy tơ hồng cấp vướng ngã Minh lan mày hơi lũng Tuy rằng trong hoa viên đều là người Mọi người đều giống nhau chơi Cách 2 mét cũng sẽ không tiếp xúc đến nhưng cảm giác kỳ quái Nh Nàng một cái đính hôn cô nương, cũng muốn cùng nhau chơi sao. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe nhà hoàn hô, số 56. Với lúc, Minh Lan là số 56. Nàng đứng lên, chỉ là đi rồi vài bước sau, cảm giác được phía sau có một cổ khó có thể bỏ qua tầm mắt nhìn chầm chầm nàng, nhìn chầm chầm nàng lưng đều lạnh cả người. Bên kia nha hoàn thấy nàng bước chân dừng lại, lại hô, mời lên này Minh Lan vặn vẻo mày, đi trên tỉ thí đài. Chờ xem thế ra thiếu ra, Minh Lan nhìn nhiều hai mắt. Đôi mắt liền trọn tròn, biểu ca, biểu muội hào xảo. Ta không muốn cùng ngươi một tổ một lễ đỡ chán. Này cái gì phá biểu ca, cư nhiên công nhiên ghét bỏ nàng, nàng cũng không cần cùng hắn một tổ. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, dẫn mọi người cười to, nhưng đại gia chỉ biết bọn họ là biểu ca cùng biểu muội lại không biết là mình làn cùng một lễ. Có thế ra thiếu ra cười nói, nếu bọn họ đều nhận ra lẫn nhau, lại không nghĩ một tổ, nếu không chúng ta thay cho. Mục lễ còn chưa nói lời nói đâu, bên kia đan dương quận chủ nói, tuy rằng không biết vị thiếu gia này là ai, nhưng quy củ như thế, liền tính không thích, cũng thỉnh nhẫn mại một lát. Mục lễ buồn bực, mục vương phủ quy củ đích sắc không hảo bởi vì hắn cùng mình lan phá, nhưng hắn thật vất vả ra tới tham gia hiến hội, như vậy nhiều người à, cư nhiên gặp biểu muội còn có thể thống khoái chơi sao. Hắn vừa mới còn bị người kích tướng, cùng người đánh đố, muốn đem cùng hắn cùng nhau tìm đồ vật tiểu thư khuê các mặt nạ hông xuống dưới, hỏi ra tên họ là gì thu mời khách, không nghĩ tới cư nhiên là biểu muội, biểu muội mặt nạ còn muốn trích sao, nhắm mắt lại đều có thể họa ra nàng bộ dáng. Anh hùng không đất dụng võ a. Nha hoàn ma lưu đem tơ hồng hệ thượng, Minh Lan cất bước liền đi, một lễ đành phải đuổi kịp, một bên kêu lên, chậm một chút nhi. Chậm một chút nhi. Minh Lan đi thật mau, chính là nàng không chú ý tới tỉ thí đại có địa phương nô lên, đem tơ hồng cấp chắn, nàng một cất bước, thân mình không xong, muốn hướng một bên đảo đi. Mục lệ thấy, vội vàng đem Minh Lan tay bắt Minh Lan mới không có ngã xuống đi, hắn nói, đi vội vã cái gì à, ta là ngươi biểu ca, ta còn có thể ăn ngươi a Nơi xa, một cây chi lạch cạch một tiếng chặt đức. Minh Lan nghe rằng, lại không dám loạn đi rồi. Bên tiêu mau đã tìm được cất dấu ống trúc, biết bọn họ muốn tìm cái gì, một con tiêu hai cái tiền đồng túi tiền. Hoa viên lớn như vậy, muốn tìm một con túi tiền không dễ dàng à, bất quá vận khí tốt có thể trực tiếp tìm được, vận khí không hảo còn có thể tìm được ống trúc, bên trong có nhắc nhở có đại khái phạm vi. Vốn dĩ đại gia còn ở bên nhau tìm, thực mau liền đều tách ra, đương nhiên, cũng náo loạn không ít chê cười, rốt cuộc chân bị trói đâu, không phải muốn chạy là có thể đi. Minh Lan không có gì cầu thắng tâm, một lễ liền càng đã không có, đổi cá biệt cô nương, hắn phỏng trừng còn có hứng thú, suối quẻ cùng biểu mội cùng nhau, có cái gì nhưng chơi, từ nhỏ chơi đến đại A. Nhưng không có cầu thắng tâm cũng phải tìm A, nửa canh giờ nội tìm không thấy tổ, thế ra thiếu ra muốn đứng ngược 30 phút Tiểu thư khuê các tác muốn liền chuyển 50 vòng. Đây là không tích cực tham gia tỉ thí trừng phạt. Bước cho Minh Lan cùng một lễ buộc lòng phải trước tìm kiếm. Cũng may phía trước nửa ngày không tìm được. Một tìm được chính là nhắc nhở. Không biết tìm cái gì. Chỉ biết phương hướng. Phía đông. Phía đông ở đâu biên. Minh Lan đối với tờ giấy vẻ mặt mờ mịt. Bên kia. Minh Lan liền hướng bên kia đi rồi. Đi rồi vài bước sau. Phát hiện một lễ không nhúc đích. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến một lễ đỡ chán, không đi Một lễ một chán quả đen ở kê đều phải gà chồng, còn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Minh Lan. Ta phân chẳng phân biệt thanh Đông Nam Tây Bắc cùng gà chồng có quan hệ sao? Minh Lan nghiến răng nói. Một lễ tả nàng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là có quan hệ, ta hỏa ly vương thế tử nói ngươi từ nhỏ liền buồn, hắn cư nhiên nói ta không hiểu biết ngươi. Ngươi vốn dĩ liền không hiểu biết ta Minh Lan hử cái mũi nói. Nữ sinh hướng ngoại. Một lễ lộc cọc một tiếng, Minh Lan nghe không rõ ràng, như Yên mi nói Biểu ca nói cái gì? Nói ngươi như vậy thông minh lại xinh đẹp, ly vương thế tử tuệ nhãn thức trâu. Đó là tự nhiên Minh Lan ông Thánh nói. Một lễ ho nhẹ một tiếng, biểu muội như thế nào phát hiện người hỏa ly vương thế tử đính hôn sau, da mặt không trước kia như vậy mỏng, có phải hay không gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Minh Lan nghe răng niết miệng, biểu ca hôm nay uống lộn thuốc đi, từ đầu tới đuôi đều ở tổn hại nàng, này thật là nàng biểu ca sao? Minh Lan nhìn chầm chầm hắn mặt nạ xem nói Ngươi thật là ta biểu ca Một lễ đỡ chán, ánh mắt loe sáng Có một mặt ý cười chảy xuôi Nói, ta là ngươi cam đoan không giả một biểu ca Không phải cái gì lâm biểu ca Minh lan gương mặt đỏ lên Một lễ truy vấn nói Ngày khác đem ngươi kia tài hoa rào rạt khí độ chắc tuyệt Mang theo cái phá mặt nạ rêu rao khắp nơi Lâm biểu ca giới thiệu ta nhận thức hạ Lần trước bị hộ quốc công phủ tam thiếu ra ngăn chặn đường đi Truy vấn lâm biểu ca trụ chỗ nào muốn đi bái phỏng Hỏi hắn không hiểu ra sao Nếu không phải hắn cơ linh đều không thể gạt được đi. Xong việc hắn suy nghĩ một chút, này lâm biểu ca còn không phải là ly vương thế tử sao. Liên kia năm xưa đại lưu giấm, đêm 30 buổi tối nếu là nhìn đến biểu mội cùng một nam tử, tuy rằng tuyên bố là biểu ca nam tử cùng nhau dạo hoa đăng, kia giấm đều có thể yêm kinh đô, hơn nữa lại là mang mặt nạ, khí chất bất phàm, không phải ly vương thế tử, hắn tên đều đảo viết. Chính là như vậy chắc chắn. Minh Lan bị truy vấn đầy mặt phi hà, nhẹ xẻo một lễ liếc mắt một cái nói chạy nhanh đi tìm đổ vật nói liền đi phía trước đi đánh bậy đánh bạn thế nhưng kêu nàng chạm vào đúng rồi phương hướng Đúng là phía đông một lễ bước nhanh đổi kịp hỏi cùng biểu ca nói nói Ly Vương Thế tử là cái cái dạng gì người cái gì cái dạng gì người biểu ca là hỏi ngươi coi trọng hắn nào điểm coi trọng hắn tính cách hàm xúc thẻ thùng một lễ bước chân một lào đảo thiếu chút nữa quăng ngã nằm sắp xuống hắn bị nước miếng cấp sậcly Vương thế tử hàm xúc thẻ thùng Nói ly vương thế tử không quen biết này bốn chữ, còn càng kêu hắn tin tưởng chút, hắn dừng lại không đi rồi. Minh Lan quay đầu lại nhìn hắn, một lễ vẻ mặt ngươi không nói ta liền không đi biểu tình. Minh Lan nhấn răng, coi trọng ly vương thế tử quyền cao chức trọng hỉ nộ vô thường vô lại không biết xấu hổ được rồi đi. chương 263 tinh kế. Nay còn kém không nhiều lắm một lễ trong thanh âm lộ ra chút sung sướng, ta liền biết biểu mọi người ánh mắt độc đáo, người bình thường ngươi chứng mắt. Minh Lan một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun một lễ vẻ mặt. Biểu ca bao lâu như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Nàng nói ly vương thế tử nói bậy, hắn liền cao hứng như vậy. Thiếu hắn một phần ân cứu mạng, ta khó mà nói hắn, nghe ngươi nói, ta tâm tình khá hơn nhiều. Liền mới vừa rồi kêu một lưu xuyến, đủ hắn khí đã nửa ngày đi. Biểu muội nếu không lại mắng hai câu. Mục lễ ho nhẹ nói. Minh Lan hướng lên trời phiên một xem thưởng biểu ca tuyệt đối là uống lộn thuốc, hơn nữa là sóng phân. Minh Lan ở phía trước đi, mục lễ hử cười nhỏ ở phía sau đi theo, xoay nửa ngày. Mới nhìn đến trên cây treo một túi tiền, Minh Lan vui vẻ nói, có thể hay không là kia túi tiền. Mặt trên hẳn là có ký hiệu, bắt lấy đến xem chẳng phải sẽ biết. Chính là quải như vậy cao, không cởi bỏ cột vào cổ chân thượng dây thường giống như bắt không được tới. Vừa dứt lời, một lễ trong tay một mảnh lá cây bắn xuyên qua, non mềm lá xanh phẳng phất chém sắt như chém bùn lưỡi dao sắc bén, đem treo túi tiền nhánh cây bị cắt đứt, túi tiền liền rơi xuống. Minh Lan! Thật là xuẩn về đến nhà! Một lễ tiếp nhánh cây cùng tối tiền, thở dài một tiếng. Lúc này nên tin tưởng hắn biểu mội là thật buồn đi. Nói không thích hợp cưới hồi ly vương phủ, càng không tin, hắn là biểu ca, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, có thể không hiểu biết nàng sao. Minh Lan phồng lên quay hàm, vẻ mặt oán trách, đều tại người, hảo hảo để ly vương thế tử làm cái gì, đầu của ta đều chuyển không khai. Một lễ bất cười, dơ tay ở Minh Lan chán thượng vỗ nhẹ hạ, kêu động tác, thân mật đến không được, chỗ tối, có một cây chi rắc thanh chuyển đến. Lần này động tinh cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng là nơi này hẻo lánh an tĩnh, thanh âm liền phá lệ thanh thúy. Minh Lan tìm theo tiếng nhìn lại, bên kia mục lệ thấy túi tiền tròn trịa, túi tiền theo mật đào đổ án, cũng không có đánh dấu số 56, không biết túi tiền có hay không, liền mở ra nhìn xem bên trong đều trang chút thứ gì. Chỉ là vừa mở ra, một trận gió thổi qua, Minh Lan ngửi cái mũi nói, thương quá, là rất hương mục lệ đem bên trong hương cầu lấy ra tới, đặt chóc mũi nhẹ ngửi. Chỉ là nghe thấy một chút, một cái đá đánh lại đây, ở giữa hắn mu bàn tay, lệch cạch một tiếng, hưng cầu liền rớt trên mặt đất. Thình linh xảy ra như vậy một chút, Minh Lan hoảng sợ, chiều đá ném lại đây phương hướng vọng qua đi, liền thấy một bộ thiên lam sắc áo gấm từ dưới tảng cây nhảy xuống, đầu đội mặt nạ, này một thân trang điểm cùng một lễ giống nhau như lúc Nhưng Minh Lan liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là sở ly. Không có biện pháp, kêu tức giận bộ dáng nàng ấn tượng quá khắc sâu. Nghĩ đến mới vừa nói ly vương thế tử hỉ nộ vô thường vô lại không biết xấu hổ, Minh Lan liền hận không thể cắn rớt đầu lưới. Biểu ca hố nàng A. Minh Lan quay đầu lại, hung hăng xẻo hướng một lễ, lại bị hắn đỏ lên cổ cấp kinh chứ, hơn nữa hắn có chút lung lay sắp đổ, Minh Lan muốn qua đi dịu hắn, chỉ là tay còn không có đụng tới một lễ, đã bị sở ly cấp bắt được thủ đoạn. Hắn dùng chút sức lực, Minh Lan có chút đau, nàng nỗ lực tránh thoát, sở ly hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói Bị người dẫn tới như vậy hẻo lánh địa phương, thế nhưng một chút cảnh giác tâm đều không có. Người được mùi hương, không chạy nhanh ném, còn lại nghe một chút, sở ly tưởng một chân đem một lễ đá phi tâm đều có, tốt xấu cũng là một dương hầu phủ đại thiếu gia, liền cơ bản nhất lòng người khó dò cũng không biết, cư nhiên cũng lớn như vậy, hắn càng thêm cảm thấy chính mình sống không dễ dàng. Một lễ mặt đỏ khác thường, Minh Lan dơ tay muốn cắn ngón tay cấp một lễ, bị sở ly cắn lại. Nang huyết có thể giải trăm độc, nhưng thôi tình dược không phải độc. Nghĩ đến có người muốn đem Minh Lan cùng một lễ tiến đến cùng nhau, Sở Ly mặt âm trầm đáng sợ, chỉ là không ai xem thấy. Hắn rút ra bên hông nhuận kiếm, đem một lễ cổ chân thượng tơ hồng cắt đức, chỗ tối lệ ra tới tối sầm lại vệ. Sở Ly phân phó nói, ném vào trong hồ, rút hắn thanh tình hạ, thật sự không được, liền ném thanh lâu đi. Ám vệ đỡ ổn một lễ, Minh Lan vội ngăn trở nói, không thể đưa thanh lâu đi. Biểu ca dạo thanh lâu, không xem như không phải cố ý, cứu cứu đều sẽ đánh gậy hắn một chân. sở ly mi ám vệ đứng bất động, Minh Lan biết thôi tình dược không có giải dược, nhưng nàng đồng dạng ngửi được mùi hương, lại không có gì đặc biệt cảm giác, nàng huyết hẳn là hữu dụng, liền rảo phá ngón tay, ám vệ thấy nàng bàn tay lại đây, vội đem một lễ bông, hỗ trợ hé miệng, Minh Lan đem huyết tích đến một lễ trong miệng. Nàng cũng không biết muốn tích nhiều ít mới đủ, tận lực nhiều chút đi. Mười mấy tích lúc sau, sở ly đáy mắt đều bốc hỏa, nữ nhân này, đương chính mình huyết dùng không xong có phải hay không, ném trong hồ đi ám vệ ma lưu đem mơ mơ màng màng một lễ mang đi. Minh Lan lo lắng, muốn đi theo nhìn xem, bị sở ly chặn ngang một ôm, thân mình nháy mắt bay lên không mà thôi, doa nàng A một tiếng thét trói thai ra tới, bị sở ly bưng kín miệng, tiếng thét trói thai thành ô ô thanh, nàng ôm sở ly eo không dám bông tay. Sở ly ôm Minh Lan thượng thụ, nồng đậm lá cây đem hai người chắn kín mít, chỉ là Minh Lan chân dẫm lên thân cây, tổng cảm thấy không an toàn, một lòng nhảy nhót lung tung, đôi mắt cũng không không dám mở mở nhưng đôi mắt không mở, Cây lại không như vậy thành thật, bắt được căn thân cây, tâm an ổn vài phần, đôi mắt cũng liền mở. Xuyên thấu qua là cây, nàng thấy nơi xa có cái nhà hoàn dấu ở đại thụ sau lén lút nhìn lén, xem vị trí vừa lúc là quải túi tiền địa phương. nha hoàn nhìn chầm chầm trong chốc lát, thấy không động tĩnh, liền đánh bạo ra tới, nét một bên tìm người một bên còn phong bị, một có điểm gió thổi cỏ lay liền chạy nhanh nút vào. Nay một chỗ, cây cối nồng đậm, cực thích hợp dấu người, nha hoàn trốn trốn tránh tránh. Thẳng đến nhìn thấy trên mặt đất ném lại túi tiền cùng túi thơm, liền không hề trốn ấn rồi, nhìn đông nhìn tây một lát, xác định không có người ở, nẽ tránh chân, liền xoay người đi rồi. Một màn này, xem Minh Lan trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Mời nàng tới tham gia tạ mai Yến còn cố ý viết cần phải tiến đến, thế nhưng chỉ vì tính kế nàng. Nàng cùng mục vương phủ không oán không thủ vì cái gì muốn tính kế nàng cùng biểu ca, phá hư nàng hòa ly vương thế tử việc hôn nhân đối mục vương phủ có chỗ tốt gì. Minh lan khí đỏ mặt Gắt gao bắt lấy thân cây, sở ly ôm sắt nàng eo, ôn nu nói, không tức giận, trong chốc lát như thế nào hết giận ngươi chỉ lo nói. Thuần hộp như rượu thanh âm đập ở trên mặt nàng, mang theo cực nóng hơi thở, là Minh Lan ứng đỏ mặt càng đỏ bừng vài phần. Chẳng qua một cái là khí, một cái là xấu hổ, hắn nói như vậy, nàng không lớn thích ứng. Nhưng khẩu khí này, nàng tuyệt đối muốn ra. Ôm Minh Lan eo, sở ly từ trên cây nhảy xuống, sau đó đem tơ hồng cột vào trên chân, Minh Lan thấy, nói. Ngươi làm gì vậy? Sở ly tưởng vi sắc cánh môi dơ lên Vẫn chưa nói chuyện Chỉ đem túi thơm nhặt lên tới tắt túi tiền Sau đó lôi kéo Minh Lan tay liền đuổi theo kia nha hoàn Đều mang mặt nạ Liền tinh từ nha hoàn bên người đi qua Nhà hoàn cũng chưa chắc là có thể nhận ra bọn họ tới Húng chi càng đi bên này đi Người càng nhiều Xen lẫn trong trong đắng người Đó là tuyết lệ đều tìm không thấy Minh Lan Cấp giống như kiến bỏ trên chảo nóng thẳng dầm chân Chỉ thấy kia nha hoàn rẽ trái rẽ Phải đi phía trước đi Đến Đan Dương quận chủ bên người, ghé vào nàng bên thai nói thầm hai câu. chương 264 sinh khí. Đan Dương quận chủ cao mày, nói, đi theo trường nhà quận chúa nói một tiếng, làm sao bây giờ nghe nàng. nha hoàn gật gật đầu, liền hành lễ đi tìm trưởng công chúa phủ trường nhà quận chúa. Sở ly cùng Minh Lan lặng yên không một tiếng động theo sau, nhưng ở cách xa xa, đừng nói nghe nhà hoàn nói chuyện, chỉ nghe được bên thai tiếng gió, một xuất ruột, Minh Lan liền đi phía trước đi rồi. Nàng vừa đi. Sở ly liền đem nàng cản lại, nói, không cần đi. Minh Lan nhìn hắn, một bên có nhà hoàng đi ngang qua, nàng cũng không hảo hỏi, chỉ nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước, nàng hoài nghi hại nàng là đan dương quận chủ, nhưng nhà hoàng bẩm báo nàng lúc sau, lại đi tìm trường nhạc quận chúa, hẳn là trường nhạc quận chúa mới là người khởi sướng đan dương quận chủ là đồng loã, một kế không thành, là tiếp tục vẫn là tư bỏ, đồng loã lấy không được chú ý, đến nghe người khởi sướng Minh Lan xác định nàng không có đắc tội quá đan dương quận chủ, nhưng trường nhạc quận chúa yếu hại nàng. Chẳng lẽ là vì cấp Triệu Yên hết giận? Trường nhạc quận chúa cùng Triệu Yên quan hệ cực hảo, có thể nói, trừ bỏ Lý Quý Phi nhà mẹ đẻ hộ quốc công phủ vài vị cô nương, liền tìm không đến cùng Triệu Yên trở mặt, kiếp trước nàng cũng giống nhau, chỉ là đã trải qua như vậy bị chịu lừa gạt cùng lợi dụng một đời, làm nàng từ trong xương cốt chán ghét Triệu Yên. Hai đời thêm lên, đại khái Triệu Yên cũng chỉ ở nàng trong tay đầu ăn qua mệt, Lại còn có không ngừng một lần, nhưng điểm này mệnh cùng nàng kiếp trước tài triệu dực cùng triệu thái phó phủ té Nga so, chỉ có thể xem như điểm tiểu lợi tức. Triệu dực tuấn tú lịch sự, nhân trung long Vượng muốn gả nàng tiểu thư khuê các có thể từ mục vương phủ bài đến cửa thành ngoại mười dặm, như vậy so sánh một chút đều không khoa trường, không ngừng thanh nu công chúa, còn có trường nhạc quần chúa, nàng cũng giống nhau ái mộ triệu dực. Nàng Liên từng nghe triệu yên cảm khái, bất luận là thanh nu công chúa vẫn là trường nhạc quận chúa gả cho nàng đại ca đều mạnh hơn nàng gấp trăm lần, nhưng nàng tưởng không rõ chính là vì cái gì hoàng hậu cùng trưởng công chúa đều không đồng ý, Cố Tình đại ca coi trong nàng, quả thực là có mắt không trọng, nàng đều cảm thấy mất mặt. Phạm là khinh mộ Triệu Dực, đối Triệu Yên đều phá lệ nịnh hót nịnh bợ, Triệu Yên vài lần ở nàng trong tay tài bộ nhào, nhìn đến nàng đều hận không thể dùng ánh mắt giật nàng, tốt như vậy cơ hội, nhưng cái đó tưởng hống nàng cao hứng lại như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Nói nữa, Triệu đại thái thái tới cửa cầu thú nàng, là các nàng ước gì sự. Nàng lại đặng cái mũi lên mặt, cư nhiên không đồng ý, này còn chưa tính, cư nhiên còn làm ly vương thế tử vì nàng bị phạt đi hoàng lăng. Trong một đêm, nàng thành kinh đô tiểu thư khuê các nhất hâm mộ đấu kỵ hận đối tượng, không gì sánh nổi. Ở triệu yên cảm nhận chung, triệu dực cái gì cũng tốt, hoàn mị không có một chút tí vết, bởi vì Minh Lan, bởi vì ly vương thế tử, nàng đại ca khuất cư nhân hạ, nàng muốn Minh Lan hòa ly vương thế tử có tình nhân thành không được thân thuộc, thống khổ cả đời. Triệu yên tỉnh Minh Lan biết Cho nên nàng không kinh ngạc, trưởng công chúa phủ trường nhạc quận chúa Khuynh Mộ Triệu Dực, hơn nữa Minh Lan giúp Ngụy Quốc công phủ đại phòng, nàng hại nàng cũng có thể nói thông, nhưng Đan Dương quận chủ đâu? Mục Vương phủ đưa thiếp mời thỉnh nàng tới tham gia tạ mai yến, nàng nếu là ở Mục Vương phủ ra chuyện gì, Mục Vương phủ thoát không được can hệ đi. Liên tính cuối cùng Ly Vương Thế tử tức giận tất cả đều là hướng một Lễ, hướng về phía Mục Dương hầu phủ, nhưng Mục Vương phủ cấp Mục Lễ sáng tạo cơ hội, liền có sơ suất chi tội, tự nhiên khó thoát tội liên đới trách. Sau này mục vương phủ lại làm cái gì hoa mai Yến mọi người đều hiểu ý có thừa giật mình, chơi cũng chơi không thoải mái. Mục vương phủ nhiều năm như vậy kinh doanh, chẳng phải là hủy trong một sớm. Minh Lan cảm thấy, đan dương quận chủ giúp trường nhà quận chúa nhất định có nguyên nhân. Minh Lan đầu chuyển bay nhanh, nàng ở nỗ lực hồi tưởng kiếp trước sự, nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt đều tròn tròn, quay đầu nhìn sở ly, hạ giọng nói, đan dương quận chủ khuynh mộ người. Kiếp trước, ly vương thế tử tuy rằng không có cưới vợ. Chính là định quá hai lần thân. Lần đầu tiên chính là cùng Đan Dương Quận Chủ. Mục Vương Phủ là khác phái vương, Đan Dương Quận Chủ hòa Ly Vương Thế Tử không có huyết thống chi thần, là kinh đô một chúng tiểu thư khuê các chúng cái gì thân phận nhất xứng thượng Ly Vương Thế Tử, rốt cuộc những cái đó vừa độ tuổi công chúa Quận Chúa đều là Ly Vương Thế Tử đường muội Kiếp trước bọn họ đính hôn, chỉ là sau lại Ly Vương Phi đột nhiên Ly Thế, Ly Vương Thế Tử lấy giữ đạo hiếu 3 năm, không tiện trì hoãn Đan Dương Quận Chủ vì từ lui việc hôn nhân. Sở ly mày ninh thành một đoàn bánh quay trèo, dối tay muốn nắm Minh Lan cái mũi, dọa nàng chạy nhanh dơ tay che lại, tuy rằng mang mặt nạ không ai biết nàng là ai, nhưng trước công chúng động tay động chân, đầu lại đây khắc thưởng ánh mắt đã kêu nàng cả người không thoải mái. Sở ly tay nâng lên tới, nhìn đến Minh Lan cặp kia thanh triệt so trên đỉnh đầu trời xanh còn muốn sạch sẽ con người, hắn yêu dã mắt vượng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, ta không thích nàng. Hắn thanh âm thuần hậu dễ nghe, bị gió thổi lọt vào thai, còn có cặp kia chân thật đáng tin ánh mắt. Minh Lan tâm đập lỡ một nhịp, mặt bất kỳ nhiên đỏ hai phân. Nàng đương nhiên biết hắn không thích đan dương quận chủ. Nếu là thật thích, kiếp trước lại như thế nào sẽ lấy cớ muốn giữ đạo hiếu lui việc hôn nhân đâu, 3 năm thời gian mà thôi, nháy mắt liền đi qua. Nhưng hắn không thích đan dương quận chủ, không đại biểu đan dương quận chủ không thích hắn à, chỉ cần nàng cùng biểu ca. Nàng tự nhiên liền không thể tái giá cho hắn, khi đó Ly Vương Phủ sẽ một lần nữa cho hắn nghị thân, đan dương quận chủ gả cho hắn hy vọng rất lớn. Minh Lan tin tưởng vững chắc đây là đan dương quận chủ trợ trụ vi ngược nguyên nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, đáy mắt liền lộ tẩy, sở ly từ nàng trong mắt đọc ra mấy chữ tới, ta cùng biểu ca 89 phần 10 là bị ngươi liên lụy. Sở ly khí cười, hắn xoay người liền đi, Minh Lan cắn ngón tay, có chút tròn dạng. Giống như không thể nói là bị hắn liên lụy, rõ ràng là nàng cầu hắn hỗ trợ, mới có giả định thân, tương lai còn muốn hòa ly đâu, nhân ra đối nàng tốt không lời gì để nói. Ồ cản xù nét nàng như vậy tưởng thật sự là quá vong ân phụ nghĩa. Đi rồi vài bước sau, sở ly liền đi không được, hắn nâng nâng chân, Minh Lan khẽ tắn cánh môi đổi kịp. Sở ly ngẩn đầu mà bước, Minh Lan muốn chạy chậm mới có thể đổi kịp, chạy một hồi lâu, nàng thật sự không nín được hỏi, đây là muốn đi đâu nhi. Sở ly không nói lời nào. Minh Lan vặn khăn, có chút thấp phòng nói, ngươi sinh khí. Trực giác nói cho nàng, hắn có chút sinh khí, nhưng không biết hắn vì cái gì sinh khí, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nàng chưa nói cái gì quá mức nói à. Sở ly bất đắc dĩ, ta nếu sinh ngươi khí, sớm bị ngươi sống sở sở tức chết rồi. Minh Lan. Lời này liền quá hoan của người. Nàng khi nào khí quá hắn. Không thể nào. Rõ ràng đều là hắn khí nàng, nàng còn dám giận không dám luôn được không. Thựa như hiện tại. Minh Lan đang muốn nói chuyện đâu, bên kia đi tới một nam tử. Trên người xuyên siêm ý cùng sở ly giống nhau, mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm rung mạo Minh Lan còn tưởng rằng là vị nào thế ra thiếu ra kết quả là ám vệ. Hỏi thăm rõ ràng. Sở Ly hỏi. Ám vệ gật đầu, Nha Hoàn đều chiêu. Minh Lan đứng ở một bên, đôi mắt chớp lại chớp, chỉ nghe ám vệ đem Nha Hoàn nhận tội sự một năm một mười nói tới. Kia Nha Hoàn chính là mới vừa rồi nàng cùng Sở Ly theo dõi Nha Hoàn, nàng là đan dương quận chủ bên người đại nha hoàn, bọn họ đi rồi, ám vệ đem Nha Hoàn bắt góc, ép hỏi túi tiền thôi tình dư sự. Minh Lan thế mới biết Việc này không chỉ có cùng Đan Dương Quận Chủ, Trưởng Công Chúa Phủ trưởng Nhạc Quận Chúa cùng với Triệu Yên có quan hệ, còn cùng Tống Nhiêu cùng Cố Âm Lan có thoát không được căn hệ. chương 265 liên thủ, Minh Lan còn tưởng rằng Tết Nguyên Tiêu Thượng, Triệu Yên hại Cố Âm Lan rơi xuống nước sau, hai người sẽ đấu lên, không nghĩ tới sự tình cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hai người không những không có đấu lên, ngược lại quan hệ so với phía trước càng tốt, thường xuyên có thư từ lui tới. ngày ấy, rơi xuống nước lúc sau. Cô Âm Lan còn nằm ở giường bệnh thượng, biết Tống Nhiêu cùng Triệu Yên quan hệ cũng không tệ lắm, liền đem nàng tìm đi, bỡ lạ bỡ là một hồi nói bậy, nàng kỳ thật không có hại Triệu Yên chi ý, nàng cùng nàng ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, muốn lạc nàng thể diện làm cái gì. Còn có gã nàng đại ca sự, nàng có tự mình hiểu lấy, ngày đó nàng nương tất cả đều là bị Minh Lan Hòa Ly Vương Thế tử hộ vệ buộc đi Triệu Thái Phó Phủ, nàng nương chứng trọi đá, chỉ có thể căng ra đầu đi một chuyến. Ngày đó hoa đang hội thượng Triệu Yên cùng mình Lan tỉ thí đoán đỗ đèn, nàng là tưởng cấp Minh Lan một cái giáo hấn. Bởi vì nàng quá côn vọng. Triệu Yên xuất thân Triệu Thái Phó Phủ, là đương kim hoàng hậu chất nữ, thái tử biểu muội vinh sủng một thân không nói, còn cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, mai kinh đô tiểu thư khuê các đứng đầu, điểm này không hề tranh luận. Nàng hâm mộ nàng xuất thân, hâm mộ nàng tài học, hâm mộ nàng có như vậy một cái tài tình rào rạt đại ca, chính là nàng càng hâm mộ Minh Lan liền càng khinh thường nhìn lại, cảm thấy nàng căn bản là không có gì thực học, bất quá là những cái đó tiểu thư khuê các xem ở hoàng hậu cùng thái tử phân thượng, cô ý định bỡ định hót nàng mà thôi, nếu là có nào một ngày, các nàng gặp ỡ, nhất định phải nàng mặt mũi quét rác. Ngày đó đi dạo hoa đăng hội khi, nàng liền nói đoán đố đèn thắng nhất định là nàng, Minh Lan châm biếm một tiếng, nói nàng liền biết chụp nàng mông ngựa, ở trước mặt chụp còn chưa tính, ở sau lưng cũng chụp, cười song ngẩn cổ như là một con cao ngạo khổng tức giống nhau đi rồi Nàng thật sự khí bất quá, cảm thấy Minh Lan cho nàng Triệu Yên sách giày đều không xứng, lúc này mới có mặt sau sự. Minh Lan danh lợi song thu không tính, còn mượn đao giết người, cố ý ở nàng nha hoàng trước mặt nói nàng chọn sự, mới có bị Triệu Yên hiểu lầm, nha hoàn hại nàng rơi xuống nước một chuyện. Nàng biết Triệu Yên là bị lầm đạo, nàng rơi xuống nước không trách nàng, nhưng bị người hoan uổng, Tổng muốn giải thích rõ ràng, nàng không nghĩ thêm một cái địch nhân. Triệu Yên cùng Tống Nhiêu nói một đống, còn có Đại Tuyết Chân Than một chuyện. Là nàng cấp minh lan ra chủ ý, chính là minh lan đâu, ba chiếm sở hữu công lao, đề đều không đề cập tới nàng một tiếng, nhị phòng có một dương hầu làm chỗ dựa, còn đáp thượng sở đại tướng quân phủ, đại phòng liền tức vị đều giữ không nổi, những lời này, đại thái thái làm nàng lạn ở trong bụng, đừng nói ra tới bị người cấp ám hại. Nàng nói xong, còn dặn dò Tống Nhiêu đừng ra bên ngoài nói. Tống Nhiêu cũng là miệng đại, gặp được Triệu Yên sau, cơ hồ một chữ không lẩu đem cô âm lan cùng nàng lời nói toàn nói cho Triệu Yên. những lời này đó Tống Nhiêu nghe xong đều sinh khí, hung chi là Triệu Yên. Triệu Yên lại là Triệu Hoàng hậu chất nữ, sau đó hạ tuyết chân than chủ ý là cô âm Lan ra liền chuyển tới Triệu Hoàng hậu lốt thai, mới có cô âm Lan cùng Minh Lan cùng nhau tiến cung lĩnh thưởng việc. Tống Nhiêu giúp cô âm Lan giải thích, Triệu Yên liền không sinh cô âm Lan khí, còn truyền tin cho nàng, hỏi nàng Minh Lan đều là như thế nào ở sau lưng nói nàng nói bậy. Cô âm Lan lưu loát viết Tam tờ giấy, làm nha hoàng đưa đi cấp Triệu Yên, thông qua tin, Triệu Yên biết Minh Lan không chỉ có miệt thị nàng Còn miệt thị nàng đại ca triệu dược, nói hắn cấp ly vương thế tử sách dày đều không xứng, còn vọng tưởng cưới nàng, thông qua nàng làm cứu cứu một dương hầu ủng hộ thái tử, quả thực là người si nói ngộ. Ở minh lan trong mắt, tam hoàng tử mạnh hơn thái tử gấp trăm lần, nàng còn phát ngôn bừa bãi, chờ gả cho ly vương thế tử sau, nàng sẽ nói phục ly vương thế tử ủng hộ tam hoàng tử, miễn cho tương lai thái tử đăng cơ, triệu thái phó phủ là nhà ngoại, nhớ ký cũ thủ, triệu yên lại ái tìm cha, quay đầu lại một sớm thế Liền tính không làm gì được nàng, mỗi ngày gặp mặt liền mắt lạnh tương đãi, nàng cũng ăn không tiêu, đặc biệt nàng kia trương xấu mặt, nàng sợ thấy ăn không ngon. kia Tam trương giấy viết thư, triệu yên xem sau khí cơm chưa cũng chưa ăn, hơn nữa cô âm lan dằm ba câu đem nữ nhi ra chi gian mâu thuẫn nhỏ bay lên tới rồi chữ quân chi tranh, đặc biệt Minh lan cùng hộ quốc công phủ lý bộ giao đi còn rất gần, triệu yên không tin cũng tin ba phần. Triệu yên đem việc này nói cho triệu đại thái thái. Triệu Lệ Thái thái nghị đến ngày đó nàng mang Triệu Yên đi cấp Minh Lan nhặt lui, Minh Lan xích quả quả gết bỏ, nàng một chút đều không nghi ngờ này phân tin là Cố Âm Lan bịa chuyện bịa đặt. Làm cho nàng mặt đều như vậy gết bỏ, sau lưng còn không chừng như thế nào bố trí các nàng đâu. Hơn nữa nàng tự mình đi Ly Vương phủ tìm Ly Vương phi, hy vọng nàng có thể khuyên Ly Vương thế tử thoái nhượng một bước, chính là Ly Vương phi không màng Triệu Dực chết sống, khăng khăng muốn giúp Ly Vương thế tử nên thú Minh Lan, thậm chí liền Ly lão Vương phi nói đều ngẫm Liền cảm thấy tương lai Minh Lan nếu là thật gà cho Mỗi ngày cấp ly vương thế tử thổi bên gối phòng Ly vương phủ ở hoàng thượng cảm nhận chung phân lượng lại trọng Hơn nữa sở đại tướng quân phủ cùng mục dương Hầu phủ binh quyền Vô cùng có khả năng dao động thái tử chi vị Triệu đại thái thái mẹ con hai không thể nhịn được nữa Có thể tưởng tượng lấy Minh Lan thế nào Lại là ngoài tầm tay với Sau đó liền nghe nói mục vương phủ chuẩn bị tạ mai hiến sự tốt như vậy xuống tay cơ hội Há có thể sai thất Triệu Yên quyết định vô luận như thế nào cũng muốn rào thất bại Minh Lan Hòa ly vương thế tử việc hôn nhân, tốt nhất kết thân không thành kết thù tốt nhất, sau đó Tống Nhiêu liền giúp nàng ra như vậy cái chủ ý. Nàng cung Tống Viện tỷ muội tình thâm, nếu là Minh Lan đắc tội ly vương thế tử, kia tĩnh ninh bá phủ thế tất sẽ đã chịu liên lụy, này không phải nàng muốn nhìn thấy, tốt nhất là có thể họa thủy đông dẫn. Sau đó, liền liên lụy vô tội một lễ. Tạm ai yến không thỉnh nghị thân cô nương tới, ổ cẳn xù. Đặc biệt Ly Vương Thế tử còn vì Minh Lan bị hoàng thượng Phạt thủ Hoàng lăng mang mặt nạ cùng Nam tử chơi trò chơi sự nàng không nhất định sẽ thăm ra nàng nếu là khăng khăng không thăm ra cũng không thể cưỡng bức nàng không phải nhưng nếu là cùng nàng cùng nhau chơi là nàng biểu ca một lễ nàng liền sẽ không như vậy bài xích Mộc Dương hầu phủ có cô huyết không còn ra ra quy bọn họ biểu huynh muội Nếu là có cầu thả Ly Vương Thế tử tuyệt đối cùng mộtc lễ không để yên tốt như vậy mưu kế có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế Triệu Yên nói cùng Triệu Đại Thái Thái nghe, Triệu Đại Thái Thái là khen không dứt miệng. Chỉ làm hưu kế thực hảo, lại tính lậu sở ly, hắn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, xem rất rõ ràng, nha hoàn là đơn độc cầm ống thẻ cấp minh lan triệu. Ống thẻ hơn 30 chi thiêm đều là số 56. Mà một lễ tới mục vương phủ khi, thấy được hắn ám vệ, sau đó liền đoán được hắn khả năng cũng tới mục vương phủ, sau đó cô y dẫn minh lan nói những lời này đó khí hắn. Ám vệ bẩm báo xong, liền lui ra phía sau hai bước Sở Linh nói cái gì cũng chưa nói, đem phía trước nhặt túi tiền đưa cho Minh Lan, nên làm như thế nào toàn nghe nàng. Túi tiền chỉ có một, tính kế nàng lại là như vậy nhiều người liên thủ, nên lấy ai hết giận, là Minh Lan chính mình tuyển, những người khác dùng sau thu thập. Muốn nói rõ Lan nhất ghét bỏ ai, tuyệt đối phi cố âm Lan cùng Triệu Yên mặc Trúc. Hai cái bất luận trước thu thập ai, nàng đều hả giận. Ám vệ đi rồi, Minh Lan có chút không đứng được, bên kia, có nhà hoàng nhắc nhở nói, chư vị chú ý, chỉ còn 15 phút. Minh Lan vừa nghe liền nóng nảy, chúng ta không có túi tiền làm sao bây giờ. Nàng hiện tại choáng váng đầu lợi hại, làm nàng chuyển mấy chục cái vòng, nàng phòng trừng phải bị nâng ra mục vương phủ. chương 266 quen thuộc. Sở ly khỏe miệng rơ lên, nhìn hắn kia tính sẵn trong lòng biểu tình, Minh Lan tâm cũng yên ổn xuống dưới. Hai người sóng vai đi phía trước đi. Bên kia, không ít người đều tìm được túi tiền, Minh Lan cùng sở ly rõ ràng xếp hạng cuối cùng. Sở ly cất bước tiến lên, một bên một nam tử đi qua. Nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, nói một tiếng thực xin lỗi liền đi phía trước đầu đi rồi. Bên kia gã sai vặt bưng khay lại đây, sở ly đem túi tiền phóng trên khay. Minh Lan trọng mắt đều mở to. Hắn vẫn luôn không tay, túi tiền là từ đâu biến ra. 43 đội, không điểm, thỉnh nhập tòa. Gã sai vật cung kính mà có lê nói. Minh Lan liền cùng sở ly hạ tỉ thí đẻ, tìm địa phương ngồi xuống. Bọn họ là cuối cùng một đội, xuống đại khi, một nén nhang vừa vặn tiêu diệt. Mục Vương phủ quản sự quét ngang liếc mắt một cái cười nói 56 đội đến bây giờ còn không có trở về xem ra còn không có tìm được túi tiền chúng ta liền không đợi bọn họ chờ lát nữa trở về đi thêm trừng phạt kế tiếp như thế nào chơi có thế ra thiếu ra kêu lên thanh âm này có vài phần bời bãi là Minh Lan nhớ tới sở Tam thiếu già nàng nhìn sở ly thấp giọng hỏi nói sở tam thiếu ra như thế nào không có tới kiếp trước sở Tam thiếu ra yêu nhất xem náo nhiệt tạm ai Yến như vậy thình Yến Hắn không nên vắng họp mới đúng vậy. Sở ly thu thu mày, yêu dã mắt phượng lué khác thường qua mang, nhìn Minh Lan nói, hắn đi biên quan làm việc đi, nghĩ như thế nào lên hỏi hắn. Nàng chính là thuận miệng vừa hỏi, như thế nào nghe hắn thanh âm quái quái. Hắn uy hiếp ta một khối hồng ti nghiên, thấy hắn, vừa lúc đòi lại tới. Cho ta. Sở ly cười nói. Minh Lan. Ai phải cho người a ân Quay đầu lại ta tìm hắn muốn hắn thanh âm lộ ra vài phần sung sướng. Minh Lan. Bên kia, mục vương phủ quản sự tuyên độc kế tiếp thi đấu, vẫn là 22 một tổ, rút thăm quyết định tỉ thí cái gì. nha hoàn cầm ống thẻ lại đây, Minh Lan nhìn sở ly liếc mắt một cái, sau đó chịu một thiêm. Mặt trên viết, đánh đàn, mua kiếm. Minh Lan đánh đàn, sở ly mua kiếm. Điểm này việc nhỏ tự nhiên ngăn không được sở ly, nhưng Minh Lan đánh đàn liền có chút khó khăn, nàng ngón tay lúc trước giả phá, đánh đàn nói sẽ rất đau. Hơn nữa, càng quan trọng là cổ chân thượng tơ hồng không phải bỏ. Khó khăn liền lớn hơn nữa vài phần. Minh Lan dùng tay chạm vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng một chạm vào, liền đào hút một ngụm khí lạnh, nàng khẳng định vô pháp đánh đàn. Rút thăm thực mau, bởi vì người nhiều, quản sự không có trì hoãn, thỉnh đệ nhất tổ lên đài. Một cái đánh đàn, một cái vẽ tranh. Một khúc cầm nghỉ, kia họa cũng muốn làm xong. Mục vương phi các nàng căn cứ tiếng đàn cùng họa tác chấm điểm, đệ nhất tổ đến 52 phân. Sau đó, ngay sau đó là đệ nhị tổ. Vẽ tranh, đệ tử. Vì tiết kiệm thời gian, nhưng phàm là vẽ tranh cùng đề tử đều cùng nhau lên đài, chừng 16 tổ, một nén nhang thời gian cho bọn hắn vẽ tranh đề tử. Sau đó là viết chữ. Làm chịu đến viết chữ thiêm thế gia thiếu gia cùng tiểu thư khuê các lên đài, đem mới vừa rồi tìm kiếm túi tiền khi đối phương nói qua làm người ấn tượng sâu nhất một câu viết xuống tới. Mục vương phi các nàng xem chữ viết cùng lời nói chấm điểm. Với lúc mình lan trước mặt kia một tổ chính là viết chữ, bọn họ xuống dưới sau, kia cô nương nhỏ giọng hỏi, ngươi viết cái gì? Cẩn thận, ta chưa nói quá lời này a Nàng bước chân vừa động, bị trên chân tuyến cấp vướng ngã, may mắn nam tử đỡ nàng một phen mới không có quăng ngã. kia cô nương mặt đỏ lên, thấy Minh Lan nhìn nàng, nàng vội vàng ngồi xuống, Minh Lan nhìn đến nàng bên thai đều đỏ, không khỏi buồn cười. Không ngừng chịu đến biết ấn tượng sâu nhất nói, còn có đối phương cho ngươi cái gì ấn tượng. Nghe những cái đó đề mục, Minh Lan quay hàm đều phương lên, vì cái gì bọn họ chịu đến thêm đều đơn giản như vậy, nàng liền như vậy khó. Nàng chỉ là tay phá, như thế nào vận khí cũng như vậy phá. Bất quá thức mau, nàng lại bình thường trở lại, bởi vì nàng phát hiện còn có so nàng chịu thêm càng kém. Vẽ tranh. Nhưng không phải đơn giản vẽ tranh, mà là thế gia thiếu ra cùng tiểu thư khuê các phân biệt hình dung chính mình dung mạo. Sau đó căn cứ miêu tả đem dung mạo họa với trên giấy, làm cho bọn họ lẫn nhau chấm điểm. Minh Lan một bên uống trà một bên nhìn, dần dần, mày liền ngưng lên. Kia nói chuyện thanh, hình như là triệu yên. Nàng Lam Ám vệ đi tìm Triệu Yên hoặc là Cô Âm Lan, tùy tiện cái nào đều được, hiện tại Triệu Yên ở chỗ này, kia ám vệ tìm chính là Cô Âm Lan. Chính là thứ mau, nàng mày nhăn càng khẩn, vẽ tranh hạ tỉ thí đài sau, chính là Cô Âm Lan lên đài. Nam tử thổi tiêu, nàng khiêu vũ. Nàng xoay quanh khi, bị cổ chân thượng tơ hồng cấp vướng hạ, quăng ngã ghé vào tỉ thí trên đài, khi nàng đấm hạ tỉ thí đài. Đây là Cô Âm Lan thói quen tính động tác, trước kia luyện tập khiêu vũ khi, nàng té ngã liền thích đấm mặt đất phản phất làm mà làm nàng quăng ngã dường như, lấy mà hết giận. Triệu Yên ở, cố âm Lan cũng ở, kia số 56 là ai? Minh Lan ở thất thần, bên kia, quản sự hô một lần, lại kêu một lần, 43 tổ, mời lên này Tính toán bỏ quyền. Sở Ly hỏi. Minh Lan phục hồi tinh thần lại, áo một tiếng, nói, đến chúng ta. Sở Ly đỡ chán, nàng thật là không có lúc nào là vô mà đều có thể thất thần A, trong đầu cả ngày đều ở cân nhắc cái gì. Bên kia, Quản sự lại hô một lần, nói, thỉnh hai vị lên đài. Minh Lan muốn hỏi một chút có thể hay không bỏ quyền, lại sợ một mở miệng bị cô âm Lan nghe ra thanh âm tới, rứt khoát nhịp, đứng lên. Nàng cùng sở ly lên đài sau, sở ly đem cầm cầm lên, nói, ta đánh đàn, ngươi mua kiếm. Minh Lan. Nàng tuy rằng học quá mấy ngày kiếm Vũ nhưng trên chân cột lấy tơ hồng, nàng sẽ không quăng ngã so cô âm Lan đẹp đi nơi nào, chỉ biết thảm hại hơn a nha hoàn thanh kiếm đưa cho Minh Lan. Minh Lan khỏe miệng chịu hạ, nhìn sờ ly, nhỏ giọng nói, ngươi xác định muốn ta mua kiếm. Kiếm nhưng không có mắt, đến lúc đó đừng bị thương hắn mới hảo a Ngươi chỉ lo vũ, không cần bận tâm ta. Minh Lan thầm nghĩ, nàng liền chính mình đều không rảnh lo, nơi nào lo lắng ngươi a Những người khác đều xem lên người, nẹ đánh đàn mua kiếm, này rõ ràng là nam mua kiếm, nữ đánh đàn a như thế nào đảo lại, sẽ không sợ chọc người chê cười. Này nam chính là ai a tốt xấu khiêm nhượng hạ nhân già cô nương đi. Minh Lan thâm hô một hơi, nắm chặt chua kiếm, liền tìm ký ức nhảy lên kiếm vũ tới, sở ly ngồi trên mặt đất, tiếng đàn tranh tranh, cùng Minh Lan kiếm vũ phối hợp thiên ý hề vô phùng. Chỉ là Minh Lan một cái thân kiếm quay đầu, xông thẳng sở ly mà đi, khó khăn lắm từ hắn trước mắt sẽ qua, mọi người đều để sở ly nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chính nghĩ mà sợ đâu, chỉ thấy sở ly phóng người lên, đem vị trí đẳng khai cấp Minh Lan, hắn thân mình vừa chuyển, tới rồi Minh Lan phía sau, trong tay tiếng đàn lại không có dừng lại. Minh Lan mua kiếm, hắn một bên đánh đàn một bên cấp Minh Lan đằng vị trí, bảo đảm dưới chân tơ hồng sẽ không ràng buộc đến Minh Lan. Hắn tựa như Linh xả tư thế còn có kia dễ nghe tiếng đàn, xem nhiều ít tiểu thư khuê các cảm xúc mềm ngông, như si như say. Minh Lan khởi điểm còn lo lắng bị thương sở ly, có chút thật cẩn thận, hiện tại thấy hắn tránh lõe linh hoạt, căn bản là thường không đến nàng, liền bung ra. Nàng dáng mua không tính quá suất chúng nếu là bình thường dưới tình huống rất khó nhất Minh Kinh Nhân, chính là hiện tại có sở ly phối hợp Hơn nữa phía trước cô âm làn quăng ngã năng kham, bị nàng một phụ trợ, nàng liền dáng mua kinh người. Hơn nữa đại gia phát hiện sở ly không chỉ có tiếng đàn phối hợp hảo, chính là kia dơ tay nhấp chân đều cùng Minh Lan phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, phản phất luyện tập quá vô số lần quen thuộc. Mọi người xem chính là không kịp nhìn, chờ sở ly đem cầm ném về cầm đài, ôm Minh Lan eo, mùi chân nhẹ điểm, mang theo Minh Lan sau này lui, một cái quay lại, nắm Minh Lan tay mua kiếm, xem mọi người trận mắt há hớm mồm. Hán, hán. Hắn cứ nhiên. Trước mặt mọi người liền ôm kia cô nương. chương 267 hồng Trần Ngay cả mục vương phi mặt đều trầm, nàng làm yến hội tuy rằng có tác hợp tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu gia chi ý, lại cũng không cho phép bọn họ trước mặt mọi người cứ như vậy, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Minh lan mang mặt nạ, mọi người xem không đến nàng sắc mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng hồng như máu ngọc giống nhau lô thai. Hắn thật là quá lớn mật. Hắn như thế nào có thể như vậy? Minh Lan tưởng chui vào khe đất tâm đều có, đầu không, thân thể cũng không chịu khống chế, hoàn toàn là sở ly muốn thế nào liền thế nào, người ở bên ngoài xem ra, so với phía trước phối hợp càng tốt, không thể bắt bẻ. Cuối cùng, sở ly tay vừa chuyển, kiếm liền từ Minh Lan trong tay thoát khỏi, chiều cầm đài vọt tới, cắm vào tấm văn gỗ, phát ra ong ong thanh. Người, các người, còn thể thống gì? Mục vương phi đứng lên, thanh âm lạnh lẽo. Sở ly nắm Minh Lan tay, câu môi cười. Buồn Thế Tử cùng Thế Tử Phi cùng muốn một khúc có gì không thể. Thế Tử. Thế Tử Phi. Mục Vương Phi mày không những không bông ra, ngược lại ninh càng khẩn. Thanh âm này nghe như thế nào có chút giống là ly Vương Thế Tử. Hắn không phải đang bảo vệ Hoàng Lang sao? Bên kia trưởng công chúa cười nói, buồn cung nhưng thật ra tò mò là vị nào Thế Tử cùng Thế Tử Phi phối hợp như vậy ăn ý. Nàng nói xong, Mục Vương Phi liền nói, nếu là tiểu hai vợ chồng, vậy không tính quá vợ rào, mới vừa rồi phối hợp tốt như vậy. Định là cầm sát hài hòa, cử án tề mi, buồn vương phi tuy rằng cũng tỏ mò hai vị là ai trong phủ, nhưng mọi người đều không có trích mặt nạ, ứng đối xử bình đẳng. Sở ly cười một tiếng, lôi kéo Minh Lan tay, nói, trong phủ còn có việc, trước cáo tử. Nói xong, xoay người liền đi. Minh Lan may mắn mang mặt nạ, nếu không nàng muốn chết tâm đều có, hắn như thế nào có thể như vậy? Minh Lan muốn tránh thoát ai, chính là vô tình thoáng nhìn hắn tay, sắc mặt đại biến. Hán tay không biết khi nào nổi lên rất nhiều tiểu hồng trần, dầm dạp, nhìn có chút khiếp người. Chờ hạ tỷ thí đài, nhìn bọn họ sóng vai rời đi, đan dương quận chủ sắc mặt tái nhận, bên kia trường nhạc quận chúa cùng triệu yên mấy cái hai mặt nhìn nhau. 56 tổ rõ ràng là cố Minh Lan cùng một lễ, vì cái gì nàng là 43 tổ, vẫn là hòa ly vương thế tử cùng nhau. Tiêu 56 tổ lại là ai? Mấy người lưng lệnh cả người. Đi xa chút, Minh Lan nhịn không được hỏi sở ly nói. Ngươi tay như thế nào nổi lên nhiều như vậy hồng Trần Nàng ngừng đầu xem hắn, hô nhỏ nói, trên cổ cũng có. Có phải hay không độc phát rồi? Minh Lan khẩn trương nói. Ta độc phát khi không phải như vậy hắn nói. Không có độc phát, tiêu như thế nào sẽ khởi nhiều như vậy hồng Trần Bất quá hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, Minh Lan rảo phá ngón tay, dùng huyết cho hắn giải độc. Sở ly cả người ngứa khó chịu, Minh Lan bắt tay đưa qua, hắn không có chần trở, liền mút vào đi lên. nơi xa Có gã sai vật truy lại đây, thấy như vậy một màn, mặt đều đỏ, vội vàng quay người đi. Bên kia, Tuyết Lê thấy như vậy một màn, chạy trầm lại đây, nhìn đến nàng, sở ly ngây ngẩn cả người. Cô nương. Tuyết Lê khóc dòng nói. Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến một đầy mặt mọc đầy hồng trần nha hoàn, dọa nàng một cú sốc, người như thế nào cũng trưởng hồng trần. Tuyết Lê lắc đầu, nô Tỳ không biết. Sở ly mặt trầm có thể tích mặc, các nàng ở Minh Lan trên người hạ độc. Mới đầu hắn tưởng có người cho hắn hạ độc, hiện tại Tuyết Lê cũng dài quá hồng trần. Hơn nữa so với hắn càng nhiều, Thuyết Minh nàng trúng độc thời gian càng lâu, bọn họ đều chỉ tiếp xúc Minh Lan. Minh Lan không kịp nghĩ nhiều, lại rảo phá căn ngón tay cấp Tuyết Lê giải độc. Tuyết Lê đều mau nghẹn điên rồi, nếu là lại tìm không thấy cô nương, nàng nhịn không được muốn bắt mặt, nàng không nghĩ hủy dung. Vai dọa huyết đi xuống, không trong chốc lát, Tuyết Lê liền cảm thấy cái loại này nhịn không được tưởng cào cảm giác yếu bất rất nhiều. Minh Lan nhìn xem Tuyết Lê Lại nhìn nhìn sở ly, hỏi, hảo chút sao? Tuyết lê liên tục gật đầu, nô tì dễ chịu nhiều. Cô nương huyết quá hiếm lạ, so linh đan rượu dược còn muốn xen vào dùng. Người đi lấy quần áo dao cho ám vệ sở ly phân phó tuyết lê nói. Tuyết lê gật gật đầu. Sở ly liền đem Minh Lan lôi đi. Ra mục vương phủ, sở ly đem Minh Lan ôm ngồi ở trên lưng ngựa, một kẹp mã bụng liền hướng xa chạy đi, thẳng đến một gian hiệu thuốc trước dừng lại. Sở ly xuống ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới cùng nhau vào hiệu thuốc. Nhìn đến hai người tiến vào, có tiểu nhị chào đón, hỏi, hai vị là bốt thuốc vẫn là xem đại phu. Xem đại phu đi. Minh Lan nghi hoặc nói. Nàng không có việc gì, hắn mu bàn tay thượng hồng trần biến mất không ít, không cần xem đại phu a Nhưng sở ly đi một chuyến chỉ là tưởng nghiệm chứng Minh Lan xem ý gì thượng có phải hay không bị người hạ dược, nhân tiện mượn hiệu thuốc đổi thân xem ý đi ấy. Đại phu xem sau, đôi mắt đều trọn tròn, như vậy cương cường độc dược phấn mặc ở trên người. Không ngứa chết đã là vận hạnh, cô nương này thế nhưng một chút việc đều không có. Bên ngoài, ám vệ sách cái tay lại tiến vào, sở ly làm đại phu kiểm tra. Đại phu nói, này siêu y không có bị hạ dược.